Quy tại này, h ủ đ o n Chương lúc i này hát cám thể chất giới da thịt của hắn tầng có cực cao thôn vệ tác dụng phản phất bạo biển có thể trên phạm vi lớn tháo bỏ xuống vật lý công kích siêu, siêu. thái dương thần vương trong lúc nhất thời lại khó mà đổi kịp lâm siêu bị dần dần kéo dài khoảng cách mà thái dương thần vương hậu phương dự n ô n thần vương thân ảnh không ngừng lấp lóe lâm siêu thông qua nhập vi thị giác mới có thể phân biệt ra hắn thi triển thật sự là lúc trước thẹt trụ thần dùng thời gian tuấn di áo nghĩa chỉ là so với vị kia thẹt trụ thần hắn dùng thi hơi h ợ n mười phần hài lòng cháy mau ta dùng thần hóa trạng thái đổi tới a n đủ bị tại lâm siêu đáy lòng quát thanh em bên trong tràn ngập hoảng sợ phản phất trở lại lúc trước rơi vào sơ đại thâm viên nữ vương trong tay cái kia đoạn thời gian lâm siêu nhìn qua không ngừng r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 bởi vì m a thành ở vào thần quốc hạch tâm chung quanh có tứ đại khu vực vây quanh trong lúc này vùng bỏ hoang sớm bị nhân công khai phát cũng không có quái vật mà là một chút thương đạo vận chuyển lộ tuyến lâm siêu chọn lựa một cái phương hướng tiếp tục lao vùng vụt nhưng vào lúc này trước mắt đống thất thải quang tuyến thay đổi lâm siêu con ngươi co r ụ t lại vội vàng thôi động miệng bên trong cắn toái không chi nhận nồng đậm phản xích từ trường phi tốc khởi động nhưng thất thải hạt có chút lay động một lát từ đó đông nhiên một bóng người bước ra chính là dự n ô thần vương lâm siêu nhìn đến rõ ràng cái này thất thải vòng xoáy bên ngoài có hai t r ọ n vòng xoái bên ngoài một tầng tại toái không chi nhận hạ tăng bên trong tầng kia còn chưa kịp tan giã giữ ngôn thần vương liền thuấn di mà tới xuyên qua tới nơi này không tệ liền đem các ngươi hai cái mộ địa tuyển ở chỗ này đi giữ ngôn thần vương sắc mặt lạnh lùng khẩu khí mặc dù nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại băng lánh sau khi nói xong không đợi lâm siêu đáp lại phi t ố c xuất thủ nâng lên kim sắc loan đao tiếp h thân chém về phía lâm siêu lâm siêu biến sắc lập tức biết hắn lúc trước dụ ý rõ ràng có thể trực tiếp đội kịp lại cố ý để bọn hắn chạy ra may a thành mục đích hơn phân nửa là không muốn chiến đấu tạo thành động tinh q u á lớn lan đến gần nội thành quý báo kiến trúc cùng thiết bị dù sao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 lại không kịp trốn tránh mắt thấy kim sắc loan đao liền muốn đâm đến ngực đông đại lượng kim sắc hạt hành kích mà xuống đem loan đao kích lệch ra lâm siêu đạt được khe hở vội vàng xa xa kéo dài khoảng cách chỉ gặp hãn ú bị khống chế thái dương thần vương cùng dự ngôn thần vương chiến đấu cùng một chỗ thái dương thần vương tại thần hóa trạm thái dưới lại như c ũ không cách nào l ư ợ địch bị dự ngôn thần tính hạt tổng lượng biến ít một chút lập tức xa xa bỏ chạy ra dự ngôn thần vương sắc mặt lạnh lẽo biết trước hết giải quyết một cái nếu bị hai người thay phiên kiểm chế mình sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình cùng thể năng lúc này đổi sát tại thái dương thần vương đằng sau. lâm s i ê u sắc mặt khó coi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện hướng ạ nụ bị nói thái dương thần vương thể nội không có bản nguyên vật chất ta a nụ bị trong lòng kêu lên ngươi nói chưa dứt lời liền là điểm này hận chết ta cờ mờ n ở cái này thái dương thần vương làm sao cũng là từng theo dự ngôn thần vương sánh ngang thần vương không có khả năng không có bản nguyên vật chất thế nhưng là trong cơ thể của hắn xác thực không có y theo ta nhìn tuyệt đối là t i ệ n nhân này c ấ ớ p đi nói không chừng hắn trong binh khí đoàn kia dương nguyên tử liền là thái dương thần vương lâm xiêu khẽ giật mình đáy lòng tuân ra mấy phần hà khí kiểu nói này xác thực có khả năng dự ngôn thần vương lúc trước á m to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 thử trước một chút nếu như thất bại ngươi lập tức phóng xuất ra chữ vật khí bên trong sơ đại thâm viên nữ vương mặc dù lấy nàng đối ta hận ý sau khi xuất hiện trước tiên liền sẽ giết chết ta nhưng chờ giết chết ta về sau nàng tất nhiên sẽ không để cho dự ngôn thần vương dễ chịu nói như vậy cũng coi như l i ề u cái đồng quy vũ thận q một chương bảy trăm chín mươi bảy cái thứ hai lỗ đen chương bảy trăm chín mươi bảy cái thứ hai lỗ đen nghe được lâm siêu a nụ bị cả kinh kêu lên ngươi điên rồi nếu là đưa nàng phóng xuất còn không phải thế giới hủy diệt lâm siêu gắt gao nhìn chằm chằm g i ngôn thần vương trong lòng âm thanh lạnh lùng nói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 phi tốc xoay tròn đem chung quanh hắc cám năng lượng điên cùng thôn phệ đi vào phạm vi không ngừng hướng ra phía ngoài h u y ế t trường trong nháy mắt bạo tăng đến hai mươi mét đồng thời vẫn còn đang xoay tròn cấp tốc lúc trước tại kỳ tích động huyệt bên trong lâm siêu thể chất chỉ có bắt dai liền có thể khống chế mười mét đường k í n h lỗ đen bây giờ thể chất đạt tới mãn g hắn dai phải biết mỗi tăng lên một g i liền tương đương với thể chất gấp bội bắt dai thể chất lực lượng chỉ tương đương với mãn dai thể chất một phần tám giờ khác này ở lâm siêu tốc độ cao nhất thôi động dưới lỗ đen đường tính rất nhanh liền đạt tới gần trăm mét đường tính mà lâm siêu toàn thân gân xanh lô lên Màu đang truy sát thái dương thần vương dự ngôn thần vương sắc mặt biến hóa bay đầu nhìn lại một chút liền trông thấy trăm mét đường kính lô đen ánh mắt băng lanh xuống tới muốn để lô đen mất khống chế cùng ta đồng uy vu tận sao thử. thử lạnh một tiếng bỏ trước mắt nhảy lên đến nhảy xuống thái dương thần vương toàn thân thiêu đốt ra kim sắc h ỏ a diễm chỗ mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một con con ngươi đây là một con t h u ầ n con ngươi màu bạc không có bất kỳ cái gì t ạ p s á c nói là con ngươi chẳng bằng nói càng giống một viên màu trắng bạc mượt mà chân trâu tản ra mịt mờ ánh sáng nhạt thế giới hắn giơ tay lên từ hắn chung quanh thân thể không gian bỗng nhiên dập dờn bắt đầu v ặ t mẹo xa xa vùng bỏ hoàng cảnh sắc như phủ quang lược ảnh cấp tốc lấp lóe bao quát trên bầu trời mây m ù cũng phi tốc biến ảo dần dần mơ hồ cho đến hoàn toàn không cách nào trông thấy ta a nụ bị tại lâm siêu trong lòng bạo suất nói t h hoảng sợ hét lớn sáng tạo, hắn tại sáng tạo thế giới.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 đồng thời đang hấp thu quá trình bên trong bột phát ra mãnh liệt năng lượng mạch sùng cùng y xạ tuyến bạo nhưng sự thật lại là hai viên lỗ đen trực tiếp nổ tung ra có lẽ là cùng trăm mét trong h á p động có dự ngôn thần v ư ơ n g xâm nhập có quan hệ tạo thành trong h á p động bộ năng lượng vốn cũng không ổn định cho nên tại viên thứ hai l ỗ đen và chạm sau năng lượng lực trừng triệt để hỗn loạn trực tiếp b ạ o tạc q một chương bảy trăm chín mươi tám hy sinh chương bảy trăm chín mươi tám hy sinh ông ông lâm s i ê u đầu góc ông ông tác hưởng toàn thân dường như bị tách rời kịch liệt đau nhức khó nhịt trước mắt biến thành màu đen cố gắng mở to mắt nhìn lại vẫn là một khối đen kịt thấy không rõ bất kỳ vật gì thân thể không bị khống chế mà không ngừng hướng về sau bay đi cồn bạo hát cám năng lượng theo lỗ chân lông dung nhập đến thể nội nhường hắn có loại nôn mửa đúng lúc này trên cánh tay phải tản mát ra sâu đậm hàn băng khí thức lan tràn toàn thân lâm siêu lập tức cảm giác đau đớn trên người mê muội buồn nôn bao gồm nhiều không khỏe bệnh trạng đều giảm bớt rất nhiều ngay sau đó chỉ cảm thấy phần l ư n g đột nhiên đánh tới vật cứng lên cũng chìm vào xuống đi kịch liệt đau nhức nhường hắn hơi hít và mùi hơi cái này quen thuộc va t r ạ n cảm nhường hắn lập tức biết là m ặ đất à n h cánh tay phải bông nhiên vỗ thổ như lâm siêu ổn định trầm xuống thế chỉ thấy trên mặt đất nghẹn ra một cái hơn trăm mét đường k í n h hô to lom tiến thổ nhỡn ư g lên mười m hắn ngẩng đầu lần đầu tiên là nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước một khối hỗn loạn hắc cám cái này hắc cám cực kỳ thâm trầm sâu đậm như quần quận mây đen dùng lâm siêu mắt nhìn được trong bóng tối lại cũng không cách nào thấy rõ bên trong đích sự vật h ỗ n loạn hắc cám vật chất không ngừng phân liệt phản ứng nhiệt hạch sinh ra hủy diệt tính lực lượng cái này là ngươi chuẩn bị thủ đoạn a đủ bị thấy như vậy một màn sâu hút miệng khí lạnh nói ngươi là muốn t i ê u hủy thế giới sao lâm siêu đánh giá hỗn loạn hắc á m đoàn năng lượng trong miệng nói, không phải đã hủy sao? hạn chế tạo thế giới hình thức ban đầu a nu bị cơi khổ nói ngươi hay vẫn là xem trước một chút chính mình đi lâm siêu túi đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt biến hóa chỉ thấy mình màu ra một khối đen k ị t hơn nữa r a thịt tầng tối giữa x ư ơ n g mù dường như trong nước ngâm hơn mười ngày thi thể tràn ngập sâu đậm hư khí tức ngoài ra ngực thần vương trái tim bên cạnh điểm vị trí mấy cây xương sần cùng huyết đ ụ c hoàn toàn biến mất không có nặng hơn dấu hiệu có thể thông qua miệng vết thương nhìn thấy hắn huyền rủ xuống ở bên trong cái kia viên kim sắc thần vương trái tim mà cái này viên dịu giả mỹ thập trái tim giờ phút này có hơn p â n nửa n h ụ đen nhan sắc không tinh khiết lỗ đen va chạm ý s ạ tuyến ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi hơn nữa cùng bão hát cám năng lượng đem ngươi chối u gen hoàn toàn phá hủy hơn nữa ở phá hủy đồng thời vừa nặng tố ngươi chối u gen ngươi bây giờ cùng ám hạch cũng không phải là đơn giản cải tạo cám bạo mà là tiếp cận chính thức trên ý nghĩa dung hợp a nu bị c ư ờ i khổ nói may mắn không có tiếp tục h u y ế t tán xu thế nếu không thời gian một lúc lâu ngươi liền trở thành ám hạch ám hạch chính là ngươi ngươi cũng liền không còn là nhân loại lâm siêu trầm giọng nói ta cũng sớm đã không phải nhân loại a nu bị giận dữ nói không phải ý tứ này ta nói đúng là nếu như ngươi hoàn toàn đã trở thành ám hạch ngươi cũng chẳng khác nào đã trở thành nguồn năng lượng thể không đơn thuần là mất đi nhân loại ngoại hình còn kể cả nhân cách cùng với tư duy đem ngươi triệt để thành làm một cái chỉ có bản năng năng lượng thể lâm siêu sắc mặt âm hàn thêm vài phần ngầm đầu nhìn về phía hỗn loạn hắc ám đoàn năng lượng chỉ thấy cái này hắc ám đoàn năng lượng y nguyên đang không ngừng c u ậ n c u ộ n dường như sôi c h á o nước sôi từ nơi này đều có thể cảm nhận được trận trận phóng xạ tới y xạ tuyến nổ cũng không biết vị kia dự ngôn thần vương thế nào tại đây hỗn loạn hắc ám đoàn năng lượng ở bên trong ánh mắt đều không thể xuyên đấu khi tức thì càng khó có thể cảm ứng nhìn hai mắt lâm siêu không hề chờ đợ quay người bỏ chạy lúc này không đi càng ở lại khi nào vèo ngay tại lâm siêu vừa mới chuyển thân lúc vẹn vẹn một đạo bạo l ư ớ t tiếng vang lên theo hát cám đoàn năng lượng trong bay ra một cái bóng rơi vào lâm siêu phía trước trên mặt đất rõ ràng là một đ o à n ám kim sắc chất lỏng nhan sắc cảm đạm vòng quanh một thanh kim sắc lonao lâm siêu xem được biến sắc chỉ thấy cái này ám kim sắc chất lỏng sau khi hạ xuống nhanh chóng núp ních rất nhanh thẳng đứng lên hóa thành dự nôn g thần vương bộ dáng chỉ là giờ phút này hắn màu ra đồng dạng có chút hiện hắc như là bị thái dương dám đen một dạng ngoài ra thần tính khí tức cũng không có lúc trước như vậy hùng hồn thâm thúy nhìn về phía trên hư nhược rồi rất nhiều còn chưa có chết a nu bị sợ tới mức quái gọi lâm siêu đồng dạng sắc mặt khó coi hắn có thể thừa nhận được lỗ đen và chạm mỹ xạ tuyến nổ cùng quần bạo hát cám năng lượng theo dựa vào là hắn đấu với hát cám công kích miễn dịch hát cám thể chất nhưng mặc dù như thế cũng làm cho hắn suýt nữa chết đi mà dự nôn g thần vương lại nạnh g xanh xanh còn sống như vậy quần bạo hát cám năng lượng cũng không phải thần hóa có thể tránh khỏi dù sao h á cám năng lượng cùng thần hóa hạt là đồng nhất cấp bậc năng lượng có thể lẫn nhau hủy diện giữ ngôn thần vương trong mắt s á t khí như điên nói đúng may a ngữ ý là ngươi phải chết hắn toàn thân bỗng nhiên sụp đổ hóa thành một khối kim màu xám thần tính hạn vòng quanh kim sắc loan đao hướng lâm siêu bay vút mà đến ở thần hóa trạng thái xuống tốc độ lập tức đột phá vật lý cực hạn cơ hồ lập tức tới lâm siêu đồng tử co rụt lại tính phản xạ mà kích phát ra lô đen ngăn cản tay phải a nú bị phản ứng cũng là t h ậ t tốc điên c u ồ n g kích phát trong cánh tay phải lệ nguyên tử sâu đầm hàn khí đem chung quanh tất cả vật chất gần như lâm lại hơn nữa ở lâm siêu trước mặt hình thành vài đạo hàn băng hình thoi hậu thuẫn. bị dự ngôn thần vương vòng quanh kim sắc loan đao lập tức bổ ra dường như bổ ra một cái màu đen khí cầu nhỏ yếu sụp xuống lực trường lập tức tiêu tán ngay sau đó chạm ở vài đạo hàn băng hộ thuận bên trên lâm siêu trong lòng h é t lớn nhanh mở ra chữ vật khí tâm niệm c â u thông tốc độ gần như tại á tốc độ ánh sáng lâm siêu trong lòng dĩ nhiên tuyệt vọng duy nhất ý niệm trong đầu liền là thả ra sơ đại thâm viên lữ vương cùng dự ngôn thần vương l i ề u cái đồng quy vũ thận bằng không đợi chính mình chết mất càng tiềm vờ vờ người sớm muộn cũng rơi vào dự n ô n thần vương trong tay dù sao đây chính là dùng lời tiền đoán năng lực với tư cách danhiệu thần Hạ Nù đồng Bì d lâm, lâm siêu chỉ n tay cảm thấy ý thức dường như dừng lại thân thể hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào mà sinh mệnh đem tại hạ một cái trước mắt chung kết ở tử vong tiến đến trước ngươi hội nghĩ đến cái gì lâm siêu trong đầu giờ phút này chỉ là không biết dường như ngơ ngẩn lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị pha khai trong tầm mắt một đạo tuyết trắng thân ả n h phiêu lướt mà qua thay thế hắn chỗ chỗ đứng kim sắc loan đao lập tức đâm vào thân thể của nàng theo hắn phần l ư n g xuyên thấu mà ra màu đen màu tươi ở trước mắt tách ra lâm siêu nhìn qua gần trong gang tấc mũi đao nhìn qua trên mũi đao chậm rãi nhỏ màu đen màu tươi nhìn qua đạo này quen thuộc tuyết trắng b ó n g lưng trong thai nghe trên người nàng màu đen xiềng xích len k e n lắc lư tiếng vang trong lô mũi tựa hồ còn có thể nghe đến trên người nàng tự nhiên mùi thấm át toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩ mắ chương 799, t r i ệ t để t h ứ c tỉnh một người tâm đã nước ra là cái gì cảm giác có hay không cảm giác trong nội tâm đống nhiên không rồi đầu g óc cũng đống nhiên không rồi kim sắc loan đao lên tuyết trắng thân ảnh hơi rung động giống như ở kiệt lực muốn quay đầu hiện nhìn thấy nàng hoàn mỹ bên cạnh mặt lúc nơi này quen thuộc mà nhiệt độ nhu dung nhan nhường lâm siêu tâm lập tức rơi vào hờ băng trong lòng cuối cùng một ít hy vọng cũng lập tức phá vỡ hắn kinh ngạc mà nhìn qua nghĩ không ra tuyết trắng vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại đây bên trong nghĩ không ra nàng như thế nào đống nhiên khôi phục lực lượng cùng tốc độ chỉ có bắn tung toe ở trên mặt nóng hồi máu tươi nhắc nhở lấy hắn đây hết thệ cũng không phải h à o giác tuyết trắng nhu h ò a mà nhìn qua lâm siêu trong đôi mắt tràn ngập nhiệt độ nhu sắc cùng trước kia đơn thuần ánh mắt hoàn toàn bất đ ộ n g có hay không một người trong lòng đã có cảm tình ánh mắt liền hội ôn nhu như vậy miệng nàng ngôi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói điều gì bay ma một tiếng thân thể của nàng vẹn vẹn bạo liệt ra đến dường như bị nhiệt độ cao hoàn toàn thiêu lập tức hóa thành vô số cho bụi ở trong thiên địa c u ố n g phong xuống theo lâm siêu trước mắt bay vút mà qua như mảng lớn bay c u ồ n mà bông tuyết cái kia theo thủy tinh trong quăn bò lên b ụ nào ở trong lòng n ự c của mình t i ể u nữ cái kia ở băng thiên tuyết địa thiếu cùng á i lúc đó lâm siêu trong thân thể đột nhiên vang lên cốt cách vỡ vụn thanh âm bộ ngực hắn trái tim bộ vị vành bành mà kịch liệt chấn động mỗi một lần chấn động chung quanh thời không tựa hồ cũng xuất hiện rung động vèo Ở kim siêu i chạm lâm mắt, mà một sắc loan đao soát đến nháy n hết hầu t g lâm s i ê u tay phải v ẹ ngôn vẹn như thiểm điện n n thiểm â lên, nhanh toàn cho hết h k g lưu thần à n n ả đem kim sắc loan đao một phát bắt được,、mùi、đao kim một mùi lâm khoảng siêu sắc bắt cách loan phát hết h u chỉ kém vài ly, h không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Dự ngôn thần ư n nào tiến nửa ngôn g lại Dự vương thấy khẽ giật mình binh khí của hắn không cần công kích được đ ị c h nhân chỉ cần va chạm vào trên binh khí khủng bố nhiệt độ cao cùng mạnh từ trường có thể lập tức đem đối phương phá hủy thành cho t à n kể cả thanh trừ người như vậy được xưng hoàn mỹ sinh vật k h á i vật cũng không ngoại lệ thế nhưng mà giờ phút này lâm siêu vậy mà đem kim sắc loan đao bắt được hắn cánh tay kéo một cái muốn rút về kim sắc lonao lại không có lôi ra đến không khỏi sắc mặt biến hóa đáy lòng đột nhiên bay lên một cấu nguy hiểm cảnh cáo vô ý thức mà hướng lâm siêu nhìn lại lập tức trái tim hung hăng co lại đây là một đôi hạng gì tàn bạo điên c u ồ ngánh mắt đỏ thâm được cơ hồ nhỏ m á u con n g ư ơ i lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ gắt gao theo dòi hắn thanh tú ngũ quan sớm đã vật mẹo tràn ngập khó có thể ngôn ngữ cực hạn dữ tợn n g ư ơ i chết quái vật giống như khàn khàn thanh â m theo lâm siêu trong cổ họng đè ép đi ra hắn tay phải gắt gao bắt lấy kim sắc lonao đồng thời nâng lên t lập tức nện ra nhanh đến làm cho người bất ngờ b ảnh dự ngôn thần vương bộ mặt lập tức bị nắm đấm đập t r ú n g bạo liệt ra đến hóa thành vô số kim sắc máu tươi bắn tung tóe hướng các nơi thân thể ở cường đại lực đạo kéo xuống hướng về sau cực tốc bay rớt ra ngoài bàn tay theo kim sắc loan đao chỗ tay cầm tùng thoát khỏi r a vây niệm một tiếng thân hình nện ở cánh đồng bắt ngát trên mặt đất toàn bộ đại địa dường như đều ở mạnh mà du lên mặt đất lom ra vài trăm mét đại hố lâm siêu lại không có đi xem dự ngôn thần vương đỏ thâm con ngươi rơi trong tay kim sắc loan đao lên chỉ cảm thấy trái tim dường như thành từng mảnh vỡ vụn cười cười một câu q u e n quẩn ở trong góc lại cũng không về được rồi hắn nắm chặt loan đao ngửa mặt lên trời thét dài á á á á. trong thiên địa mây đen q u e n quẩn tầm hầm rung động tuyệt vọng mà bi thương gào rú ở cánh đồng bắt ngát lên xa xa chuyển đến ra theo cả vùng đất không ngừng q u e n quẩn giống như ở hòa cùng và ảnh vẹn vẹn n g ự c chấn động mạnh một cái kịch liệt xông tới l ự ợ đạo đem lâm siêu chấn đắc bay ngược ra vài trăm mét đồng thời cánh tay phải một hồi kịch liệt đau nhức trong tay kim sắc loan đao suýt nữa rời khỏi tay hắn ngẩm đầu nhìn lại đã thấy một khối kim sắc hạt tại phía trước đoàn tụ lần nữa hóa thành dự ngôn thần vương bộ chứng kiến cái này khuôn mặt khe hở lâm siêu toàn thân lạnh bớt máu tươi dường như lần nữa bốc cháy lên b à n h b à n h trái tim của hắn kịch liệt chấn động t r u n g b ê n h thời không nổi lên tầng tầng rung động hắn nghe được đ ấ y lòng có một cái âm sắc quen thuộc lại khẩu khí bạo ngược thanh âm ở nhẹ nhàng nói nhỏ hắn nhắm mắt lại trong đầu cuối cùng xẹt qua chính là tuyết trắng cùng tỉ tỉ giọng nói và dáng điệu nụ cười nhưng mà tất cả đều không về được đã không về được liền hủy diệt đi tất cả đều hủy diệt đi đáy lòng yên lặng hòa diễm dường như một lần nữa thắp sáng hơn nữa lấy thế không thể đỡ tốc độ hừng hực t i ê u đốt mà tiếp g i ngôn th gắt gao chằm chằm lên trước mắt người thanh niên này tay phải chỉ thấy nơi này chỉ hàn băng bao trùm cánh tay giờ phút này mặt ngoài hàn băng không còn là khối băng hình dạng mà là hàn băng cấu tạo băng lân tầng tầng dày tre ngón tay cũng không hề như là bị hàn băng bao khỏa thành móng vuốt s ắ c bén mà là hóa thành hoàn toàn hàn băng cánh tay hắn lập tức đã minh bạch vì cái gì đối phương có thể trực tiếp bắt lấy kim sắc loan đao lại không bị phá hủy chỉ có cùng kim sắc loan đao lên dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử cùng cấp bậc nguồn năng lượng mới có thể lẫn nhau chống cự tựa như dương nguyên tử cùng lôi nguyên tử mở dạng mà giờ khắp này l tương chuyện đã xảy ra. Kết, kết. đúng ư lúc n này tử đ phía trước lâm siêu thân thể đột nhiên biến hóa vốn là đạt tới mười lăm mở cự nhân hóa thân hình vậy mà đang tiếp tục sinh trưởng thể nội cốt cách tựa hồ ở lột xác phân liệt đầu đầy tóc đen phiêu động rủ xuống vừa được bên hông có bảy tám mét chiều dài đồng thời thân thể nơi bà vai xương sân chỗ chỗ đầu gối khuỵu tay chỗ v ờ vờ bộ vị cốt cách đột biến mà ra sau lưng c ổ sống hai bên cốt cách nô lên n ư ớ c vỡ huyết n ụ lại hóa thành hai cái đen kịt cánh bằng thịt giãn ra mà ra phối hợp lúc trước vốn có hắc ban t h u cánh biến thành bốn chỉ cánh đồng thời nơi bả vai nô lên mấy cây dài ngắn không đồng nhất bén nhọn gai xương màu sắc đen kịt như biển sâu hàn thiết chỗ đầu gối sinh trưởng ra hai cây hướng lên bốn lượn bén nhọn l o n nào khuỵu tay chỗ cũng sinh trưởng ra dài vài thức phong lợi tròn đ ô n ở ngực cùng cánh tay và vờ, vờ từng cái bộ vị màu da lên xuất hiện đại lượng hỏa hồng kinh mạch dường như dưới núi lửa nham có thể theo đỏ thâm trong kinh mạch lẩn lẩn nhìn thấy lưu động màu đen máu tươi ở đỏ thâm kinh mạch nhan sắc trung h ò a xuống khiến cho máu tươi nhan sắc thoạt nhìn đỏ sợm trong nháy mắt lâm siêu thể tích lại tăng vọt gần gấp đôi đạt tới gần ba mươi m cao cánh tay cùng ngực bộ phận vị trí sinh trưởng ra ám kim sắc lân phiến hơn nữa ở chỗ chán chậm rãi vỡ ra một đạo dựng thẳng ân đúng là một con mắt chỉ là cái này con mắt dường như mới sinh h ả i nhi còn không cách nào mở ra phiên muộn ghi đến khó ghi vị trí rồi không tính văn canh một ghi n lâu hôm nay liền canh một xuống quá mượn dùng bình thường ghi hai canh thời gian mới miễn cưỡng viết xong còn đã q u y một chương tám trăm n g h i ề n ép chương tám trăm n g h i ề n áp châm dãi mở tò mắt đây là một đôi ám đồng tử màu vàng trung tâm có màu bạc ra sau thập tự đồng tử tràn ngập yêu dị ánh sáng lạnh thâm thúy mà quỷ dị bao quát tiếp đó toàn bộ thế giới không chứa chút nào tình cảm nấc thức tỉnh lâm siêu nhẹ nhàng đánh cho h một cái đỏ tươi đầu lưới liếm liếm m ở môi trong mắt có một ít h ư ở n g thụ khoan khoái dễ chịu mà lẩm bẩm cái này là hoàn toàn thức tỉnh cảm giác sao thật l à thoải mái toàn bộ thế giới đều không giống với trước đó n u nhược nhân loại nhân cách lại vẫn muốn áp lực thức tỉnh thật sự là ngu xuẩn nói đến đây ánh mắt của hắn đã rơi vào trước mắt dự ngôn thần vương trên người cùng hắn hơn ba mươi em mở cao thể trạng so sẻ mới giữ ngôn thần vương tựa như một cái tiểu bất điểm ngon ngủi thức tỉnh lâm siêu đôi mắt tiểu sáng nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi nếp miệng lên một vệ vui vẻ liền dùng ngươi tới khai vị đi dự ngôn thần vương hừ lạnh một tiếng năng lực đột nhiên tiến hành thời gian luân hồi sâu đậm thất thải vật chất phi tốc ngưng tụ năng lực tiến hành quá trình cùng cơ bản nguyên lý hoàn toàn hiện ra ở thức tỉnh lâm siêu trong mắt hắn nụ cười trên mặt càng đậm úc rồi nâng lên tay trái đột nhiên oanh ra tụ lại tới thất thải vật chất tại tay trái vung vẩy xuống đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà yên diệt thành hư vô Dự ngôn thần vương đồng tử co rụt lại trên mặt lộ ra một ít h o à n g sợ còn không đợi hắn làm gì phản ứng trước mắt thức tỉnh lâm siêu thân ảnh vẹn vẹn l ó i lên hư không tiêu thất xuống một cái trước mắt rất lớn âm ảnh từ phía sau lưng bao phủ ở dự ngôn thần vương trong không khí dường như phiêu đáng tiếp đó tử vong m ù i Dự ngôn thần vương ngẩn hô âm âm nện xuống cự quyền t ự như một viên thiên thạch sắp tới đem đánh trúng g i ngôn thần vương n h y mắt người sau thân thể vẹn vẹn rời dạc hóa thành v chút í ở, ở, thần thần ở phía xa phi tốc đoàn tụ đi ra dự ngôn thần vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lập tức biết rõ tình huống khóc ổn quay người hướng mã nội thành cấp tốc bay đi vèo phía trước thân ảnh bỗng nhiên loay lên lâm siêu giống như là thuấn di hàn g lâm ngăn đón ở trước mặt hắn vẫn là một quyền đập tới v a n h điệu một tiếng dự ngôn thần vương trong lúc vội vàng thần hóa t r á n h né vẫn đang có chút ít thần tính hạt bị đánh trúng hóa thành điểm một chút kim quang tiêu tán trong không khí dự ngôn thần vương ở phía xa hóa thành mông lung kim sắc hình người không dám trở về đến thân thể trong bàn tay tựa hồ nhựa ra một cái hồng sắc l n g vũ nhẹ n h à n g bóc nát trong chốc lát toàn thân kim sắc thần tính hạt ở bên trong tựa hồ hôn hợp một ít đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ hắn thân ảnh bay vút hướng mã nội thành cấp tốc nhảy lên đi tốc độ nhanh được dọn g ư ờ i trong nháy mắt Thức tỉnh trên mặt một ít chuột thức tỉnh thu tức theo. nhìn qua hắn phương hướng khai, như nhàn nhã, sau lưng thức tỉnh cánh hắc cánh nhẹ nhàng vỗ, lập tức phá không cùng vần giống lưng ban Lâm ly lộ lập mẹo Siêu sau đổi qua ra Bèo. vỗ, dự ngôn thần vương rất nhanh liền trở lại mã a nội thành trong lòng không khỏi âm thầm may mắn may mắn lúc trước không có quá mức đắc ý quyết định nhường lâm siêu bọn hắn chạy trốn qua xa nếu không giờ phút này có thể hay không lập tức chạy về mã a thành đô là một vấn đề hắn không có dừng lại thẳng đến nội thành phương hướng ở trên trúc m a ngoài trong thành từng cái trên đường phố y nguyên đứng đầy người thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời vách tường bằng tinh thể tựa hồ chờ đợi vách tường bằng tinh thể lần nữa mở ra tốt thể có q u a người sát đ ế này xác mặt biến hóa giờ phút này vị này mà a thần quốc kẻ thống trị bất kể thế nào xem đều có điểm chật vợ chẳng lẽ vị tia tội dân đã cường đại đến nhường một vị thành danh nhiều năm thần vương cũng khó khăn dùng chém giết cơ n cần mượn nhờ thần ngục ma trận. Trong thần điện mấy vị trụ thần đồng dạng tràn rung động, nhưng không trần vàng đem lúc trước thêm nhận thần ngục ma trận, chính lúc trước thức c đầy ma mấy mặt mũi dám đem thêm ma khởi trụ trở, động. Bèo. vội vị hồ ở bọn hắn vừa khởi động lập tức một đạo thân ảnh bay vút tới mang theo cường đại âm ảnh bao phủ ở quảng trường trên không như thú giống như bộ dáng quân lâm t o à n trường t à n mát da quỷ dị khí tức nhường sở hữu nhìn thấy người đều có loại toàn thân lạnh cả người tim đập nhạy cảm tựa như đứng ở xà trong lồng khoảng cách gần quan sát một đầu độc xà ừ t người,、no、vờ vờ. người khiếp sợ mà nhìn lên trước mắt đạo này đáng sợ thân ảnh người sau đặc thù đồng tử nhường bọn hắn đáy lòng phát lạnh tuy nhiên chết ở bọn hắn thuộc hạ giác tỉnh giả ít nhất cũng có, có tám vị nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này song biến hóa kỳ lạ đồng tử cùng với nơi này vặn vẹo yêu dị khí tức đều bị bọn hắn cảm thấy vài phần khúc khỏe mà trước mắt vị này tuyệt không chỉ là nhường bọn hắn khúc khỏe mà là có loại đến từ chính linh hồn hoảng sợ Thức tỉnh lâm siêu ngực ư ờ i ăn toàn t quyền toàn bộ người bay rớt ra ngoài đục vào quảng trường nhỏ trên đại cao nện ra một cái hô sâu bên trong tỏa ra tư tư điện quang hỏa hoa thức tỉnh lâm siêu bàn tay vỗ theo mà lên bay đi thức tỉnh đồng tử cúi đầu nhìn lướt qua hơi cười lạnh thức tỉnh lâm siêu một tiếng bạo giống giống như kinh lôi nổ vàng cánh tay đột nhiên một chuyến lại như thiểm điện truyền đi tránh được dự ngôn thần vương công kích hơn nữa giơ tay lên bên trong kim sắc lonao chém về phía dự ngôn thần vương cái này kim sắc loan đao tại hắn giờ phút này rất lớn trong lòng bàn tay tựa như một cái cây tam bị hắn hai ngón tay nắm bắt đâm về dự ngôn thần vương dự ngôn thần vương sắc mặt đại biến hoảng sợ thất thanh nói không có khả năng thân ảnh tính phản xạ mà phi tốc lui về phía sau tránh thoát một đao kia lại bị lâm siêu tay phải biên giới sát ở bên trong thân thể ở mầm bay ra n ệ n ở trên quảng trường hôm nay hay vẫn là canh một ngày mai hai canh giữ gốc tình huống tốt canh ba bổ thoáng cái q một chương tám trăm linh một nhân cách biến mất chương tám trăm linh một nhân cách biến mất một màn này rơi vào nghệ thần hải nữ hoàng vờ, vờ. các quốc gia khách trong mắt đều bị kinh hãi gần chết tuyệt đối không nghĩ tới vị này thức tỉnh tội dân vậy mà cường đại đến trình độ như vậy dùng cổ xưa m A thần vương lực lượng cũng khó khăn dùng chế phục đây chính là đứng ở thế giới đỉnh nhân loại a chẳng lẽ cần mấy vị thần vương phối hợp mới có thể giết chết thế nhưng mà như vậy tồn tại thế nhưng mà sơ đại tứ đại ác thú cấp bậc a mấy người mặt mũi tràn đầy rung động chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc tuy nhiên giờ phút này vị này thức tỉnh tội dân đưa lưng về phía bọn hắn lại cảm giác người sau chú ý lực y nguyên dừng lại ở trên người bọn họ nhường bọn hắn không dám có chút di động phản xung lực lượng đem dưới chân quảng trường ép tới dạn g nứt ra hắn c h ả i vớt được tinh xảo mà h uy nghiêm tóc ở kích liệt chiến đấu trong dĩ nhiên tán loạn kim sắc sợi tóc ở sau lưng bay lên phối hợp toàn thân sâu đậm lập lòe kim quang giống như một hoàng kim chiến thần chạm hắn mặt mũi tràn đầy non lệ gào thét một tiếng toàn thân kim quang bỗng nhiên hơi lắc lư thân thể sở hữu tế b à o tựa hồ lấy cực cao tần suất đang rung động toàn bộ nhân hóa là một m đem hoàng kim hộ vỡ cơ lóc kim siêu thần chiến đao chém về phía lâm siêu cánh tay phải thức tỉnh lâm siêu giữ tợn cười một tiếng cánh tay phải vung lên đ há mồm k h é cắn lại dùng hàm răng cắn ngậm trong mồm ở trong miệng đồng thời nâng lên cả hai tay lòng bàn tay hắc cám chấn động n hiện lên lại phi t ố c n g ừ n g tụ ra hai viên hơn ba mét đường kính lô đen đối mặt phi t ố c chém tới hoàng kim chiến đao trong mắt của hắn ngân quang loại lên ở nghìn cân treo sợi tóc lập tức bàn tay bỗng nhiên khép lại tựa như muốn tay không tiếp g i a o xác nhưng hai lòng bàn tay l ỗ đen nhưng trong nháy mắt đụng vào hoàng kim chiến đao bên cạnh oanh đ ị a một tiếng hoàng kim mộ vỡ cơ lóc kim siêu thần chiến đao kịch liệt dùng d n lập tức sụp đổ sụp đổ thành vô số thần tính hạt ho mà hai v cùng, cùng lúc h i n đó thức tỉnh lâm siêu nghe răng cởi tiếp đó đưa tay một chảo ở hỗn loạn hắc cám năng lượng ngoài vây đại mạnh hắc cám lan tràn mà ra nhanh chóng hóa thành một viên hơn trăm mét lô đen đem hôn loạn hắc cám năng lượng khu vực vây quanh đi vào cái này hỗn loạn hắc cám năng lượng khu vực tại đây rất lớn trong tác động giống như một cái cấp tốc xoay tròn màu đen vòng xoáy đem lô đen không ngừng chống khuyết trường tăng tốc độ nhanh được mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt liền trường t h à n h đến gần 3 0 0 m đường kính rút lui mà quay về dự nôn thần vương nhìn qua trên đỉnh đầu rất lớn lô đen đồng tử co rút lại kinh d ậ n giữ hét dừng tay cho ta hán kim sắc tóc ở lô đen dẫn dắt xuống mất c h ậ t tự bay múa mà trên quảng trường sàn nhà lại đều c h ố c ra bay lên bay về phía lô đen vừa mới tới gần liền hóa thành bụi b ậ m ở quảng trường dưới sàn nhà kim loại khung mà quỹ vê đều chóc ra vặn chặt ốc vít ngung lỏng kim loại khung mốn lượn kéo căng đoạn. dùng vượt qua tốc độ của viên đạn bắn về phía lô đen kể cả xa xa mã thần điện toàn bộ cung điện đỉnh hoàng kim gạch nói vụn cũng thành từng mảnh chóc ra bị lô đen hấp dẫn mà đi thức tỉnh lâm siêu trên cao nhìn xuống mà bao quát tiếp đó còn kiến kích cỡ dự ngôn thần vương nói khẽ ta sẽ không để cho ngươi bị phá hủy ngươi có thể là của ta món ăn khai vị dự ngôn thần vương v ẫ n nộ được gốc m ắ t hiện hồng gào thét một tiếng bàn tay một phen chẳng biết lúc nào lại nhiều ra một cái ám kim sắc xương cốt hắn bất chấp đau lòng cắn răng bóp nát trong chốc lát ám kim sắc xương cốt hóa thành kim sắc cốt phấn không đợiêu tán đã bị thân thể của hắn giữ ngôn thần vương giống giận đâm vào lỗ đen lên trên người thiêu đốt kim sắc xí diễm bị lỗ đen nhanh chóng ăn mòn hắn gầm thét nâng lên nắm đấm bỗng nhiên nệ ra nắm đấm dùng ổ vỡ cơ lóc kìm siêu thần tốc độ lập tức oanh ra hơn một ngàn quyền chỉ thấy lô đen lập tức vỡ ra một cái lỗ thủng bên trong sụp xuống lực trường xuất hiện hỗn loạn mà d i ữ ngôn thần vương một đầu chui vào trong đó toàn thân lần nữa đi vào thần hóa thần tính hạt trọng cấu lúc trước hoàng kim mộ vợ cờ l ọ c kim siêu tần chiến đao thiêu đốt lên xí diễm một đường chạy như bay phong lợi lưỡi đao đem lô đen n g ạ n h xanh xanh mở ra to như vậy lô đen bị chém thành hai nửa xông ra lô đen dự ngôn thần vương thế đi chưa giảm đâm thẳng hướng lâm siêu gương mặt thức tỉnh lâm siêu hơi cười lạnh trên cánh tay phải tản mát ra sâu đậm màu xanh đậm hạt khí hướng phía thiêu đốt kim sắc xí diễm chiến đao hung hăng đập đi、Phúc. hoàng kim mộ vợ cờ lóc kim siêu tần chiến đao đông nhiên sụp đổ hóa thành vô số thần tính hạt cấp tốc bay về phía bên kia mà thức tỉnh lâm siêu trên bàn tay lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương dài hai mét miệng vết thương miệng vết thương lại thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm đem màu đen máu tươi cháy được t ừ t ừ rung động thức tỉnh lâm siêu lông mày cũng không có nhăn thoáng cái ngược lại nâng lên bị thương tay phải lẹ lưới nhẹ nhàng thần sắc chăm chú tựa hồ ở nhấm nháp chính mình máu tươi hương vị mà miệng vết thương kim sắc h ỏ a diễm đã ở hắn xuống dập tắt m i ệ n g vết thương lại không có khép lại dấu hiệu thú vị thức tỉnh lâm siêu ánh mắt lộ ra sâu đậm hứng thú nhìn qua xa xa xa x dự ngôn thần vương sắc mặt khó coi đến c ự c điểm chiến đấu đến một bước này hắn cơ hội là s ử x u ấ t tất cả vừa liếng kể cả chính mình chân tàng siêu cấp bảo vật cũng nhịn đau dùng xong không nghĩ tới hay vẫn là không làm gì được thức tỉnh lâm siêu không nói lời nào thức tỉnh lâm siêu như lông vũ hắc lông mạnh nhẹ nhàng nhẹ g lên thân ảnh đ ỗ n g nhiên lập lòe veo một tiếng trong thời gian ngắn xuất hiện ở dự ngôn thần vương trước mặt rất lớn âm ảnh bao phủ ở người sau nói đã không nói sẽ chết đi nâng lên bàn tay lớn hướng dự ngôn thần vương trộp tới dự ngôn thần vương sắc mặt biến hóa thân ảnh bỗng nhiên l o ạ lên hư không tiêu thất xuất hiện ở bên kia ánh mắt gắt gao nh nói ta tuy nhiên không làm gì được ngươi nhưng ngươi muốn giết chết ta muốn cũng rất đơn giản có bản lĩnh đuổi theo ta nói sau nói xong thân ảnh bỗng nhiên loại lên xuất hiện lần nữa ở mấy vạn m é t ngoài thức tỉnh lâm siêu hơi khiêu mi nói không gian bản nguyên đều đã quên ngươi còn có thứ này ngoại trừ không gian bản nguyên cùng địa tinh bản nguyên ngươi còn có một vũ trụ buồn nguyên là cái gì hẳn là khôi phục loại đi dự ngôn thần vương gương mặt hơi run rẩy không nghĩ tới lâm siêu vừa thức tỉnh có thể có được nguyên thể nhân cách trí nhớ nhất bản giác tỉnh giả ở thức tỉnh sơ kỳ đều là chỉ còn bản năng ăn uống quá độ người chỉ có trưởng thành đến nhất định tình trạng mới có thể dần dần biết rõ nguyên thể nhân cách trí nhớ nhưng mặc dù biết rõ nguyên thể nhân cách trí nhớ thực sự không còn là nguyên thể nhân cách tựa như rất nhiều giác tỉnh giả cứ việc có được nguyên thể nhân cách sở hữu trí nhớ nhưng vẫn là vô cùng hưởng thụ cho ăn hết thân nhân của mình bằng hữu mà trước mắt lâm siêu dễ nhận thấy đã triệt để thức tỉnh nguyên thể nhân cách biến mất hóa thành trí nhớ m ả n h vỡ bị thức tỉnh nhân cách sở hấp thu trở thành triệt triệt để, để giác tỉnh giả thậm chí là giác tỉnh giả bên trong vương giả q một chương tám trăm linh một vi rút lai lịch lâm siêu trong lòng một trận h ạ đạm trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói ta nghe nói sơ đại cự nhân thần vương biết vi rút lai lịch cùng cuối cùng hủy diệt k ỳ thai n ạ n cụ thể là cái gì ngươi hẳn là cũng biết ta người đeo mặt nạ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ hỏi cái này gật đầu nói không sai ta biết chỉ là ngươi thật muốn biết ta nhìn qua hắn ánh mắt thâm thúy lâm siêu nao nao nhưng vẫn là nói đương nhiên muốn người đeo mặt nạ khẽ gật đầu nói tin tưởng ngươi cũng nghe qua không ít chuyền n ôn nói này vi rút là cự nhân, nhân thần vương quả thật có chút liên quan nhưng cũng không phải là cự nhân thần vương chỗ tạo chuẩn xác mà nói là người kia chế tạo ra liền là sáng lập kỷ nguyên vị kia chúng vương tri vương lâm siêu chấn động trong lòng thất thanh nói cái gì người đeo mặt nạ nhìn xem hắn biến sắc bộ dáng nói khẽ chẳng lẽ ngươi không có phát giác tại tai nạn buộc phát về sau mặc kệ là cái nào kỷ nguyên người cũng sẽ ở vi rút bên trong cấp tốc tiến hóa mặc dù có đại lượng người vất lạc nhưng cùng lúc cũng sẽ có đại lượng người tiến hóa trở thành viễn siêu thời kỳ hòa bình siêu cấp chiến sĩ lâm siêu sắc mặt khó coi cơ hồ không muốn tiếp nhận thuyết phát này nói ngươi nói là này vi rút là vị kia mạnh nhất vương sợ phát động mà mục đích vẹn vẹn để từng cái kỷ nguyên người ra tốc tiến hóa trở thành siêu cấp chiến sĩ thậm chí vì thế không tiếc hy sinh đại lượng sinh mệnh chỉ vì đề luyện ra chân chính tinh anh sau đó chống cự hủy diệt k ỳ thái nạn người đ e o mặt nạ vớt cảm nói ngươi ngược lại không đẩn một điểm liền thông lâm siêu trong lòng từng đợt có rút đau đ ớ n lúc trước nghe được có dạng này trí cường tồn tại đ á y lòng của hắn tràn đầy hy vọng cảm giác được nhân loại có thể tiếp tục hy vọng sống sót nhưng là ai có thể ngờ tới vị kia sớm nhất vương đúng là như thế tâm loan n ờ i thả rằng hy sinh vô số sinh mệnh cũng phải số lớn chế tạo ra tiến hóa chiến sĩ dạng này tâm tính so với tai nạn bản thân có cái gì khác nhau người đeo mặt nạ nhẹ nhàng mà nhìn xem lâm siêu nói hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nếu như không đụng một cái nhân loại chỉ biết toàn bộ hủy diệt liều một phen hy sinh phần lớn người nhưng nhân loại may mắn còn sống sót còn có sức đánh một trận chỉ cần văn minh h ỏ a d i ễ m tiếp tục thiêu đốt xuống dưới nhân loại kéo dài liền sẽ không dọc tát lâm siêu im lặng mặc dù lý trí nói cho hắn biết đổi lại hắn cũng sẽ làm như thế nhưng trong lòng lại rất khó tiếp nhận cũng không phải hắn cảm thấy vị kia sớm nhất vương nhất định phải là một cái đầy cõi lòng ái tâm người mà là dạng này một cái quả quyết thậm chí là tâm ngăn người không cách nào làm cho hắn sinh ra dựa vào cảm giác có lẽ tại mình đang cố gắng giết đ ị c h lúc lại bị hắn trở thành con rơi trở thành từ bỏ cái k i a m ộ t bộ phận dạng này đem sinh mệnh phó thác cho người khác trong tay sự tỉnh lâm siêu tuyệt không cho phép vẫn là mình không đủ mạnh lâm siêu trong lòng cắn chặt rằng cuối cùng có thể dựa vào vẫn là mình bất quá để hắn cảm thấy chấn an chính là chí ít có cường giả như vậy tồn tại liền chứng minh nhân loại cũng là có thể tiến hóa đến như thế cảnh giới đúng rồi vị tiêu ban sơ vương cùng tứ đại ác thú so sánh ai mạnh hơn điểm lâm siêu hiếu kỳ nói người đeo mặt nạ cười một tiếng nói tứ đại ác thú sao có thể cùng hắn so nói đến tứ đại ác thú bên trong tín ngưỡng đã từng thế nhưng là tọa kỵ của hắn mà ngươi đ o á n gặp vị kia thiên đạo cùng tín ngưỡng ở giữa t r ê n l ệ n h tựa như một cái là chủ thần một cái là thần vương lâm siêu trong lòng r u n g mạnh chủ thần cùng thần vương cái này chẳng phải là nghiền ép tính t r ê n l ệ n h chẳng phải là nói tín ngưỡng có thể tùy tiện m i ể u s á t thiên đạo mà tín ngưỡng lại là người kia tọa kỵ lâm siêu, ngắm lại liền không mà run. Lâm siêu nhìn về phía người đeo mặt nạ nói vậy con ngươi cùng vị kia so sánh không thể so sánh người đeo mặt nạ lắc đầu nói lâm siêu sau khi nghe xong ẩn ẩn đại khái hiểu rõ lực lượng của hắn tại giai đoạn gì trong lòng thở dài nói đã vi rút là hắn chế tạo ra như vậy giác tỉnh già xuất hiện chẳng lẽ cũng là tại dự liệu của hắn ở trong không sai người đeo mặt nạ gật đầu lâm siêu trong lòng có chút cắn răng nói có thể nói cho ta biết đến tột cùng là cái gì tai h nạn c ầ n động can q u a lớn như vậy à. người đeo mặt nạ nói không ai có thể nói ra cụ thể là cái gì tai h nạn chỉ biết là hết t h ể đều sẽ hủy diệt lâm siêu nhữ mày nói nếu như ngay cả cái gì tai nạn cũng không biết lại thế nào ứng đối người đeo mặt nạ nhún vai nói có lẽ vị kia tồn tại biết nhưng ta không biết sơ đại cự nhân thần vương cũng không biết bọn hắn đều là nghe theo người kia mệnh lệnh làm việc lâm siêu nhìn chăm chú hắn một lát trong lòng thở dài nói ta đã biết vậy ngươi biết thanh trừ giả là làm cái gì à, lại là vì sao mà đến còn có ngươi biết như thế nào mới có thể tiến hóa đến người kia trình độ như vậy à? người đeo mặt nạ ánh mắt ngưng trọng lên nói thanh trừ giả là từ thâm viên trong huyệt động đạn sinh sinh mệnh ta cũng không có xâm nhập qua thâm viên hang động về phần các nàng tồn tại cụ thể ta chỉ biết là các nàng sẽ chủ động đánh giết trên mặt đất hết thể lực lượng giá trị vượt qua trăm vạn cấp độ sinh、mệnh. nếu như ngươi về tới trên mặt đất tốt nhất đ ừ n g thi t r i ể n ra trăm vạn cấp độ lực lượng nếu không lập tức sẽ khiến cái khác thanh trừ giả tiêu s á t lâm s i ê u khẽ giật mình lúc trước liền biết thanh trừ giả sẽ đánh giết sơ t h ầ n không nghĩ tới cùng sơ t h ầ n không có quan hệ mà là thuần túy lực lượng vượt qua nhất định h ạ n độ nếu như ngươi muốn tiến hóa đến người kia trình độ ta đề nghị ngươi trước cực kỳ chín đại bản nguyên vũ trụ có lẽ sẽ từ đó tìm tới một chút manh mối nghe nói người kia thân có chín loại bản nguyên vũ trụ mà lại có đủ loại cái khác thủ đoạn thần bí tóm lại không có hắn không biết mặc kệ là kết đấu ý chí lực linh hồn chờ tất cả phương diện hắn đều đã đạt đến đỉnh tiêm đ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 khó có thể tưởng tượng đây là cái gì cấp độ khái niệm sau đó mấy ngày lâm siêu ngồi tại cái này kim sắt trên đỉnh núi tu luyện thuần thục cái này mới thức tỉnh thân thể người đeo mặt nạ kia sớm đã trở về hai người lần lượt lại nói chuyện với nhau một cái làm lâm siêu giải không ít mê hoặc đồng thời lâm siêu đem hắc nguyệt gọi ra để hắn hỗ trợ hồi s ó c đến nguyên bản bộ dáng chuyện này đối với người đeo mặt nạ tới nói chỉ là việc rất nhỏ rất dễ dàng liền khôi phục lại khôi phục ý thức hắc nguyệt lập tức nhận ra lâm siêu nước mắt tràn mi mà ra mặc dù mấy ngày này nàng bị hoàng kim quả thực chế uy thuận vị kiêm m hoàng tử nhưng ký ức lại chưa từng biến mất giờ phút này tất cả đều nhớ thật xin lỗi nàng thanh â m nghẹn nào nước mắt mắt đỏ về mắt lâm siêu im lặng vỗ vô, vô bờ vai của nàng nói không có gì đều là l ỗ i của ta q u y một chương tám trăm linh hai thần thụ chương tám trăm linh hai thần thụ ngươi biết là tốt rồi Dự ngôn thần vương ánh mắt hơi chuyển động nói dùng trong cơ thể ta ba loại vũ trụ b ổ n nguyên tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn giết chết ta lại là không thể nào làm nếu như ngươi muốn ăn ăn ngon ta ra s a u là có thể mang ngươi đi một chỗ chỗ đó đồ vật tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn thức tỉnh lâm siêu hỏi là ngươi lúc trước ăn vật kia sao Dự ngôn thần vương nói đúng vậy ta thực lực có hạn chỉ có thể lấy được một chút như vậy dù n g lực lượng của ngươi ít nhất có thể được đến gấp m ộ ư ơ i lần trình độ gấp m ộ ư ơ i lần không đủ ta muốn tất cả thức tỉnh lâm siêu nói Dự ngôn thần vương trong lòng cười lạnh thầm nghĩ đây là tín ngưỡng lúc đầu thuế ở dưới cốt cách liền thừa trong tay của ta điểm này ngươi còn muốn vờ vờ nắm ngươi đưa đến tín ngưỡng ngủ say vị trí cho ngươi đến hắn trong bụng muốn cái đủ trâm mát sắc nói ra không có vấn đề chỉ có ngươi có bản lĩnh cầm lấy tùy tiện ngươi muốn bao nhiêu thức tỉnh lâm siêu liếm liếm ở ngôi giống như có lẽ đã có chút thèm ăn ánh mắt của hắn quét qua ngạc n h i ê nói n nơi này chỉ thái dương thần vương đâu này d ữ ngôn thần vương trong lòng dùng mình mọi nơi nhìn lại đồng dạng không tìm được thái dương thần vương tung tích trong lòng một chút hồi tưởng chỉ nhớ rõ lúc trước cùng thức tỉnh lâm siêu chiến đấu mà thái dương thần vương bị hắn bỏ qua sau sẽ không có lại tiếp tục chú ý giờ phút này vậy mà không thấy hơn nữa hắn thông qua năng lực cảm giác cũng phát hiện tìm không thấy thái dương thần vương sinh mệnh chấn động chẳng lẽ lại tránh né đến kỳ tích h u y động trong vậy mà không thấy rồi t h ứ tỉnh lâm siêu ánh mắt lập tức gầm xuống ánh mắt rơi vào trước hết chấp nhận thoáng cái an điểm điểm tâm nhỏ đi hắn thanh â m tuy nhỏ nhưng nghệ thần hải nữ hoàng bọn người là nhân vật bậc nào nghe được thanh thanh sờ sờ không khỏi sắc mặt trắng bệnh toàn thân lạnh bớt ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ chỉ có nghệ thần cùng hải nữ hoàng hai người sắc mặt thoáng tốt đi một chút lẫn nhau đối mặt đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt đ ắ n g chát bọn hắn hưu thần tính tế bào còn x u ấ t lại ở các quốc gia toàn bộ mặc dù cái này cỗ thân thể bị hủy cũng sẽ không chết đi nhưng cái này cỗ thân thể lên lận chứa thần tính tế bào lại hội toàn bộ mất đi dựa vào thần quốc nội còn sót lại bộ phận tế bào lại sinh ra đến thân thể thực lực s a sẽ lớn mà giảm. ngay tại thức tỉnh lâm siêu vừa muốn đưa tay vẹn vẹn mặt đất ầm ầm lay động ngay sau đó theo thức tỉnh lâm siêu chân trước sàn nhà ở bên trong chui từ dưới đất lên mà ra nhảy lên bay lên một đạo bén nhọn màu đen dây leo dễ cây như màu đen cự lòng rút hướng lâm siêu ngực thức tỉnh lâm siêu sắc mặt biến hóa đưa tay trộm tới nắm lấy màu đen dây leo đúng lúc này chung quanh mặt khác thổ nhưỡng trong lục tục nhảy lên bắn ra rất lớn màu đen dây leo bảy tám thước to dài mấy chút thước cấp thực vật hệ quái vật thức tỉnh lâm siêu sắc mặt thấy khẽ giật mình may há thần thụ dự ngôn thần vương nhìn thấy những màu đen này dây leo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vừa muốn bay về phía quảng trường vẹn vẹn thân ảnh ngừng sắc mặt â m tình bất định trầm giọng nói thần thụ thái dương thần vương có hay không ở chỗ của ngươi nghệ thần hải nữ hoàng vờ vờ người bị một đầu tráng kiện dây leo xoáy lên dẫn vào đến mã thần điện phía sau giờ phút này nghe được dự ngôn thần vương đều là nhẹ nhàng thở ra biết rõ c u ố n lấy bọn hắn chính là mã thần thụ vị này cổ xưa đến không biết thời gian thần thụ tục truyền là thế giới thụ rơi xuống mà ở dưới thân cảnh trải qua tràn dài thời gian hình thành độc lập giống cây cũng có được thế giới thụ rộng lớn ý chí là không đả thương người thực vật q u á n vợt đúng vậy kém vỏ gốm thanh â m theo toàn bộ dưới quảng trường phương vang lên dự ngôn thần vương nhẹ thở hát ra cười lạnh nói ta cuối cùng tính toán đã minh bạch vì cái gì hắn hội đ ố n g nhiên xuất hiện tại đây bên trong nguyên đến tất cả đều là ngươi ở sau l ư n g dợ t r ò ngươi cố ý nhường phân thân của mình đưa hắn thả ra có hay không đã sớm tính toán tốt ta sẽ đem cái này tội dân làm cho thức tỉnh muốn mượn tay của hắn diện trừ ta lại phụ tá thái dương thần vương hiện tượng gô của ngươi tiếp tục thống trị thần quốc may a thần thụ lại không có trả lời mà là hướng thức tỉnh lâm siêu nói ngươi đã tiến hóa ra thức tỉnh nhân cách nên biết hai mạnh ai yếu chúng ta tranh chấp sẽ chỉ làm hắn nhặt được tiện n thức tỉnh lâm siêu sắc mặt tâm trầm nói ai ngăn cản ta hưởng thụ đỡ ăn ngon ai liền địch nhân là của ta may a thần thụ nói ta có thể giúp ngươi vây k h ố n hắn hắn vừa rồi đều là lừa gạt ngươi chỉ là muốn mang ngươi đi tín ngưỡng ngủ say vị trí nếu như đem ngươi tín ngưỡng bừng tỉnh cường thịnh trở lại gấp mười lần đều tán thân ở hắn trong miệng chẳng lẽ ngươi không muốn ăn mất hắn d i ữ ngôn thần vương biến sắc kinh sợ nói ngươi nói vậy thức tỉnh lâm siêu ánh mắt lộ ra một ít h ư phấn nói tín ngưỡng sao ta còn chưa thấy qua lâu rồi hắn hương vị cần phải so các ngươi đều muốn mị vị đi g ữ ngôn thần vương nhất thời nói không ra lời nhưng nghĩ lại nghĩ đến r ắ c tỉnh giả từ trước đến nay tính cách quái dị dùng nhân loại lẽ thường không cách nào suy đoán nhân tiện nói đúng vậy tín ngưỡng đã sớm bị thương ngủ say ta đều có thể làm bị thương hắn húng chi là n g ư ơ i nếu không ta nơi này xương cốt là nơi nào đến thức tỉnh lâm siêu lại nghiêng đầu nhìn qua hắn liếm m ô i nói bất quá nếu như ăn tươi ngươi tiêu hóa mất chi nhớ của ngươi tự ta đi tìm cũng được không cần ngươi dẫn đường Dự ngôn thần vương sắc mặt đại biến vội vàng quay người lên chạy đúng lúc này trên quảng trường dây leo bỗng nhiên điên cùng sinh trường chung q u n h trong thiên đ i ệ năng lượng tựa hồ vẹn vẹn cứng lại chỉ thấy dự ngôn thần vương thân thể chung quanh đại lượng ngân sắc vật chất quấn quanh nhưng không cách nào sẽ mở không gian thông đạo không khỏi dọa được sắc mặt tái nhuận thất thanh nói không không có khả năng ngươi tại sao có thể có không gian bản nguyên b è o b è o mấy cái màu đen dây leo hướng dự ngôn thần vương phi tốc lướt đến quật ở trên người của hắn dự ngôn thần vương toàn thân hiện lên ra tầng tầng bạch ngân sắc mà tinh áo giáp vanh ma một tiếng thân thể bị quật được bạo đập trên mặt đất đại địa lon đi vào chung quanh mấy c h ụ đầu màu đen dây leo ở mầm phun lên ngay ngắn hướng xỏ xuyên qua mà xuống chỉ ngay a n h địa một tiếng toàn bộ quảng trường ngay tiếp theo ngoài sân rộng mấy chục con đường đều là đột nhiên c h ầ m xuống đúng lúc này một nói kim sắc quang mang theo dây leo s ỏ xuyên qua vị trí bay lướt lên trên chính là dự ngôn thần vương thân ảnh hắn khi tức cảm đạm toàn thân hiện ra màu xanh lá cây đường vân g i ữ tợn mà nói chỉ bằng ngươi trên vạn năm đến đều không thể giết c h ế t ta chỉ có ta có sinh mệnh bột nguyên ta vĩnh sinh bất d i ệ t và ảnh một c h ỉ rất lớn nắm đấm đột nhiên nện xuống hắn lời còn chưa nói hết thân thể lần nữa thẳng đứng nện vào quảng trường t ó lên một khối bụi bậm mà quảng trường cuối cùng thần ngục năng lượng ma trợn đã sớm bị phá hủy được thất linh bắt lạ thần ngục ma trận gấp mười lần thể chất t n g phúc từ lâu biến mất q u y một chương tám trăm linh ba thần thụ y chương tám trăm linh ba thần thụ y vĩnh sinh bất d i ệ t giác tỉnh lâm siêu chậm rãi thu hồi nằm đ ấ m nhàn nhạt, nhạt mà bao quát tiếp đó rơi vào quảng trường mặt đất dự nôn thần vương nói không có lực lượng bất tử nhiều nhất chính là một cái chịu đánh đông cát ta chỉ có thể giúp ngươi vây k h ố n hắn quảng trường cuối cùng vang lên ma thần thụ giá nua răn chắc thanh âm hắn có sinh mệnh bột nguyên chẳng những thân hình gần như bất tử hơn nữa có thể theo thực vật hệ sinh vật trên người hấp thu nguồn năng lượng ta không cách nào tự mình giết chết hắn giác tỉnh lâm siêu hừ lạnh một tiếng t cùng lúc đó một đạo bén nhọn tiếng rít ở một chỗ khác cấp tốc bay đi là một thanh kim sắt hình tam giác bén nhọn lưỡi dao sắc bén không khí theo tam giác dao nhọn chỗ lưu động lực càng cực kém tốc độ nhanh như thiểm điện giác tỉnh lâm siêu đã hiểu chính mình bị lừa rồi đôi mắt nhắm lại sau lưng cánh gỗ đ ố n g nhiên hóa thành một đạo hắc quang phi ra bằng tốc độ kinh người phi tốc truy cản kịp đi gần kề ba giây không đến liền truy cản kịp kim sắc hình tam giác lưỡi dao sắc bén đưa tay ngưng tụ một viên gần ba mét đường kính lô đen ném mà ra cái này kim sắc tam giác lưỡi dao sắc bén chính là dự ngôn thần vương chỗ trọng cấu mà thành cảm nhận được sau l ư n g phi tốc tiếp cận lâm siêu trong lòng không khỏi hoảng sợ tuy nhiên hắn hiện tại không có thần n g ụ c ma trận gấp mười lần tăng phút nhưng không nghĩ tới cùng lâm siêu tốc độ kém lớn như vậy ở không cách nào thi triển không gian thuấn gì dư chỉ bằng vào vật chất tốc độ phi hành t ă n bản chạy không thoát vê anh l ô đen phi tốc đánh lên không có hoàn toàn trúng mục tiêu chỉ ma sát đến một điểm kim sắc tam giác l ư ớ i dao sắc bén cuối cùng vẹn vẹn là như thế cũng làm cho dự ngôn thần vương bảo trì cấp tốc phi hành trạng thái mất nhất định lung la lung lay hô mà một tiếng l ư ớ i dao sắc bén rời g i ặ t ra hóa thành vô số thần tính hạt phi tốc trọng cấu thành dự ngôn thần vương bộ dáng trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại nhiều ra một cái hồng sắc lông vũ không cần nghĩ ngợi mà hung hăng b ó n nát hồng sắc lông vũ hóa thành màu đỏ như máu hạt còn chưa phiêu tán bị h ắ n há miệm khẽ hấp nuốt vào trong mi còn ngươi của hắn t r o n g hiện lên một ít yêu dị ánh sáng màu đỏ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hoán hận mà nói ngươi cho rằng cái này viên thần thụ ở là ở giúp ngươi sao hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi liền coi như ngươi giết chết ta cũng chỉ là thành toàn hắn g i á p tỉnh lâm siêu đạm mạc nói cái này không cần ngươi kêu la đang khi nói chuyện toàn thân quần quận ra đại lượng hắc cám năng lượng ở bên ngoài cơ thể hình thành một bộ hắc cám hòa diễm phi tốc tới gần dự ngôn thần vương luân hồi dự ngôn thần vương giận g ữ hét chung q u n h thời không động não vừa chạm đến lâm siêu bên ngoài cơ thể hắc cám chiến giáp liền lặng yên không một tiếng động mà yên diệt ở hôm nay giác tỉnh lâm siêu nắm giữ xuống chế tạo ra hát cám chiến giáp tuyệt không chỉ có chỉ là chống cự lỗ đen thôn vệ còn có hát cám năng lượng cường đại nhất là tính thôn vệ nội ngạo thời không rất nhanh ngừng lại giác tỉnh lâm siêu c ư ờ i lạnh một tiếng bàn tay lớn đem dự ngôn thần vương một cái nắm lấy tựa như nắm lấy một đầu tiểu công chúng dự ngôn thần vương đầu cùng thân thể toàn chui và o ở lâm siêu lòng bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay mãnh liệt dãy ruộng giác tỉnh lâm siêu không có do dự sâu đậm hàn băng khí tức theo trên cánh tay phải lan tràn mà ra tuyệt đối linh độ két k è t sâu đậm hàn khí bao phủ ở bàn tay giác tỉnh lâm siêu lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay giấy r u ộ n lực đạo t r ấ nên n yếu đi rất nhanh liền đình chỉ giấy r u ộ n thông qua bàn tay cảm thụ hắn có thể xác định lòng bàn tay nhiệt độ giờ phút này là tuyệt đối linh độ cho nên ra sau không cần lo lắng dự nôn thần vương ở giá chết chờ đợi hắn vung tay đ à o thoát giác tỉnh lâm siêu chậm rãi mở ra bàn tay chỉ thấy một băng điêu xuất hiện ở lòng bàn tay không phải người hình mà là một khối v ậ t vẹo dài mạnh thần tính hạt ở bị giác tỉnh lâm siêu nắm lấy nháy mắt giữ ngôn thần vương liền vào vào đến thần hóa trạng thái muốn nào thoát ra giác tỉnh lâm siêu bàn tay nhưng chờ hắn thần hóa về sau lại hoảng sợ phát hiện thần tính hạt không cách nào theo giác tỉnh lâm siêu trong bàn tay kẽ hở trong chạy ra toàn bộ bàn tay đều bao vây lấy một tầng màu đen thôn p h ệ lực lượng kín không kẽ hở cho đến bị triệt để đông cứng ở tuyệt đối linh độ xuống tất cả vật chất đều đình chỉ hoạt động ngay cả là thiêu đốt hỏa diễm đều có thể đóng băng ở đồng dạng cũng kể cả thần tính hạt g i c tỉnh lâm siêu vừa muốn ném vào trong miệng vẹn vẹn cảm giác một cỗ tiếng rít âm thanh theo lòng b quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy cái màu đen dây leo sỏ xuyên qua tới may mắn hắn trốn rất nhanh mới không có bị đánh trúng còn không có đến phía ngươi cũng đã sống không kiên nhẫn được nữa sao g i á c tỉnh lâm siêu hơi hết mắt đem đông lại dự nôn g thần vương thu vào chữ vật khí ở bên trong lạnh lùng mà bao quát tiếp đó dĩ nhiên hóa thành một khối màu đen dây leo rất lớn quảng trường n g ư ờ i nói sai rồi may a thần thụ g i à n mua mà âm thanh lạnh như băng nói giải quyết hắn hiện tại sẽ đến lượt ngươi dơ bẩn rác tỉnh giả giao ra thế giới thụ rác tỉnh lâm siêu hơi nhất miệng trong miệng hàm răng trở nên bén nhọn nói khẽ nguyên lai là ngấp nghé trên người của ta nhanh cây thế giới làm Trước lợi dụng ta mày a ra ta n dương thần vương, suy tính đến ta sẽ cùng n g thái vị suy sẽ dự nôn thần vương tất có một trận chiến, muốn tất một t có a y của thần a diệt trừ ắ hắn, lo lắng, n nay không người không nào ngại hôm chỗ h May A đã đã đi. có lo lo t thụ âm thanh lạnh lùng nói một cái sớm muộn sẽ giác tỉnh thần vương tại hắn giác tỉnh trước đưa hắn diệt trừ là chức trách của ta giác tỉnh lâm siêu liếm liếm ở môi nói không biết thực vật hệ sinh vật vị nói sao loại tuy nhiên ta là ă n thịt nhưng ngẫu nhiên ăn điểm tố cũng không tệ thật sao m a y a thần thụ thanh âm giàn mua trong có một ít k h n g i ệ m ầm ầm toàn bộ quảng trường kịch liệt r u n r u n sở hữu sàn nhà hoàn mỹ thiết bị n ở thụ cán g m đỉnh nhanh chóng khai chi tán diệp màu xanh biết lá cây rậm rạp mà theo phân nhánh thân cành lên dài ra ngắn ngủn trong chốc lát liền hình thành đỉnh đầu rất lớn tàn cây cơ hồ đem chọn cái bầu trời đều bao phủ giờ khác này mặc dù làm a thành vách tường bằng tinh thể đóng cửa đứng tại nội thành khu phố đám người bên trên cũng có thể nhìn thấy cái này nguy nga rất lớn tán cây tại đây viên còn sống không biết bao nhiêu năm tháng thần thụ chủ c ă n trước hơn ba mươi em mở cự nhân thể tích lâm siêu nhỏ bé được giống như một chỉ phụ du may a thần điện phía sau nghệ thần hải nữ hoàng vờ vờ hy vọng của mọi người được trận mắt há hốc mồm may a thần thụ thẳng chỉ ở theo như đồn đãi cụ thể là p h ụ tồn tại bãi kiến người lác đắc không có mấy một ít tiểu văn minh thậm chí ác ý phỏng đoán đây chỉ là may a tộc lập đi ra thần thoại dùng cho chấn nhiếp dị tộc mặc dù là bọn hắn những thành danh này nhiều năm cừng giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thật lớn như thế thực v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 mỗi một đầu đều khoảng hơn trăm mét đường kính vung vẩy cực nhanh như bảy tám đầu màu đen c ự long cuồng loạn nhảy múa mỗi một đầu dễ cây vung vẩy mà qua vị trí không gian hóa thành mảnh vỡ thời gian tịch d i ệ t tràn ngập đáng sợ hủy diệt lực lượng i á c tỉnh lâm siêu trong mắt hiện lên một vệ d ị sắc một màn này giống như đã từng q u e n biết nhường hắn nghĩ đến ở kỳ tích huyệt động cùng ác thu cấm địa lõm trong động tao nổ huyết hồng xúc g i á c đồng dạng có thể đem thời không đào loạn bất quá người sau còn có thể yên diện tất cả vật c h ấ t mà cái này thần thụ hơn phân nửa cũng có thời gian năng lực hơn nữa không gian vũ trụ bồn nguyên lẫn nhau phối hợp có thể tạo thành thời không dung chuyển cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm hắn thân ảnh một chuyện phi t ố c nhanh lùi lại ra mấy ngàn thước tránh thoát bảy tám đầu quay cùng màu đen như cự long dây leo nâng lên hai tay lòng bàn tay ngưng tụ ra hai viên lô đen hướng thần thụ chủ cắn trước lẫn nhau mánh liệt đụng vào cùng một chỗ hôn loạn hắc cám năng lượng t á n sát bừa bãi như một đám màu đen mây đen quần quận nhưng mà nhường giáp tỉnh lâm siêu sắc mặt biến hóa chính là cái này bạo ngược hắc cám năng lượng khuyết tán thành một cái rất tròn h ắ cám hình cầu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 ầm ầm vạn mét cao rất lớn màu xanh sông tán cây hơi lay động tại đây tán cây bao phủ xuống phạm vi có vô số lục quang ngưng tụ trong lúc nhất thời giác tỉnh lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân mạnh mà chầm xuống bên ngoài cơ thể l ô đen đột nhiên mất đi k h ô n g chế lại dần dần tán loạn ra triệt để biến mất mà thân thể của mình lại vẹn vẹn không cách nào nhúc đích. Cái n à là y đây y nguyên có vi mô thị giác, chỉ thấy đồng lâm cây giác giác, trong không siêu vi dưới tán có chỉ tỉnh tử thị h mô ở k í c ó một tơ. đạo đạo lục sắc sợi、tơ. giờ phút này có không ít sợi tơ c u ố n chặt lấy thân thể của mình chăm chú trói b u ộ c nhường chính mình không cách nào nhúc ních cái này quen thuộc năng lượng hình dạng nhường hắn lập tức nghĩ đến một loại năng lực trật tự chỗ có năng lực ở bên trong có thống trị tính năng lực một trong b è o b è o bảy tám đầu múa màu đen dây leo giống như là cự long cấp tốc tức giận rút tới q u y một chương tám trăm linh năm giác tỉnh t h ầ n thụ chương tám trăm linh năm giác tỉnh t h ầ n thụ linh độ không gian giác tỉnh lâm siêu gầm nhẹ một tiếng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 toàn thân thiêu đốt ra mánh liệt hắc cám năng lượng đem trên người trật tự quy tắc năng lượng tiêu h đốt hầu như không còn đột nhiên bay ra d ơ lên đi cự quyền nện ở đông lại màu đen dây leo lên chỉ nghe khối băng vỡ tan thanh n m vang lên đông cứng dây leo chia năm xẻ bảy mất rơi trên mặt đất nện ra rất lớn hố trong n g a y mắt bảy tám cái trăm mét đường kính dây leo đều bị rác tỉnh lâm s i ê u đánh nát ngay tại hắn vừa nhả ra khi sau đó vẹn vẹn biến sắc chỉ thấy dây leo đông lại chỗ cuối cùng đứt gãy vị trí màu đen chất lỏng tuân ra đứt gãy dây leo phi tốc trùng sinh mà ra mặt ngoài dính đại lượng màu đen trắng non chất lỏng không có tác dụng đ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 giác tỉnh lâm siêu sắc mặt t r ầ m xuống ngón tay bỗng nhiên dùng sức đem chữ vật chức nhận bóp nát đồng dạng chữ vật chức nhận nghiền nát cùng chữ vật chức nhận gắn bó chữ vật không gian cũng sẽ mở ra nhưng mất đi chữ vật chức nhận định vị tọa độ không gian chữ vật không gian sẽ ở mất trật tự trong không gian mở ra bên trong tất cả vật phẩm đều lưu lạc đến từng cái trong không gian hoặc là bị không gian phong bạo cắn nát thẹn quá hóa giận t h â n thụ cười lạnh một tiếng dễ cây xuống lần nữa n â n g lên hơn mười cái màu đen như cự long dây leo bay múa tiếp đó hướng lâm siêu d o n h đập tới đem sở hữu tránh né phương vị hoàn toàn phong tỏa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 duy trì cái này lạnh nóng lược trường nhưng hắn một lòng lại không ngừng mà chìm xung ố dưới theo cánh tay phải hàn khí tiếp tục phóng thích càng ngày càng dài hắn dần dần cảm nhận được c ắ m và o ở trong cánh tay phải lệ nguyên tử muốn bộc u phát như vậy một khi cái này lệ nguyên tử bộc phát đoán chừng trong phạm vi nhất định tất cả vật chất đều triệt để đông lại cũng kể cả chính hắn về phần cái này thần thụ hơn bạn ngươi cao thể tích có thể hay không hoàn toàn đông cứng liền là không biết rồi nếu không có bị đông lại chết đúng là hắn đáng chết giác t ỉ n h lâm siêu ma sát tiếp đó trong miệm giam nhanh vẹn vẹn chung quanh không gian chấn động mạnh một cái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 màu đỏ như máu da sau thập tự nhẹ nhàng nhìn lâm siêu thoáng ánh lên lạnh như băng vui vẻ giác tỉnh lâm siêu mỉm cười nói c ậ u còn không được rất tốt sơ đại thâm viên nữ vương lộ ra thỏa mãn nụ cười lập tức đánh giá một mắt chung quanh c h ậ n nói ta còn tưởng rằng ngươi là n g â y thơ muốn dùng không gian phong bạo giết chết ta đâu rồi không có nghĩ tới đây không gian bị giam cầm rồi xem ra ngươi là muốn tìm ta đi ra thật sự hết cách rồi mới bóp nát chiếc nhân đi thông minh giác tỉnh lâm siêu cười nói vừa đoán liền c ú n g sơ đại thâm viên nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt rất lớn thần thụ màu đỏ như máu da sau thập tự hơi chất động nói khẽ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 như mèo như báo né tránh linh hoạt tùy tiện tránh đi hai đầu cự hình dây leo ngược lại nâng lên móng v ố t đem lên trăm mét thô tiểu hào dây leo đập đến da chóc thịt bong bắn tung tóe ra màu xanh sấm máu tươi lâm s i ê u thấy chúng nó lại đánh đến lực lượng ngang nhau trong lòng kinh ngạc đồng thời không khỏi có mấy phần kinh hỉ cứ như vậy cũng cho hắn tranh thủ tìm kiếm vận mệnh hệ thống thời gian mà lại bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thường có lẽ mình còn có kiếm tiện nghi cơ hội lúc này không trần trở nữa khắc chế khí tức hạ tốc độ cao bay về phía may a thành vừa tiến vào may a thành lâm xiêu liền trông thấy trên đường phố đại lượng đám người tại máy a quân đội trải thuần thục tiến vào từng cái tị nạn trong địa đạo từ tị nạn địa đạo trốn hướng từng cái chỗ tránh nạn khu trong đó một chút chỗ tránh nạn khu bị thiên đạo ác thu xâm lấn lúc đặt xuống bên trong tị nạn đám người đều chết đi khó mà may mắn thoát khỏi trên đường phố lờ mờ có thể nhìn thấy to lớn dấu chân cùng ven đường bị đâm cháy kiến trúc lâm siêu một đường lao vùn vụt tại máy a thành phía tây tìm tới một tòa máy a thần điện phân bộ cậy bên này tạm thời còn không có quái vật xâm lấn đường đi cùng kiến trúc ý nguyên duy trì lúc trước hoàn hảo chỉ là trên đường khắp nơi chạy ngược chạy xuôi còn chúng để trong này phồn hoa đường đi có vẻ hơi bị thương lâm siêu nhìn thấy cái này mãi a thần điện cổng còn có mấy tên thần điện thị vệ lúc này bay lượn mà đi như thuấn di xuất hiện tại cái này mấy tên thị vệ trước mặt tia sáng tràn vào thần điện nội bộ lại gặp ngăn trở lực t r ư ờ n g trong lòng hư lạnh một tiếng tia sáng đông nhiên bùng cháy mạnh v n y một tiếng đem thần điện nội bộ phòng vệ lực t r ư ờ n g cưỡng ép q a n h mở tia sáng tràn vào đến thần điện bên trong từng cái trong t ầ n g lầu cái này mấy tên trông coi đại môn thị vệ trông thấy đột nhiên xuất hiện lâm siêu d o a đến run một cái đợi thấy rõ là nhân loại về sau mới thở phào nhẹ nhõm ngược lại giận tí mặt vừa muốn quát tháo lại trông thấy trước mắt thân ảnh nhiên lên, càng lại lần biến mất. Mấy người nhau dọa đến sắc mặt tái nhật siêu lâm siêu xuất hiện ở trong thần điện tầm cao nhất kiến trúc bên trong đưa tay đẩy vành một tiếng trước mắt cái này phiến siêu hợp kim ngân sắc cửa phòng như trang giấy bắn ra thẳng tắp xuyên qua gian phòng từ một chỗ khác trên vách tường oanh ra tung bay lấy rơi ra bên ngoài thần điện trên đường phố lâm siêu bước vào gian phòng chỉ gặp một cái trung niên người ma đứng trước bàn làm việc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bộ dáng tựa hồ không nghĩ tới có người dám xông vào nơi này mà lại có thể tùy tiện đột phá cánh cửa này phòng ngự lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói ngươi là người phụ trách nơi này đi các người ma vận mệnh hệ thống ở nơi nào ta không có kiên nhẫn nghe ngươi dông dài nói nhiều một câu nói nhảm nơi này chính là kết quả của ngươi đưa tay cách không vỗ oanh một tiếng gian phòng k h á c một bên vách tường đột nhiên vỡ ra gian phòng kia vách tường cũng không phải phổ thông tường bê tông vách tường mà là đặc thù kim loại hỗn hợp hạt vật liệu chế tạo siêu hợp kim vách tường cực kỳ kiên cố trung nhiên người m a sắc mặt tái nhợt hai chân run n h ẹ nhẹ run r à y nói vâng vâng vậy vận mệnh hệ thống ngay tại thần điện tổng bộ trụ sở trong lòng đất lâm siêu không nghĩ tới tiện tay trấn nhiếp thế mà đem hắn sợ đến như vậy trong lòng kỳ quái sự nhát gan của hắn lúc cũng không có hoài nghi hắn sẽ nói、láo. thân ảnh lưỡi lên lôi kéo h ắ c nguyệt phi tốc rời đi tại lâm siêu đã đi lâu rồi trung nhiên người mã mới khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng máu tươi lúc này mới chậm rãi bắt đầu lưu động kinh nghi bất định cái này ác ma này không phải là bị thần thụ giết đi à? sao làm sao lại còn ở nơi này rời đi tòa này mã thần điện phân bộ lâm siêu thẳng đến mã thần, thần thụ địa phương chiến đấu cứ việc cực kỳ nguy hiểm nhưng lâm siêu vẫn làm muốn thử một chút thừa dịp bọn chúng lúc chiến đấu lẻn vào đến thần điện dưới mặt đất căn cứ bên trong siêu vừa tới gần quảng trường lâm siêu liền cảm nhận được không khí cực kỳ đặc dính may mắn hắn bây giờ là giáp tỉnh giả thân thể nếu không riêng là đứng ở chỗ này đều sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ không khỏi nhìn thoáng qua tay trái nắm hắc nguyệt chỉ gặp cô gái này sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi quật cường nhận thụ lấy c ố này làm cho người hít thở không thông cường đại lực trường lâm siêu vừa định đưa nàng thu nhập chữ vật khí bên trong đột nhiên một đạo chầm thấp như hổ gầm tiếng thú gào vang lên tràn ngập băng lanh cùng h u n g lệ nghe được thanh âm này sát a lâm siêu cảm giáp thể nội phản phất vươn vào một cái bàn tay lạnh như băng. Tại trong dạ vớt ve quái, có loại mánh liệt tim đập nhanh cùng buồn nôn d c ở tại lông tóc bên trên phức tạp đồ án thượng hồ cũng bị lực lượng nào đó kích hoạt đem trên thân trong đồng tử tử quang dẫn đạo đến trên đỉnh đầu đông dương kết thành một cái cự đại từ sắc ma trợ phiến thiên địa này ở giữa lực trường đột nhiên căng cứng lâm t i ê u trông thấy đại lượng ngân sách vật chất từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến dính dính tại tử sắc ma trận đường còn phía trên may a thần thụ tựa hồ cảm giác được cái gì đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng như thô giáp nhánh cây ma sát thanh âm cực kỳ trói thai chỉ gặp đại lượng ngân s ắ c vật chất đông nhiên bị một cố lực trường bao phủ từ từ sắc ma trận đường con g bên trên ngạnh xinh xinh cướp bóc đi nhưng mà cái này ngân s ắ c vật chất số lượng thực sự quá nhiều cứ việc bị tước đoạt hạ không ít lại có càng nhiều ngân s ắ c vật chất từ trong hư không sinh sôi mà đến không ngừng dính dính tại từ sắc ma trận đường con g bên trên ngắn ngủi mấy giây từ sắc ma trận đường con bên trên đã dính đẩy ngân s á c vật chất từ mắt thường đến xem chỉ thấy được từ sắc ma trận không khí chung quanh có chút và mẹo không gian nội trong thấy cái này nhộn nhạo không gian lâm siêu đông nhiên có điểm tâm kinh run dày cảm giác đáy lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất tưởng không đợi hắn làm ra lựa chọn chỉ gặp từ s ắ p ma trận trung ương đường con nồng đậm chỗ đông có chút ba động từ đó chậm rãi rôi ra hai cây tuyết trắng cột trụ nhọn hoát theo dõi ra bộ vị càng ngày càng nhiều lâm siêu mới hai nhiên phát hiện cái này hai cây sơn phong tuyết trắng cột trụ nhọn hoát rõ ràng là hai cây nhô ra răng nanh tại hai cây răng nanh hậu phương là một chương to lớn đến khó lấy tưởng tượng miệng phản phất có thể thôn tính toàn bộ may a thành lâm siêu con người thích chặt kinh hại đến quên đi hô hấp t r ư ơ n g này to lớn miệng r a lông tóc nầm đậm nhan s ắ c tuyết trắng tại hạ hàm tả h ư u bộ vị sinh trưởng cực kỳ to lớn nhãn cầu màu tím cùng thiên đạo giống nhau như lúc nhãn cầu màu tím đây mới là thiên đạo bản thể a đu bị thất thanh nói may a thần thụ tán cây kịch liệt lay động dễ cây hạ dâng lên một đầu hơn hai n g h n mét dài dây leo cuốn về phía phía trước kích phát ra từ sắc ma trận thiên đạo ác thú nhưng không đợi nó dây leo đánh t r ú n g t ử sắc ma trận bên trong to lớn miệng đ ỗ n g nhiên dối ra bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu cơ hồ bao hàm toàn bộ bầu trời đông dưng cắn một cái vào đem a thần thụ to lớ g i a n g rác một tiếng t ừ ngậm lấy vị trí cả nước màu xanh sấm nhánh cây phun ra ngoài tựa như hạ lên mưa to q u y một chương tám trăm lẻ sáu chia cắt chương tám trăm lẻ sáu chia cắt ngươi không ăn thức tỉnh sinh mệnh thức tỉnh lâm siêu chế nhạo nói mặc dù ta thức tỉnh thế nhưng là nguyên thể nhân cách ký ức đã hoàn toàn bị ta tiêu hóa nếu như ta nhớ ký không sai ngươi trước kia tại tu là khu nếm qua thức tỉnh sinh mệnh cũng không y t a đây không phải là thuần túy thức tỉnh sinh mệnh sơ đại thâm u y ê n nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu nói tại vũ trụ khoáng động bên trong tất cả sinh vật thể nội đều chứa cực sâu vật chất tối năng lượng ăn hết bọn chúng có thể tăng cường trong cơ thể mình hắc cám tiến hóa độ mà thuần túy thức tỉnh sinh mệnh hương vị cũng không thế nào ngươi muốn ăn mấy cái thử một chút ta thức tỉnh lâm siêu liếm môi một cái nói đương nhiên muốn ngươi nguyên thể là thanh trừ giả ta là cải tạo giả lấy những cái kia nhân loại phân chia ta hẳn là gọi thôn thực giả khó trách ta cảm thấy cái này thần thụ tràn ra mùi như thế mê người kích ta muốn ăn vậy mà cũng là thức tỉnh sinh mệnh còn là lần đầu tiên nghe thấy thực vật hệ sinh mệnh cũng có thể thức tỉnh mà lại thức tỉnh sinh mệnh còn bị những này nhân loại ngu x u ẩ n phụng làm thần thụ hàng đêm chiều b á i sơ đại thâm viên nữ vương nghĩ nghĩ nói cũng tốt ngươi cùng ta nguyên thể dù sao có chỗ khác biệt sau khi thức tỉnh cũng có khác biệt biến hóa bất quá muốn ăn rơi cái này đại gia hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng ngươi là thức tỉnh thanh trừ giả lúc này may a thần thụ rốt cục nhịn không được mở miệng lúc trước tại sơ đại thâm viên nữ vương sau khi xuất hiện nó liền đình chỉ tiến công đầu tiên là từ đạo này tuyệt mỹ thân ảnh bên trên người được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thứ hai là không biết là địch là bạn Không muốn tùy tiện treo chọc không không kiên kỵ. địch nhân, nhất chính là, phương thể phá phá muốn tiện trọng nó gian, nó giam mà cầm Ừm. yếu đối tùy treo trọc biết vậy lệ có để là, vỡ sơ đại thâm viên nữ vương lạnh nhạt lên tiếng nói đại gia hỏa ngươi có bằng lòng hay không đi theo tại dưới trướng của ta may a thần thụ liền giật mình tự a hồ không nghĩ tới nàng sẽ chiêu một mình nói ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào chỉ cần không xâm phạm đến lãnh địa của ta ta cũng sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào sơ đại thâm viên nữ vương tự a hồ ngờ tới nó biết cái này trả lời khe gật đầu nói chung kết kỷ muốn tiến đến lấy lực lượng của ngươi muốn sống sót xuống dưới vẫn có chút khó khăn hiện tại bản v ư ơ n g cũng không miễn có ngươi chờ hai nạn bạo về sau ngươi nếu là không chịu được nổi muốn có được bản v ư ơ n g che chở y nguyên sẽ cho ngươi một cái cơ hội may a thần thụ úng thanh nói như thật có ngày đó lão hủ ở đây đa tạo ý tốt của ngươi sơ đại thâm viên nữ vương mỉm cười hướng thức tỉnh lâm đạo chúng ta đi thôi những người kia c ứ như vậy rất đáng tiếc ngươi muốn ăn giác tỉnh giả ta dẫn ngươi đi tìm nếu như thực sự tìm không thấy liền bắt mấy cái đỉnh tiêm tiến hóa giả kích thích bọn hắn thức tỉnh là được thức tỉnh lâm khẽ như mày nhìn m a i a thần thụ một chút trong lòng có chút t i ế c t đối nhưng cũng biết sơ đại thâm viên nữ vương không có vì mình cùng đối phương chiến đấu ý tứ hơn v â n nửa là viên này thần thụ để nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết không có nắm chắc nhẹ nhõm chèm giết tiếp theo cũng lo lắng đánh đến lưỡng bại c ầ u thương lúc bị mình ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc này gật đầu nói được đi thôi hai người quay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này m a i a thần thụ đột nhiên nói chậm đã sơ đại thâm viên nữ vương đồng tử bên trong hồng mang l ó e lên nghiêng người nghiêng đầu nhìn lại nói làm sao mãi a thần thụ trầm giọng nói xem ở trên mặt của ngươi ngươi muốn dẫn hắn rời đi Ta sơ ẽ không nhưng hỏa chỉ cho chính Thức tỉnh ngăn cản, này cần gia gặp trả là lại là. lâm lại, tiểu đoạt ta vật, vật ta mặt siêu đồ đem đồ sầm s đại thâm viên nữ vương trong lại, nhân tiện nói, cái nhân này to con to mắt ở m nói lóe ờ i biểu cái giết, quan đạt, điểm đều thứ một thần thần ta chèm hắn hệ không này vương, này vương cùng nửa là là vị c Thần thâm trong vương, viên nữ vương sơ đại m ắ lên một tia hiểu rõ nói nghe nói ăn hết mười cái thần vương liền có thể ngưng tụ ra thần tính bản nguyên vật chất đây chính là tốt thuốc b ổ chỉ tiếc thần vương thực sự quá ít mà lại đại đa số thần vương đều sẽ chiến đến kiệt lực mà chết một thân thần tính năng lượng cơ hồ hầu như không còn ăn hết cũng không có gì hương vị hướng mai a thần thụ nói vật này nếu là hắn lấy được liền là của hắn ngươi cũng đừng thấy thèm may a thần thụ tức giận nói nếu không phải ta xuất thủ vây khốn cái này thần vương chỉ bằng vào hắn điểm ấy lực lượng sao có thể giết chết vị này thần vương thức tỉnh lâm siêu cười lạnh nói ngươi cũng đã nói ngươi chỉ là vây khốn hắn mà thôi giết chết hắn thế nhưng là ta ta lại không cầu ngươi vây khốn hắn ngươi phải có năng lực làm sao không tự tay giết chết hắn hắn nhưng là một mực tại bên cạnh ngươi ngươi chính mình không năng lực còn muốn kiếm tiện nghi may a thần thụ trầm giọng nói đừng muốn nhanh m ồ m nhanh miệng trên người hắn ba loại bản nguyên vũ trụ ta chỉ cần sinh mệnh bản nguyên cái khác hai loại cho ngươi cũng không sao ngươi cũng đừng quá lo lắng nếu không phải vị này thức tỉnh thanh trừ giả giúp ngươi ngay cả ngươi cũng sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng ngụ ý là ngươi đừng cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lòng tham không đáy sơ đại thâm viên nữ vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói sinh mệnh bản nguyên vị này thần vương thể nội cắm vào ba loại bản nguyên vũ trụ lại là một vị uy tín lâu năm thần vương nội tình không thể lắ nếu không chúng ta một người một cái có phải hay không rất công bằng đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào thức tỉnh lâm siêu trên thân thức tỉnh lâm siêu trong lòng r u lên biết giữa hai người trên thực tế không có bất kỳ cái gì giao tình có thể nói giờ phút này có bản nguyên vũ trụ b ả o vật như vậy cái sau đã động tâm nếu là hắn không giao ra chắc chắn sẽ đưa tới họa s á t hơn lúc này cười ha ha một tiếng nói ta vốn chính là muốn toàn bộ tặng cho ngươi cho là đi theo ngươi lễ gặp mặt đã ngươi mở miệng ta nào có không theo đạo lý chỉ tiếp cái này sinh mệnh bản nguyên muốn phân cho cái này to con k ắ c tinh của nó liên la vật này cho nên nó muốn mình chiếm thành của mình Nếu là chúng ta cắm vào thể nội, là vào cắm thể ta về sơ a u gặp phải to con dạng giới cũng hoặc phải đỉnh tiêm thực vật sinh mệnh, hoặc là thế giới thụ, đánh tiêm to vật một trận. con có sức này là s đại thâm viên nữ vương mỉm cười nói sinh mệnh bản nguyên mặc dù có thể khắc chế thực vật hệ sinh mệnh nhưng muốn triệt để nắm giữ lại cần không ít thời gian trừ phi tại thời gian tăng lớn trong trận nếu không chỉ sợ không đợi triệt để dung hợp chung kết kỷ liền đi tới hết thể á độ đứng trước hủy diệt đến lúc đó giữa chúng ta chiến đấu tại chính thức hủy diệt trước mặt cũng chỉ là buồn cười mở màn khúc thôi thức tỉnh lâm siêu gặp nàng không có tâm động trong lòng thầm than gật đầu nói ngươi nói đúng lắm đưa tay lật một cái móc ra đông kết thành băng dự ngôn thần vương chỉ gặp hắn vẫn ở vào thần hóa hạt hình lấy hắn nhập vi thị g i ắ c một chút liền có thể nhìn ra tại mảnh này vặn vẹo dài mảnh thần tính hạt bên trong có ba khu vị trí ẩn ẩn có khác quan g trạch theo thứ tự là hào quang màu bạc hào quang màu xanh lục màu nâu quan g trạch cái này ba loại quan g mang hỗn hợp tại thần tính hạt bên trong lấy thần tính hạt cao vận động nếu không phải giờ phút này bị đông c ứ n g ở căn bản k h ó m à nhìn ra mà lại thần tính hạt tại vận động lúc hình dạng không ngừng biến nào cho dù nhìn ra cái này ba loại quan trạch vị trí sau một khắc cũng lần nữa biến hóa không thể nào bắt t q một chương lâm i tám vạch tới, trăm linh sáu cổ bích thông đạo chương tám trăm linh sáu cổ bích thông đạo lâm siêu cùng hắc miệt mặt mũi tràn đầy nước trệ cái này che khuất bầu trời mai a thần thụ lại bị cắn một cái đoạn chỉ gặp từ thần thụ ở giữa chỗ đứt g â y trong vết thương phun ra ra nhựa cây rơi trên mặt đất vừa bị thổ nhưỡng hấp thu liền sinh trưởng r a còn nhỏ cây giống như từng khoả hạt giống phi tốc này mầm trưởng thành lâm siêu phi tốc kịp phản ứng trong lòng kinh hãi vội vàng bắt lấy hắc nguyệt bàn tay quay người tốc độ cao nhất chạy tới không lo được cẩn tàng khí tức trực tiếp khôi phục thành thức tỉnh thân thể bộ dáng phía sau dội ra hai đạo màu đỏ sầm rác tỉnh g i ả cánh thịt phối hợp cánh hắc ban thú b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng dọa người tốc độ trong né mắt lâm siêu y nguyên có loại châm vắt trên lưng cảm giác b i ế trong thiên đ h nháy t ấ t h t n g mắt tái nhật, toàn thân hát quang hiện quang lâm n thuận bàn tay lan tràn đến tay siêu, siêu. siêu lần nữa trông thấy mã thảnh ngoại vi nội thành đây là phương nam nội thành đã hoàn toàn luân hãm cao lầu sụp đổ tàn phá trên đường phố chen trúc nước cờ không rõ quái vật cùng s á t tối trên bầu trời cũng lượn vòng lấy đại lượng chim thú bầy khi thì có chim thú đ ắ p xuống từ mặt đất điêu lên một cái s á t tối lắc tại giữa không trùng phi tốc một mổ liền đem s á t tối đầu mổ dưới lâm siêu không có đường vòng từ mảnh này chim thú trong đám đi ngang qua mà qua cơ hồ không đợi hắn xuất thủ thân thể mang theo động khí áp liền đem chuẩn bị đánh tới chim thú đánh cho bay rất ra ngoài trong đó một chút thể chất yếu kém chim thú tại chỗ bị chấn động đến thân thể sụp đổ thể nội xương cốt đều bị đụt gãy rất nhanh lâm siêu cùng hát một hai người triệt để phi ra m a thần quốc l lâm siêu lúc này mới hơi lỏng khẩu khí chỉ cảm thấy nắm hắc nguyệt bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia trong lòng vẫn có mấy phần khó có thể tin cái kia hơn ba n g h n mét cao thiên đạo ác tú h lại chỉ là thiên đạo phân thân mà thiên đạo bản thể vậy mà có thể một ngụm nuốt mất hơn phân nửa mã thần thụ nếu là nó thân thể hoàn toàn hiện lộ ra lại nên cỡ nào to lớn nguy hiểm thật À đủ bị từ trên cánh tay phải lộ ra lòng vẫn còn sợ hay nói khó trách bị coi là cấm kỵ đây chính là sơ đại tứ đại ác tú thật không biết lúc chức thủ hộ là thế nào bị sơ đại thần vương nhóm vây công chết lấy này thiên đạo lực lượng tùy tiện phất phất tay đoán chừng liền có thể để dự ngôn thần vương tiểu người như vậy hôi phi yên d i ệ t chỉ có bản nguyên vũ trụ có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ lâm siêu nắm lấy hắc nguyệt bàn tay tiếp tục hướng phía trước bay đi nghe việt bích giả nói cái này c ổ bích thông đạo ở vào đã từng cự nhân thần quốc thủ đô vị trí bây giờ m A thần quốc tao nộ tai nạn thiên đạo thức tỉnh tin tức hơn phân nửa sớm đã truyền ra từng cái thần quốc đều sẽ có chỗ ứng đối chỉ mong sẽ không xuất hiện b ế t bắt nhất tình huống bết bắt nhất tình huống hắc nguyệt không hiểu nhìn hắn bên mặt lâm siêu trầm giọng nói nếu như bây giờ những n à y thần quốc người lãnh đạo còn biết cổ bích thông đạo khi lấy được thiên đạo tin tức về sau chắc chắn sẽ toàn bộ đem đảo vong địa điểm định trên mặt đất sợ là sợ bọn hắn tìm được cổ bích thông đạo tại mình sau khi rời đi li hát nguyệt biến sắc hẳn hẳn là không thể nào lâm siêu thôi đ ộ n g cánh tốc độ cao nhất bay đi lạc nguyệt bình nguyên địa điểm cũ chính là cự nhân thần quốc thủ đô địa thế nơi này bao la t à i nguyên phong phú đã từng là địa tâm thế giới nhất làm cho người hướng tới ba đại thánh địa một trong nhưng mà tại vạn năm trước cự nhân chi chiến bộ phát về sau cái này phong cảnh duyên dáng lạc nguyệt bình nguyên cũng không tiếp tục phục trước kia mỹ cảnh bình nguyên trở thành sa mạc hồ nước khô cạn thành ruột cạn trong đó một chút khu vực thổ nhuộm cháy đen phía trên có mánh i ệ t phá hư tính phóng xạ đ i ệ tử cho dù là vạn năm sau hôm nay y nguyên có thể làm cho một chút vô ý bước vào thú nhỏ không chung một đạo tiếng rít cấp tốc lao vùng một tới chính là lâm siêu cùng hát nguyện lâm siêu nhìn qua dưới chân sa mạc khô cạn đại địa nếu không phải hắn đối với mình phân biệt đường năng lực cực kỳ tự tin cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi ngõ khắc đường tại vùng sa mạc này bình nguyên bên trên thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đạo to lớn cái hố nhỏ xem xét liền là uy lực mạnh mẽ đạn đạo phủ xuống con đòn dấu lâm siêu nhìn mấy lần đ ỗ n g nhiên mày nhắc lại không đợi hát nguyệt hỏi thăm liền trầm giọng nói có người đến qua hát nguyệt run lên khống chế khí tức nội liễm lâm siêu đồng dạng thu liễm khí t ứ c đồng thời giảm xuống tốc độ phi hành đem tia sáng thị giác dọc theo đi rất nhanh liền trông thấy phương xa trên bầu trời có mấy cái màu đen đại điệu quái vật theo khoảng cách dần dần rút ngắn lâm siêu mới nhìn rõ cái này mấy cái màu đen đại điệu là vật gì rõ ràng là mấy chiếc siêu cấp hàng không hỗ hạm hàng không mẫu hạm bên ngoài khắp lấy cổ lao chữ phùn thể lâm siêu thấy khẽ giật mình suy đoán cái này hơn phân nửa là viêm hoàng thần quốc hàng không mẫu hạm không nghĩ tới bọn hắn đã trước một bước tìm tới nơi này Siêu. lâm siêu xa xa theo đuôi phía sau rất nhanh chỉ gặp cái này bốn chiếc hàng không mẫu hạm bỏ neo tại một chỗ trên núi cao không cái này núi cao cực kỳ to lớn phía trên lở mở có thành chỉ phế tích bóng dáng sụp đổ tường thành bị cây cối dây leo chỗ che đậy bức tường bên trên bỏ đầy rêu xanh phảng phất một chỗ cổ trị di tích tại bốn chiếc hàng không mẫu hạm vừa bỏ neo lúc từ càng phía trước một chỗ dốc cao dưới bông vang lên một đạo tiếng Đúng là một Thân ảnh. chờ i ế c t r u n đợi một lát liên nhìn thấy cái này atlantis thanh niên từ hàng không mẫu hạng bên trong đi ra trở lại chiến hạm của mình bên trong chiến hạm quay đầu hướng lúc đến địa phương bay đi cũng không lâu lắm t sơ đại thâm viên nữ vương cũng không có bắt bẻ lâm siêu cho nàng liền đón lấy cũng không chọn lựa nhiều hứng thú vớt vớt trong tay đóng băng thần tính hạt nói cái này thần vương thật là nhát gan thể nội cắm vào ba loại nguồn năng lượng đều là bảo mệnh tốt nhất bản nguyên vũ trụ địa tinh sinh mệnh bản nguyên không gian bản nguyên nếu không phải gặp hai người các n g ư ờ i đoán chừng trên đời này không ai có thể giết chết hắn thức tỉnh lâm siêu nói ngươi cũng không thể a sơ đại thâm viên nữ vương lắc đầu nói không thể ta chỉ có thể đánh bại hắn không cách nào giết chết có sinh mệnh bản nguyên bất tử hiệu quả lại có địa tình siêu cấp phòng ngự còn có không gian bản nguyên không gian k i ê u dược hắn nếu muốn trốn không ai có thể lưu được thức tỉnh lâm siêu khẽ gật đầu cái này ba loại bản nguyên vũ trụ tập trung ở trên người một người đúng là muốn chết cũng khó khăn chỉ đổ thừa hắn quá không may đụng phải trùng hợp khắc chế sinh mệnh bản nguyên lệ nguyên tử tại độ không tuyệt đối đông kết trạng thái giới mạnh hơn khôi phục hiệu quả đều mất đi tác dụng bất quá nhất âm vẫn là mái a thần thụ lại có viên thứ hai không gian bản nguyên lại một mực thâm tàng bất lộ một mực chờ cho tới hôm nay cơ hội này mới ra tay hung hăng âm dự nôn thần vương một thanh đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm giác tình giả để ngươi ăn no nê sơ đại thâm viên nữ vương nhìn qua lâm siêu đôi mắt ý cười dày đặc mấy phần nói nếu như ta nhớ không lầm nơi này là địa tâm thế giới đi những n à y vụng về tiền sử di dân hảo chết không chết chạy trốn tới nơi này đến tị nạn thật sự là bừa cười thức tỉnh lâm siêu kinh ngạt nói ngươi biết nơi này ngươi không phải đản sinh tại mặt đất t sơ đại thâm viên nữ vương hướng thần thụ một b i u môi nói ngươi nhìn nó tán cây cao như vậy nhưng tán cây sinh trưởng đến cao như vậy toàn bộ nhờ thân cây cùng dễ cây nếu như không có dễ cây ở đâu ra thân cây ở đâu ra tán cây thức tỉnh lâm siêu nghe hiểu nàng ý tứ nói ngươi nói là ngươi đản sinh nguồn năng lượng cũng là từ cái này địa tâm thế giới chạy vào đi lên sao thính ngươi không b g n g n ố c sơ đại thâm viên nữ vương nói ta trước dẫn ngươi đi ăn non nề lại về một chuyến ta đản sinh địa phương nhìn xem nơi đó thông đạo có hay không phong bế thông đạo thức tỉnh lâm siêu kinh ngạc nói là thông hướng mặt đất thông đạo a sơ đại thâm viên nữ vương cười thần bí không có nhiều lời nói đi theo ta quay người bay lượn mà đi thức tỉnh lâm siêu quay đầu nhìn thoáng qua m a i a thần thụ trong mắt lóe lên một tia âm lệ lóe lên liền biến mất quay người đổi kịp sơ đại thâm viên nữ vương lúc trước ngăn cản ở ngoại vi vách tường không gian sớm đã biến mất hai người một đường bay lượn mà đi mắt thấy là phải bay ra m a i a thành thức tỉnh lâm siêu chợt nghe có người đang gọi tên của mình thanh â m quen thuộc nao nao quay đầu nhìn lại chỉ gặp tại một chỗ ẩn nấp đường đi miệng đứng đây mấy bóng người chính là lúc trước bị hắn giải cứu ra v u tiềm lánh chân m ọ người theo hắn cúi đầu mấy người ánh mắt đối mặt. vũ tiềm lanh chân đ ắ m người sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn xem lâm siêu kinh ngạc nhìn nói không ra lời thức tỉnh lâm siêu cười lạnh một tiếng liếm môi một cái vừa định bay xuống đi ăn no nê n lại nghe được phía trước sơ đại thâm viên nữ vương kêu to nói ngươi tại lề mề cái gì còn không mau theo tới thức tỉnh lâm siêu có chút dừng lại nhìn mấy người kia một chút cuối cùng vẫn thu hồi đáy lòng muốn ăn đuổi kịp sơ đại thâm viên nữ vương hai người một đường bay về phía m ã a thần quốc bên ngoài chúng ta đi đây thức tỉnh lâm siêu hỏi ngươi biết nào có giáp tỉnh dạ a đương nhiên sơ đại thâm viên nữ vương tự tin nói nếu như ta không có nhớ lầm tại qua không xa liền có một cái thức tỉnh non xảo hy vọng nơi đó không có bị người phá hủy thức tỉnh non xảo thức tỉnh lâm siêu liền giật mình nghĩ đến nữ tính giác tỉnh giả thể nội t ử cung tiến hóa mà thành thức tỉnh non xảo không khỏi trong lòng n g h i hoặc nhưng không có hỏi nhiều hai người một đường lao vùn vụt, vụt nhanh như điện chớp mấy chục phút về sau liền rời đi mã thần quốc lãnh thổ đi vào một mảnh rộng lớn vô tận hoa nguyên n g tại hoa nguyên n g cuối cùng là một mảnh mênh mông thâm thúy biển cả gọn sóng phun trào đáy biển tựa hồ ẩn ẩn có to lớn bóng đen bơi qua khi thì lật lên sóng lớn nơi này là thức tỉnh lâm siêu nhìn qua vùng biển này sát mặt có chút kinh nghi bất định. sơ đại thâm viên nữ vương gặp hắn dừng bước không tiến hỏi thế nào thức tỉnh lâm siêu ngưng lông mày cố gắng suy tư thấp giọng nói trước kia ta nguyên thể trong trí nhớ nhìn qua địa tâm thế giới địa đồ vùng đất này tựa hồ bị liệt là cấm địa dọc theo con đường này tựa hồ cũng không nhìn thấy có cái gì quái vật cấm địa sơ đại thâm viên nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng nói ở trước mặt ta không có cái gì địa phương là cấm địa đôi mắt chuyển động bất quá những nhân loại này đem nơi này liệt vào cấm địa tất nhiên là nơi này có đồ vật gì để bọn hắn kiếm kỵ ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là cái gì đang khi nói chuyện giơ bàn tay lên lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn n ồ n g đậm hắc cám nguồn năng lượng ẩm vang bắn ra hướng mặt đất chỉ nghe q a n h một tiếng hải vực cái khắc mặt đất mãnh liệt nổ tung phụ cận sóng biển kịch liệt ba động ở bên bờ biển vách núi vách đứng bên trên cắt đá l ă n xuống đều rơi vào trong nước biển t ó é lên to lớn bọn nước sơ đại thâm viên nữ vương ngón tay gậy liên tục từng đạo hắc cám năng lượng pháo đạn ẩm vang ném ra trên mặt đất giống như mấy chục mai đạn đạo tiếp tục không ngừng mà oanh tạc thực tình lâm siêu thấy sắc mặt biến hóa Không nghĩ tới nàng cũng có thể thi theo ô n g một tiếng nổ tung hải vượt bên cạnh một chỗ hẻm núi vách đứng ẩm vang bạo phá bị hắc cám năng lượng thân thể san thành bình địa nhưng mà cái này vách đứng bên trong ở giữa vị trí lại đột xuất một cái kỳ lạ t r ậ n cơ chín cái bạch cốt âm ưu hiện lên hình khuyên dựng đứng tại bén nhọn bạch cốt ở giữa trưng bày một khối ám tử s ắ t hòn đá ngoài ra tại cái này bạch cốt ngoại vi thổ n h ư ỡ n g bên trong trôn lấy mấy cây kim loại năng lượng đồng lúc trước chính là cái này kim loại năng lượng đồng kết thành năng lượng hộ chiếu đem cái này chín cái bạch cốt bảo vệ không có bị hắc cám năng lượng t h ô n vệ hai người đều là nhìn đến cái gì một tiếng sơ đại thâm viên nữ vương h i p mắt nói cái này xương cốt tựa hồ có chút quen thuộc vậy mà dùng thiên nhiên tự hồn thạch đến chấn áp nơi này có vẹn h ư phong ấn không đơn giản ra hỏa thú, thú vị thân ảnh bay lượn mà xuống bàn tay nhẹ nhàng gỗ vành một tiếng giòn vang kim loại năng lượng trang bị vòng bảo hộ như pha lê tùy tiện vỡ vụn lộ ra bên trong chín cái hình khuyên bạch cốt bàn tay nàng vung lên hắc á m năng lượng oanh tạc mà ra b à n h bành vài tiếng chín cái bạch cốt đều vỡ vụn trung ương tử hồn thạch cũng tan vỡ ra sơ đại thâm viên nữ vương mặt mũi tràn đầy trờ mong nhìn qua mặt đất thức tỉnh lâm siêu trong lòng lại tuân ra mấy phần dự cảm bất tưởng trần trờ nói trong này là cái gì phong ấn như thế ẩn nấp chúng ta cứ như vậy mạo mụi phóng xuất có thể hay không quá nguy hiểm sơ đại thâm viên nữ vương khẽ cười nói đối với người khác tới nói là nguy hiểm với ta mà nói cũng không、phải. q một chương tám trăm linh bảy tiến về mặt đất chương tám trăm linh bảy tiến về mặt đất lâm siêu nghe việt bích giả nói qua cái này thông hướng mặt đất cổ bích thông đạo ngay tại cự nhân thần quốc trên không nhưng lâu dài quan bế nhất định phải năng lượng bí trịa mới có thể mở ra mà cái này năng lượng bí trịa từ t r ư ớ c nắm giữ tại cự nhân thần quốc bệ hạ cùng số ít đặc thù tồn tại trong tay thuộc về tuyệt mật bên trong tuyệt mật đối điệu tâm nhân loại mà nói cổ bích thông đạo một chỗ khác mặt đất liền là thai nạn tại đại đa số đến đây địa tâm thế giới tị nạn trong lòng người mặt đất sớm đã trở thành quái vật hải dương cái này thông hướng mặt đất thông đạo tự nhiên trông coi đến cực kỳ nghiêm mật lâm siêu không nghĩ tới cái này atlantis thần quốc cùng viêm hoàng thần quốc động tác nhanh chóng như vậy g ầ lớn dám từ lối đi này tiến về mặt đất mặc dù bây giờ có thiên đạo ác thú xuất thế đã bị buộc chó cùng dứt dậu nhưng mặt đất trong lòng bọn họ b ó n g ma không chút nào kém cỏi hơn thiên đạo ác thú nhìn qua cái kêu huyền không hàng không mẫu hạng lâm siêu đ ô n g khe giật mình biết mình lâm vào tư tưởng chỗ nhầm lẫn cái này hàng không mẫu hạng mặc dù lớn nhưng hiển nhiên không có gánh chịu cái này hai đại thần quốc toàn bộ cao tầng cùng nhất lưu thế lực dù sao đi qua vô số t u ế nguyện phát triển mỗi cái thần quốc bên trong tích lũy cường giả số lượng đã đạt tới kinh thế hai tục tình trạng. nếu không phải xuất hiện t i ê n đạo ác thú dạng này nghiền ép tính chất quái vật lấy điệu tâm thế giới quái vật cùng sắt tối căn bản khó mà dung chuyển thần quốc nửa phần mà những n à y hàng không mẫu hạng bên trên trang bị hơn phân nửa là tiến về mặt đất tiên phong đội phụ trách tiến đến dò đường lâm siêu đến từ mặt đất phi thường rõ ràng mặt đất tuyệt không có địa tâm thế giới nguy hiểm nhưng mà những người này nhưng lại không biết dẫn bọn hắn trốn vào địa tâm thế giới tổ tiên hơn phân nửa lưu lại cực nghiêm lệ tổ h ấ n hoặc là vì phòng n g a có người lòng hiếu kỷ bành trướng tự tiện tiến về mặt đất mà qua phận khuyết đại hình dung mặt đất thế cục h o nên những n à y hậu thế đản hơn phân nửa không biết mặt đất cụ thể là loại nào tình huống chỉ có thể căn cứ tiên tổ lưu lại cổ hơn đến phỏng đoán điều động tiên phong đội đi dò đường cố nhiên là cẩn thận ổn thỏa nhưng ở bây giờ tình huống khẩn cấp dưới tiên phong đội tiến đến thăm dò cùng hồi bẩm đưa tin thời gian đủ để cho một cái thần quốc luân hãm đây là trí mạng đến trễ điểm này các thần quốc thủ lĩnh biết cũng không dám tùy tiện đem nhân dân cả nước di chuyển đến một cái dưới đáy lòng như thâm viên kinh khủng địa phương ngay tại phía dưới này mới là làm sao tìm được không đến một cái bờ môi đen nhánh thiếu nữ mê hoặc nói tại bên cạnh nàng đứng đấy cả người tư thon dài tuổi trẻ nữ tử dung nhan t u y ệ t mỹ khinh quốc khinh h à n h mặt mày biển ước như vẽ có một loại cổ đ i ể n yên t ĩ n h mỹ cảm nàng người mặc thời đại trước cổ chiều cách cắt mặc cái này đặc biệt trang phục kiểu dáng chỉ có viêm hoàng nhân tại t h i ê n vị nàng khẽ vớt c ằ m mắt đẹp lưu truyền nói và nằm qua địa chất biến hóa ngươi để cho người ta tại phụ cận tìm xem để quẻ thần suy tính hạ vạn năm trước địa điểm vỏ quà đất biến thiên môi đen thiếu nữ khẽ giật mình con mắt to sáng đúng vậy a ta làm sao không nghĩ、tới. quay người chạy tới hoa thần đứng tại buồng chỉ huy bên trong nhìn xuống trước mắt to lớn cửa sổ mặt tàu đột nhiên đáy lòng có một cỗ khó tả cảm giác không khỏi nghiêng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy hai bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến một nam một nữ nam bộ d á n g thanh tú ánh mắt hát thúy nữ tú lệ thanh thuần trên mặt lại có một đạo vết xẹo viêm hoàng người hoa thần một chút liền nhận ra hai người này tướng mạo là bọn h ắ n viêm hoàng người trong lòng kinh ngạc đ ỗ n g nhiên từ thanh niên vẫn kia trên thân cảm nhận được một cỗ thật sâu tim đập nhanh cảm giác phảng phất là một cái cực kỳ nguy hiểm bánh thu đang áp sát sắc mặt nàng khải biến lập tức nói chú ý, có người tới gần. phân biệt thân phận. thân biệt lâm ú c trách này, n phụ h tra điều n viên đã quét hình đến đã quét l â siêu c ù nghe t Nguyệt, lập tức mở ra loa phóng thanh, phóng người đến người nào, mời đỉnh tiến lên. n g Siêu lập loa Lâm chỉ mở mời ra h nói như thế thân ảnh dừng lại cất cao giọng nói các ngươi thế nhưng là đang tìm năng lượng bí chìa thanh em vừa chuyển khắp một chỗ khác gạt lãng tịt hàng không mẫu hạm tựa h ồ nghe đến hắn từ hàng không mẫu hạm bên trên lập tức bay ra hai chiếc chiến hạm cấp tốc đi vào lâm siêu trước mặt chiến hạm còn chưa dừng hẳn cửa khoang mở ra từ đó bay ra một vị thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ngươi biết năng lượng bí chìa lâm siêu nhìn hắn một cái nghĩ đến bổn thành đối với hắn chiếu cố khẽ gật đầu nói không sai còn xin các ngươi thối lui điểm để tránh làm bị thương các ngươi thanh niên này trong mắt lóe lên một t i a nghi hoặc nhưng vẫn là vui vẻ thối lui bọn hắn đã sớm lại tới đây nhưng trong tay tư liệu lại rất ít đau khổ tìm hơn một tháng đều không có tìm tới năng lượng bí trỉa là lấy nghe được lâm siêu mới có thể kích động như thế dù là lâm siêu xuất hiện có chút đột ngột hoa thần xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu đưa mắt nhìn một chút người thanh niên này c h ậ m g ã i nói hàng không mẫu hạm triệt thoái phía sau ba ngàn mét những người khác nghe được mệnh lệnh của nàng bốn chiếc hàng không mẫu hạm chậm g ã i hướng lui về phía sau mở nhường ra một mảnh không vực lâm siêu không trần trờ nữa đưa tay lật một cái lòng bàn tay xuất hiện một cái tám hình dạng ngân sắc vòng kim loại vòng bên trong có lít nha lít nhít hang lõm tia sáng chiếu xạ tại hang lõm bên trong đi qua tầng tầng phản xạ từ tám ở giữa đ ỗ n g nhiên bắn ra trực chỉ phía dưới một nơi vị tia atlantis thanh niên gặp lâm siêu không giống nói dối không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên vốn cho rằng lâm siêu biết bay hướng chỗ kia tia sáng chiếu xạ địa phương không ngờ lâm siêu chỉ dừng lại ở cái tia một chỗ trên không trên thân thể hạ chập chủng tựa hồ tại đo ạ t độ cao vài giây sau thân thể đứng vững từ chữ vật khí bên trong lật ra cái tia thanh dự ngôn th nhiệt độ cao cùng mạnh từ trường tạo thành lực lượng hủy diệt đem không gian trong nháy mắt xé nát nước ra một cái cự đại lỗ hổng từ bên ngoài nhìn lại chỉ gặp lỗ hổng bên trong là một chỗ bậy đá trên bàn là một bức cổ quái đồ án theo mặt trời chiếu s ạ tại trên đồ án đồ án lập tức sáng lên tỏa ra chướng mắt hào quang năng lượng bí trịa Atlantis thanh niên cùng ba thần bọn người thấy n g ơ n g ẩn bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này năng lượng bí trịa không trên đất bên trên mà là tại giữa không chung một chỗ ẩn nấp trong không gian lâm siêu đưa trong tay tám hình dạng vòng kim loại ném ra ngoài nhét vào cái này phía trên b ậ đá đồ án trung ương nơi đó vừa lúc cũng có một cái tám hình dạng lỗ khảm theo vòng kim loại khảm bảo toàn bộ đồ án đông nhiên b ộ c phát ra như mặt trời tia sáng trói mắt quang mang này nhanh chóng ngưng tụ thành một chùm xông thẳng tới chân trời giữa thiên địa mây mù quần quận còn quấn cổ sáng b ư ớ c hơi quay quanh mười chiếc hàng không mẫu hạng bên trên tất cả mọi người đều là ngửa đầu nhìn qua đạo này to lớn cổ sáng bị cái này mỹ lệ cảnh tượng rung động cổ sáng, tiếp tục phút tả hưu, cổ sáng đỉnh mây mù đông nhiên xoay tròn cấp tốc đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ ra một cái hàng lớn hàng lớn bên trong điện quang lấp lóe tràn ngập cường đại dòng điện từ trường lâm siêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra việt bích giả quả nhiên không có lửa gần mình cho cái này đổ chơi nhỏ thật là năng lượng bí trịa thiệt vòng hắn nhìn thoáng qua viêm hoàng h à n g không mẫu h ạ m cất cao giọng nói các vị nếu là tin ta nghe ta một lời trên mặt đất quái vật đã sớm bị tiêu diệt mới đạn sinh quái vật cực kỳ còn nhỏ còn lâu mới có được địa tâm thế giới nguy hiểm các vị đều có thể nắm chặt thời gian đem nhân dân cả nước di chuyển đi qua nói xong không lại chờ lợi nắm lấy hắc nguyệt phóng lên t ậ n trời dẫn đầu phóng tới thông đạo q một chương tám trăm linh tám việt bích giả giáng lâm tại hai người đang khi nói chuyện chín cái hình khuyên bạch cốt hạ dốc đứng vách đá bỗng có chút lay động bông lỏng cắt đá ròng ròng mà xuống giống như cấp tám địa chấn lay động nửa phút đồng hồ sau dần dần dừng lại ngay tại thức tỉnh lâm siêu sơ đại thâm viên nữ vương hai người trong lòng kinh ngạc lúc đ ỗ n g mặt đất oanh một tiếng vang thật lớn hòn đá vẩy ra nổ tung giống như núi lửa phun toàn bộ dốc đứng vách đá đều bị phá hủy lộ ra một đạo sâu không thấy đáy cái hố nhỏ cái này cái hố nhỏ bên trong tia sáng đều chiếu xạ không đi vào một mảnh đen kịp theo kịch liệt núi đá tiếng nổ mạnh ngừng về sau hàng lọn trong bóng t ố i bỗng nhiên sáng lên đại lượng h lóe lên lóe lên nếu nói cái này dưới đất là một cái bí ẩn bảo tàng tuyệt không có người sẽ hoài nghi thức tỉnh lâm siêu trong lòng còn tại nghi hoặc lúc đ ô n g dư quang nhìn thấy trước mặt sơ đại thâm viên nữ vương thân thể có chút rung động trong lòng giật mình nói ra ngươi ngươi thế nào sơ đại thâm viên nữ vương thân thể tựa hồ trở nên cứng ngắc chậm dại hướng về sau phiêu động tựa hồ sợ kinh động cái gì thức tỉnh lâm siêu từ bên nàng mặt nhìn lại không khỏi biến sắc chỉ gặp nàng biết hầu nhấp nô tinh xảo hàn o mị trên gương mặt giờ phút này lại tái nhậm đến không có chút nào huyết xác lại che kín thật sâu sợ hãi thức tỉnh lâm siêu khó có thể tưởng tượng s sẽ xuất hiện tại chương này l á n h diễm tuyệt mỹ gương mặt bên trên chạy chạy sơ đại thâm viên nữ vương thanh âm nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ từ yết hầu miễn cưỡng cản ra nàng thân ảnh đ ố n g nhiên chuyển động cũng không quay đầu lại cũng không có quay đầu nhìn h i ễ u thức tỉnh lâm siêu một chút mà l à hóa thành một đạo đen kịt quang ảnh qua trong dây lát liền bay lượn ra mấy vạn mét bên ngoài sau đó lấy càng nhanh độ gấp biến mất đang thức tỉnh lâm siêu trong tầm mắt thức tỉnh lâm siêu có chút kinh ngạc vô ý thức nhìn hang lom trong bóng tối nhìn lại chỉ gặp những cái kia lóe len lóe lên hảo quang màu tím càng ngày càng sáng tỏ tựa hồ khoảng cách cửa hang càng ngày càng gần theo yếu ớt kia sáng vượt vào đến bên ngoài động cầu duyên thức tỉnh lâm siêu rốt cuộc thấy rõ cái này lóe lên lóe lên hào quang màu tím là cái gì cái này cái này thức tỉnh lâm siêu toàn thân cứng ngắc trong đấy lòng tuân ra một cỗ k h ó nói lên lời sợ hãi đây là một loại thậm chí hối hận đản sinh ra ý thức cực hạn sợ hãi hào quang màu tím này rõ ràng là từng cái con mắt con mắt màu tím mà đáng sợ nhất là những n à y con mắt màu tím toàn sinh trưởng tại một kẻ thân thể lên đây là một cái cự đại như núi thân thể trong đó đại bộ phận đều bị bóng tối bao trùm không cách nào thấy rõ Mặc d phản phất là gặp phải thiên địch thức tỉnh lâm siêu cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên trong lòng liệu mạng muốn động đậy thân thể nhưng toàn thân tay chân tựa hồ không nghe mình sai sự càng không có cách nào động đậy trong lòng hắn hoảng sợ chỉ cảm thấy hết hầu như bị người bốc lấy cơ hồ ngạt thở đúng lúc này thức tỉnh lâm siêu đông cảm giác bà vai bị người nhẹ nhàng vỗ không đợi hắn lấy lại tinh thần liền cảm giác trước mắt ánh mắt nhất truyền chỉ có thể nhìn thấy tia sáng chết xạ tại con ngươi bên trên ngưng lại các loại hào quang thân thể tựa hồ đã một cái ra hắn tưởng tượng cùng lý giải độ tại gấp di động dần dần thức tỉnh lâm siêu cảm giác được đầu hôn trầm trầm tựa hồ cái này di động đối với hắn thân thể phụ tài cực lớn hắn cố gắng muốn duy trì ý thức nhưng đại nào ưu ám mỹ mắt nặng nề như núi kiên trì không bao lâu rốt cục nhắm mắt lại đã hôn mê lần nữa thức tình lúc thức tỉnh lâm siêu còn không có mở to mắt liền cảm giác toàn thân mình một mảnh ấm áp tựa h ồ tại một mảnh đống lửa bên cạnh hắn bản năng chán ghét ấm áp cùng quan mang ngược lại ưa thích vừa tối vừa lạnh vội vàng mở mắt nhìn lại lập tức trông thấy một mảnh trướng mắt kim sắc quan g mang chiếu đập vào mắt bên trong thích ứng một lát sau mới nhìn rõ là một mảnh kim sắc bầu trời hắn nghĩ tới chuyện trước khi hôn mê trong lòng đột nhiên giật mình đ ỗ n g nhiên ngồi dậy toàn thân dòng năng lượng động làm ra phòng ngự tư thế hướng bốn phía nhìn lại lập tức thấy rõ mình vị trí địa phương lại nằm tại một mảnh kim sắc trên mặt đất mặt đất ấm áp tại phía trên sinh trưởng đại lượng trái cây màu và nóng như thức tỉnh lâm siêu nhớ không lầm cái này trái cây màu và nóng đương nhân đó là tường vi quả thực chính xác cách gọi hẳn là hoàng kim quả thực tại cái này hoàng kim quả t h ụ dưới ngồi một bóng người đưa lưng về phía mình một thân áo bào màu đen rắn người gầy gò thức tỉnh lâm siêu ánh mắt cảnh giác âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai thân ảnh này không quay đầu lại nói ta cứu được ngươi thức tỉnh lâm siêu trong lòng kiên kỵ càng tăng lên nói ngươi đến cùng là ai thân ảnh này khẽ thở dài nói thức tỉnh sinh mệnh quả nhiên là không hiểu cảm kích sinh vật ta cũng được ta cũng không cần ngươi cảm kích đây vốn chính là ta phải làm thức tỉnh lâm siêu hừ lạnh một tiếng nói thiếu giả thần giả quỷ ta cũng không nhớ ký nhận biết ngươi dạng này cao thủ thân ảnh này khẽ cười nói ngươi nhớ ký mới gọi quái sự bất quá về sau ngươi sớm muộn sẽ nhớ thức tỉnh lâm siêu c a o mày nói ngươi tại sao muốn cứu ta thân ảnh này nói bởi vì ta muốn giết ngươi thức tỉnh lâm siêu trong lòng giật mình do dự nói ngươi muốn giết ta vậy ngươi còn cứu ta thân ảnh này chậm rãi đứng lên xoay người lại trên mặt lại mang theo một cái đơn giản thật thà kim loại mặt nạ không có bất kỳ cái gì hoa văn hoa văn trang s ư ớ c chỉ từ hốc mắt chỗ lộ ra hai đạo sáng ngời h ư u thần ánh mắt hát thúy sáng tỏ nhìn thẳng thức tỉnh lâm siêu nói ta muốn cứu là trong cơ thể ngươi chân chính chủ nhân ngươi dạng này tu hú chiếm tổ c h i m khách nhưng có điểm mất mặt thức tỉnh lâm siêu b i ế n sắc nói ngươi đến cùng là ai ta chính là ta cái gì chủ nhân chân chính thân thể này vốn chính là ta trước kia ta quá ngu xuẩn hiện tại ta triệt để thả ra cũng biến thành càng c ư ờ n g đại ngươi cũng không mạnh n g ư ơ i đeo mặt nạ nói khẽ mạnh nhất là lòng người hắn có can đảm hy sinh chính mình chỉ vì báo thủ mà ngươi lại quên đi hắn hận b ấ thật quá cái này cũng này k ô thôi, không n ngươi, nói cho cùng, các ngươi đều là cỗ máy thôi. Hiểu được như thế nào là đủ rồi. Thức tỉnh nói, đánh ngươi, nhưng muốn ngươi cũng ngăn g giết giết trách thế Thức mặt tâm trầm, nói, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ta thể ta. t rồi. rời các máy cho cỗ chóc được chóc sắc mặc chưa chắc có thể ngăn được hiểu siêu lại đi, dù đều đủ là là lâm sao người đeo mặt nạ lạnh nhạt nói vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không trốn có phải hay không dọa đến run chân rồi thức tỉnh lâm siêu không khỏi nghĩ đến lúc trước cái kia toàn thân tròng mắt màu tím quái vật trong lòng phát lạnh cắn răng nói ngươi đến cùng là ai ta trước kia căn bản chưa thấy qua ngươi không cần ngươi đến can thiệp chuyện của ta, ta. người đeo mặt nạ lẩm bẩm ngươi cũng có thể gọi ta việt bích giả q một chương tám trăm linh tám thiên đạo chương tám trăm linh tám thiên đạo việt bích giả thức tỉnh lâm siêu không khỏi ngơ ngẩn xưng ơ hô này có chút cổ quái nếu như nói giống thanh trừ giả sinh vật như vậy có thể h i ể u thành các nàng là vì thanh trừ một ít tồn tại mà tồn tại như vậy cái này việt bích giả xưng ơ hô lại là từ đâu mà đến chỉ gặp cái này việt bích giả người đeo mặt nạ đi hướng thức tỉnh lâm siêu nói khẽ ngủ say đi bây giờ không phải ngơi ư lúc đi ra thanh âm của hắn phảng phất có trùng ma lực phiếu hốt mà xa xôi tựa hồ từ một cái thế giới khác chuyển đến thức tỉnh lâm siêu gặp hắn đi tới trong lòng tương mánh lên cảnh giác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 nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là ta ngoại ý muốn c h g sinh tạo thành hiệu ứng hồ điệp đem hủy diệt k ỳ thai nạn sớm dẫn ra chờ một chút hắn nói ác thú thất tỉnh trong đầu đột nhiên lướt qua từng đạo hào quang m à u tím l ó e lên l ó e lên chấn động trong lòng thất thanh nói người người nói là lúc trước từ cái kia phong ấn bên trong đi ra quái vật là ác thú người đeo mặt nạ nhìn hắn một cái nói không nghĩ tới n g ư y i n h â n cách vừa quay lại liền dung hợp thức tỉnh nhân cách ký ức không sai cái kia ác thú liền là bị phong ấn sơ kỷ tứ đại ác thú một trong thiên đạo ác thú đây là bản thể của hắn trên thực tế cái này phong ấn đã sớm đã sớ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 q một chương tám trăm linh tám trở về chương tám trăm linh tám trở về chờ lâm siêu cùng hát nguyệt bóng lưng biến mất tại xoay tròn trong thông đạo về sau v i ê m hoàng cùng a t l ã n t í t hai phe đội ngũ mới hồi phục tinh thần lại hoa thần ngửa đầu nhìn qua thần sắc kinh nghi nếu nàng không có nhìn lầm trong tay người k ê u binh khí bên trên rõ ràng là dự ngôn thần vương binh khí binh khí bên trên hai viên bản nguyên vũ trụ khí thức nàng tuyệt sẽ không nhận lầm trước đó không lâu liền nghe đến nghe đồn may a thần quốc tại tổ chức chém đầu đại hội lúc tao nộ cực kỳ đáng sợ giác tỉnh già xâm nhập đem dự ngôn thần vương đánh giết mặc dù đây là đỉnh cấp tuyệt mật tin tức đến nay không có truyền bá ra ngoài toàn bộ m A thần quốc dân chúng cũng còn không biết bọn hắn kính yêu bệ hạ đã bỏ mình nhưng nàng thông qua mình đặc thù con đường bí mật biết được tin tức này giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ xuất hiện m á n h l ự ệ cảm giác khó chịu đây là đối mặt giác tỉnh giả lúc mới có bản năng bài xích người trước mắt này lại chính là đánh giết dự ngôn thần vương vị kia đáng sợ giác tỉnh giả nàng tự hỏi cho dù là mình gặp gỡ dự ngôn thần vương cũng không có trăm phần trăm chiến thắng năm chắc mà người này lại có thể đem chém giết trong lúc này thực lực sai biệt không cần nói cũng biết chỉ là để nàng không cách nào nghĩ thông suất chính là người này nói chuyện thái độ cùng hành vi tựa hồ cũng không phải là g i á p tỉnh giả nếu không cảm nhận được khí tức của nàng đã sớm muốn ăn mở rộng không chết không tôi truy sát đến đây càng đừng đề cập nói cái gì thân mật đề nghị hoa thần môi đen thiếu nữ nhìn qua vòng xoáy thông đạo hướng suy nghĩ xuất thần hoa h o i nói chúng ta muốn theo sau a lối đi này tựa hồ sắp qua bế hoa thần lấy lại tinh thần dung nhan tuyệt mị trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo cùng chăm chú chấm tư ít khi phân phó nói lập tức ghi chép năng lượng bí trị hư không tọa độ chuyển thâu về thần quốc sau đó mệnh lệnh tất cả hàng không mẫu h ạ n chuẩn bị tiến vào thông đạo môi đen thiếu nữ nói r Lệnh xuống dưới. lâm siêu mang hắc nguyệt vừa tiến vào thông đạo liền cảm giác được ánh mắt một mảnh lộn xộn tựa hồ có vô số tia sáng ở trước mắt chập trờn bên thai là đi nhanh cuồng phong gào thét không khí mật độ cực cao đẻ xuống thân thể của hắn bao quát thể nội xương cốt cũng là ẩn ẩn làm đau trong lòng của hắn nghiêm nghị vội vàng kích phát ra thể nội hắc cám năng lượng gọi lên lô đen bao phủ lại tự thân đồng thời thuận bàn tay đem hắc cám năng lượng lan tràn đến hắc nguyệt trên thân tạo hình thành một bộ chiến y màu đen theo lỗ đen ngăn cách lâm siêu thị giác lúc này mới khôi phục lại vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp hắc nguyệt sắc mặt tái nhợt toàn thân hiện ra hắc cám ba động cho mình thi triển năng lực cường hóa mặc dù như thế nó trên da thị thẩm t thấu ra m ả n g lớn ám kim sắc điểm sáng đều là hoàng kim máu tươi tại trọng áp hạ ngưng tụ tới biểu ra bên trên tại thái dương hải trong khoảng thời gian này hắc nguyệt tiến bộ cực lớn lâm siêu dùng kỳ tích chi huyết giúp đỡ tiến hóa đến chủ thần cảnh giới bây giờ cũng đã đạt tới chủ thần cực hạ ngoài ra tại lâm siêu cùng mặt nạ người giao lưu cách đấu lúc hắc nguyệt đa số sẽ từ bên cạnh lắng nghe cách đấu phương diện cũng tiến rất xa gặp nàng không có xảy ra vấn đề lớn lâm siêu đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. không nghĩ tới cái này thông hướng mặt đất thông đạo như thế tà dị cùng hắn lúc đi vào thông đạo hoàn toàn khác biệt nơi này tựa hồ là một đầu chân chính thông đạo cần hắn chính mình vận thông đạo leo đi lên mà đi vào lúc thông đạo thì là trực tiếp chuyển tống tới địa tâm bên trong giờ khác này ở lỗ đen bảo vệ dưới lâm siêu cảm giác được thân thể để ép cảm giác giảm bớt hơn phân nửa loại này để ép cảm giác mười phần kỳ diệu phản phất là hài nhi từ mẫu thể bên trong giáng sinh quá trình để ép cảm giác ngạt thở cảm giác cứ như vậy một đường lao vùng vũ hướng lên không biết đi qua bao lâu để ép cảm giác đông dưng biến mất trong chốc lát giống như thu hoạch được tân sinh kiềm chế tại ngược ngột không khí mới mẹ đập vào mặt lâm siêu trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười chỉ gặp ánh mặt trời sáng rỡ từ không trung chiếu d ọ i xuống đến dưới chân là một mảnh thai nạn thành thị bất quá bị quái vật xâm lấn người sống sót thưa thớt thành thị đã hóa thành đổ nát thê lương phế tích trên đường phố tán lạc báo chí nước ngọc bình cùng hư thối thây khô mặt đất lâm siêu nhịn không được nhẹ thở ra khẩu khí có một loại về đến nhà ấm áp lẩm bẩm không biết tinh thành hiện tại thế nào hát nguyệt đánh giá mảnh này quen thuộc thế giới trên trời nóng bỏng mặt trời cùng phế tích quen thuộc lối kiến trúc đều nói cho nàng đây là địa cầu mặt ngoài trong lúc nhất thời có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. về trước một chuyến tinh thành nhìn xem bây giờ biến hóa sau đó ngay lập tức đi tìm tân n g u y ệ t nữ vương t r a ra view t i ề m tung tích của bọn hắn lâm siêu thu hồi ánh mắt không có tiếp tục lưu lại bắt lấy hắc n g u y ệ t phi tốc bạo vút đi đang phi hành đồng thời móc ra máy truyền tin của mình liên lạc với phạm h ư ơ nữ g n khi lâm siêu tới gần tinh m ộ c lúc xa xa liền trông thấy đại lượng căn cứ san sát từng tòa kiên cố tường cao căn cứ phân bố đến cực kỳ dày đặc từng cái căn cư ở giữa vùng bỏ hoàng bình nguyên bên trên có thể trông thấy đại lượng đường dây trải rộng như mạng n g h rắc rối phức tạp những này trên đường dây là từ treo đ o à tàu tại bất luận cái gì, căn cứ chạm điểm đều có thể tàu, luận đều căn ngồi đến cái điểm gì chạm có tiến đoàn vùng ề những thông tiện. khác, thuật giao trụ sở kỳ cực Tại v đất này nghiễm nhiên đã trở thành nhân loại tụ tập vương quốc lâm siêu thấp xuống tốc độ trên đường đi nhìn thấy tinh thành biến hóa kinh người so với lúc trước tinh vực hình thức ban đầu thời khắc này tinh vực đã cực kỳ hoàn thiện trên đường đi có thể trông thấy không ít người sống s ó t thành quần kết đội tiến về tinh vực phía ngoài hoang dã đi săn quái vật chỉ là phụ cận hoang dã khu vực quái vật thưa thớt rất khó gặp phải còn có một số chuyên nghiệp đi săn đội ngũ thuê chuyên cơ tiến về cảng xa xôi hoang dã tiến hành đi săn về phần trên đường đi làm sao cam đoan cái này chuyên cơ an toàn không bị chim t h ú t ậ p kích lâm siêu liền không được biết rồi s i ê u lâm siêu cùng hắc nguyệt phi tốc chỉ qua hai người chung quanh thân thể tia sáng và mẹo mặt đất người chỉ có thể nghe thấy gào thét mà qua thanh âm nhưng không nhìn thấy bóng người trên thực tế chờ bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm lâm siêu cùng hắc nguyệt sớm đã bay đến chỗ xa hơn phi tốc đạt tới vận tốc c ầ m thanh gấp hai mươi lần có thửa rất nhanh lâm siêu liền tới đến tinh thành trước mấy tháng không thấy tinh thành biến hóa cũng không rõ ràng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa đầu tiên là bức tường gia cố bên ngoài rèn đúc to lớn giá đỡ trạng tam giác của đá để quái vật công thành trở nên càng thêm khó khăn ngoài ra tại trên tường thành hệ thống vũ khí cũng rõ ràng tăng cường mấy lần trước kia hai trăm l i n m ớ i bắt một đài cao xạ xuyên giáp pháo bây giờ hai mươi m cách xa nhau liền có một đài trong đó m ư i ba đài cao xạ xuyên giáp pháo ở giữa liền có một đài màu đỏ sậm pháo đài họng pháo to lớn xem xét liền là lực phá hoại cực mạnh vũ khí lâm siêu n g n g đầu nhìn lại nhập vi thị giác có thể rõ ràng trông thấy tinh thành trên không có một khe hở không gian tại lần kia nguyên không gian bên trong chính là bồn thành chỗ cái này đây đều là phạm hương n ữ làm hắc nguyệt nhìn qua cùng với nàng trong trí nhớ hoàn toàn biến dạng tinh、thành. khó có thể tin nói lúc trước trông thấy ngoại vi tinh vực lúc sự rung động trong lòng nàng liền không thể coi thường giờ phút này nhìn thấy cái này cự vô phách c h i ê m cư ở trên mặt đất tinh thành trong lòng không khỏi dâng lên sợ hai t h ả n p h ụ khâm phục tự hào các cảm xúc q u y một chương tám trăm lẻ chín chất vấn chương tám trăm lẻ chín chất vấn tại lâm siêu nhìn về phía bồn thành không gian lúc nơi đó đ ô n g nhiên không gian d ậ p d ờ n ngay tại lâm siêu kinh n g ạ c lúc đ ô n g nhiên hai đạo màu tím sậm chùm sáng từ bên trong lớp tầm ầm ra tràn ngập nồng đậm khí tức hủy diện bán thẳng đến lâm siêu vị trí chỗ ở lâm siêu nao siêu, siêu. hai đạo màu tím sậm chùm sáng lấy tốc độ ánh sáng lao vùng m t ớ i hoàn toàn không dung lâm siêu phản ứng tại tốc độ ánh sáng trước mặt v ô luận là mạnh cỡ nào tiến hóa giả đều như thế bó tay bất lực chỉ có số rất ít năng lực có thể tại tốc độ ánh sáng công kích trước mặt b ả o m ệ n h nhưng cũng phải sớm mở ra năng lực mới được giống trước mắt dạng này đối phương công kích đã phát ra còn muốn mở ra năng lực phản ứng thần kinh căn bản không có nhanh như vậy tựa như người bình thường năng lực chiến đấu mạnh hơn đối mặt súng ngắn cũng chỉ có thể ở ra rắm tại lâm siêu ra tầng mỡ bên trong dấu g i ế m hắc cám năng lượng điên cuồng hấp thu trùm sáng lực phá hoại nhưng vẫn không có tiêu hóa nhiều ít chỉ n g h e bành một tiếng lâm siêu đại náo ẩm vang vỡ ra đậm đặc cám kim sắc máu tươi như mưa rơi từ cái cổ chỗ phun ra và một bên hắc n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy đều là hắc n g u y ệ t hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người có chút cho váng tinh thành đối nàng mà nói liền là thai nạn sau nhà ở cái thế giới này tàn phá không chịu nổi hiện chặng dưới nơi này là một cái có thể làm cho nàng không cảm thấy mê man ấm áp cẳng về tới đây có thể nói là nàng buông lỏng nhất thời khắc cũng là an tâm nhất thời khắc nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới ở chỗ này lâm siêu sẽ tao là ai hắc nguyệt hốc mắt có chút p h í m h ồ n g nhìn về phía cái kia bắn nhanh chùm sáng mà đến địa phương mặc dù nàng không có nhập vi thị giác không cách nào bằng nhìn bằng mắt thường gặp thứ nguyên không gian lối vào nhưng mới hai chùm sáng bắn ra về sau chỗ kia không gian cửa vào đã rộng mở có thể rõ ràng trông thấy một cái sụp đổ màu hỗn độn vòng xoáy từ mặt đất nhìn tựa như giữa không c h u n g xuất hiện một cái hỗn độn tiểu cầu thể hắc nguyệt toàn thân váy đen tung bay tóc đen phất phới trong mắt tản mát r a nồng đậm như thực chất rét lạnh sắt khí vừa mới chuẩn bị tiến lên b ỗ n nhiên cánh tay bị nĩu lại nhìn lại đã thấy vừa rồi b lâm ạ i phiêu khởi, dãi một chậm tụ thở, lần l nữa bay về phía về siêu cái cổ, bao quát lâm siêu đã bắn nổ đầu, cũng phi tốc lại, trong nháy mắt liền khôi phục quát nháy siêu phi lại, liền nổ bao bắn trong đầu, mắt lâm đã dựng khôi như vô n định nhân. g phải vô, vô mu bàn tay của nàng thấy không có chùm sáng tiếp tục bắn ra liền bay đến cửa vào trước mỉm cười nói mặc dù là bạn cũ nhưng dạng này chả hỏi có phải hay không quá nhiệt tình quá mức không chung một mảnh y ê n lặng đè nén t ĩ n h m ị c h tiếp tục chừng một phút từ màu hỗn độn lối vào bay lượn ra một bóng người đúng là lâm siêu lúc trước từ atlantis bên trong chiến trường thượng cổ mang về a t l a n t i lao đầu hắn kinh nghi bất định đánh giá lâm siêu nói ngươi ngươi còn nhớ ta không lâm siêu mỉm cười trong tươi cười có mấy phần bình thản cùng mịt mở sắc nhiên nói đương nhiên nhớ kỹ ngươi còn cấp qua ta một khối q u a n tinh chỉ là đến nay đều không có cơ hội gì dùng tới ngươi nói cho ổn mặc dù ta thức tỉnh nhưng nhân cách của ta vẫn là ta atlantis lao đầu biến sắp nói ngươi thật đã thức tỉnh ngươi ngươi lâm siêu trông thấy trong mắt của hắn sợ hãi trong lòng có chút thương thiết hắn giác tỉnh g i ả hung danh thực sự quá thịnh mà lại như chính mình tình huống như vậy cũng là chưa từng nhìn thấy chí ít hắn là chưa từng nhìn thấy cũng trách không được cái sau sẽ như thế sợ hãi khe thở dài nghiêm túc nói nếu như ta thật nhân cách đã thức tỉnh đã sớm giết tiến b ả o atlantis lao đầu thân thể l ắ c một cái bản năng muốn lui lại mấy bước nhưng nghĩ tới lâm siêu lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân hắn cắn chặt r ă n g r ă n g nói ngươi thật là trước kia ngươi lâm siêu khẽ gật đầu hát nguyệt ở bên nghe được cái này l ạ l ắ m lao đầu chất vấn lâm siêu mà lại vừa rồi công kích cũng làm tức giận đến nàng d a n h giới cuối cùng giờ phút này nhịn không được lớn tiếng nói nếu như là giáp tỉnh giả đã sớm ăn ngươi ngươi cho rằng giáp tỉnh giả dễ nói chuyện như vậy sao các ngươi trước kia là bằng hữu đi đừng nói hắn không có nhân cách thức tỉnh coi như thật trở thành giáp tỉnh giả ngươi vậy mà không có chút nào lưu t ì n h may mắn hắn có bất tử năng lực nếu bị ngươi hạ i chết atlantis lao đầu nhìn hát nguyệt hai mắt lập tức từ nơi này nữ hải trên thân cảm nhận được n ồ n g đậm thần tính khí t ứ c không khỏi kinh ngạc nói ngươi ngươi là thứ thần hát nguyệt trùng điệp hừ lạnh một tiếng nói chủ thần atlantis lao đầu bị sợ nhảy lên nói chủ thần hắn nghĩ tới đã từng tham kiến lan lúc cảm thụ cùng giờ phút này có chút tương tự không khỏi tin mấy phần quay đầu hướng lâm siêu nói cái này nói như vậy ngươi thật là trước kia ngươi không có bị thức tỉnh nhân cách khống chế lâm siêu nghiêm túc nói ta chính là ta Atlantis lao đầu nửa tin nửa ngờ nói tốt ta ta tạm thời tin n g ư ơ i tổn đại nhân để cho ta tới hỏi thăm dưới nàng hẳn là cũng cảm giác được một tia cổ quái nếu không sẽ không để cho ta tới hỏi thăm đ ã dạng này mời theo ta vào đi lâm s i ê u k h o á t tay nói ta trước muốn đi nhìn một chút lão bằng hữu đợi lát nữa lại đi nói với nàng nói lần này địa tâm thế giới tình huống thuận tiện nói cho nàng một cái chuyện trọng đại chuyện trọng đại Atlantis lao đầu kinh ngạc lâm s i ê u sắc mặt thâm trầm không có nhiều lời lôi kéo hát nguyệt bay về phía tinh thành nội thành cảnh tượng thu hết vào đ á n mắt lúc trước thông tin bên trong phạm hương ngự biết hắn trở về đoán chừng đặc biệt phân phó một cái đến mức vừa rồi động tĩnh của nơi này cũng không làm kinh động đến thành vệ đội thậm chí lâm siêu cùng hắc nguyệt dạng này phi hành vào đến cũng không bị đến ngăn cản lâm siêu thị lực kinh người chú ý tới trên mặt đất có người nhìn thấy trên trời bất minh phi hành vật tương hỗ chỉ t r ỏ giống phát hiện mới lạ sự vật hơn phân nửa là chưa bao giờ thấy qua tại tinh thành trên không lại có người có thể bay đi rất nhanh hai người bay đến qua vết trong đi vào trong thành cao nhất tinh tháp bên trên lâm siêu tia sáng lĩnh vực quét qua liền nhìn thấy tầng cao nhất một gian xa hoa rộng rãi trong văn phòng ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc、siêu. lâm siêu hoàn toàn như trước đây từ trên ban công rơi xuống kéo ra cửa sổ tiến vào trước bàn làm việc thân ảnh ngẩng đầu trông lại k h u y n thành t u y ệ t mỹ trên mặt lộ ra một vòng động lòng người tiêu d u n g trở về phạm hương ngữ cách đan mặc cùng bộ dáng một điểm không thay đổi chỉ là khí chất so với trước kia càng thâm thúy hơn nội liễm tràn ngập thành thục cùng khí chất cao quý lâm siêu nghe được nàng trong lòng đống nhiên một trận ảm đạm mình trở về thế nhưng là tỉ tỉ và vưu t i ề m bọn hắn vẫn còn sống chết không rõ phạm hương ngữ nhìn thoáng qua hát nguyện đôi mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển hai mắt nụ cười trên mặt từng chút từng chút biến mất nói khẽ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? thanh â h ã m i ế dịu phản phất ta đùi hài từ mẫu thân lâm siêu nhìn nàng một cái khẽ gật đầu thấp giọng nói vưu t i ề m bọn hắn còn tại địa tâm thế giới mất tích ta chờ một lúc muốn đi tìm tân n g u y ệ t nữ vương để nàng giúp ta tra tìm phạm hương ngữ nao nao từ trên ghế ngồi đi đến lâm siêu trước mặt nhẹ nhàng kéo lâm siêu cánh tay nói tỉ tỉ ngươi đâu lâm siêu trong lòng một trận co rút đau đớn mặc dù người đeo mặt nạ nói qua tỉ tỉ là an toàn nhưng dù sao không có gặp người đáy lòng từ đầu đến cuối bất ổn hắn khẽ lắc đầu nói không có gì nàng đã thức tỉnh nhưng là rất an toàn về sau sớm muộn sẽ khôi phục như cũ liền giống như ta.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 đậm đặc cám kim sắc máu tươi như mưa rơi từ cái cổ chỗ phun ra văn một bên hắc nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là hắc nguyệt hoàn toàn kinh ngạc đến n g â y người có chút choáng váng tinh thành đối nàng mà nói liền là thai nạn sau nhà ở cái thế giới này tàn phá không chịu nổi hiện chặn g dưới nơi này là một cái có thể làm cho nàng không cảm thấy mê man g ấm áp c ả n g về tới đây có thể nói là nàng buông l ò n g nhất thời k h á c cũng là an tâm nhất thời k h á c nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới ở chỗ này lâm siêu sẽ tao n ộ tập kích là ai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 đã thấy vừa rồi bắn tung tóe đến các nơi ám kim sắc máu tươi lại một lần nữa phiêu khởi chậm rãi tụ tập bay về phía lâm siêu cái cổ bao quát lâm siêu đã bắn nổ đầu cũng phi tốc dựng lại trong nháy mắt liền khôi phục như thường không có việc gì không phải định nhân lâm siêu vô vô mu bàn tay của nàng thấy không có chùm sáng tiếp tục bắn ra liền bay đến cửa vào trước mỉm cười nói mặc dù là bạn cũ nhưng dạng này chả hỏi có phải hay không quá nhiệt tình quá mức không c h u n g một mảnh yên lặng đè nén t ĩ n h m ị c h tiếp tục chừng một phút từ màu hôn đổ lối vào bay lượn ra một bóng người đúng là lâm siêu lúc trước từ atlantis bên trong chiến trường thượng c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 chương tám trăm mười hai hai nạn tời lễ thời gian trôi qua lâm siêu cùng hắc nguyệt tại cái này thái dương hải bên trong cư ngụ xuống tới người đeo mặt nạ thường xuyên không thấy t â m hơi nhưng mỗi lần lâm siêu kêu gọi hắn lúc đều sẽ lập tức xuất hiện ở chỗ này thuần thục thân thể thời điểm lâm siêu thỉnh thoảng sẽ cùng người đeo mặt nạ thảo luận cách đấu để hắn mừng rỡ là cái sau cũng là am hiểu nhất thư pháp mặc dù cách đấu đến bọn hắn tình cảnh như vậy đau thương côn đổng đã không có chuyện gì khác biệt nhưng mỗi người đều có mình thiên vị binh khí loại hình mà đối thiên vị binh khí, khó tránh khỏi sẽ dùng càng thêm mượt mà tự nhiên một chút người đeo mặt nạ mười phó đối lâm siêu nghi vấn cơ hồ là hỏi gì lắm đấy đem lâm siêu tại cách đấu bên trên một chút hoang mang đều là hiểu hết mở đồng thời tự mình diễn luyện một bộ thư ơ n g pháp chuẩn sắc mà nói là một chiêu thư ơ n g pháp dựa theo người đeo mặt nạ lời nói nói chân chính giết người chiêu số chỉ cần một thức cũng đã đủ bộ này thương pháp tên là huyết diệt một thương phi ra hư không tiêu tan thời gian vỡ vụn quả nhiên là thế không thể đỡ lâm siêu thấy tâm trí hướng về không đơn thuần là rung động cùng một thức này thương pháp hoa mỹ cùng lăng lệ tuyệt s á c càng rung động cùng tại mình hiểu cách đấu phía trên lại còn như thế thâm bất khả chắc cách đấu cấp độ đây là bản nguyên cách đấu người đeo mặt nạ nhẹ giọng làm lâm siêu giàn giải thái dương hải mặt trời nhân tạo ngủ say cùng dâng lên địa phương nơi này bầu trời vĩnh viễn một mảnh thuật kim không khí ấm áp không biết ngày ngày rơi nhưng lâm siêu thông qua tự thân đồng hồ sinh học đánh giá ra đại khái đã qua ba tháng hắn đã hoàn toàn nắm giữ c ô này sau khi thức tỉnh thân thể đồng thời tỉnh lại trong cánh tay phải yêu ớt ạ nụ b ì ý thức người lai tại hắn thức tỉnh lúc ạ nụ b ì cũng nhận thức tỉnh tế bào ăn mòn may mắn năng lực của hắn là linh hồn am hiểu tinh thần ý thức phương diện đem ý thức của mình sóng điện đánh á t phân hóa đến từng cái nhân tế bào khoảng cách trung du đãng cơ hồ là gần chết trạ chỉ cần chờ thời gian d à i nhân tế bảo bên trong vận chuyển hơi từ trường liền sẽ tự động đem hắn ý thức sóng điện c h ô n v ù i tựa như tiêu diệt xâm lấn địch nhân như thế triệt để ma diện may mắn lâm siêu tại người đeo mặt nạ tương trợ hạ tỉnh lại nếu là lại chỉ hoãn cái một năm nửa năm cánh tay phải ạ nụ bị đem triệt để không tồn tại trông thấy một lần nữa tụ lại ý thức ạ nụ bị lâm siêu đấy lòng có một tia hay n ấ y trải qua nhiều chẳng như vậy to to nhỏ nhỏ chiến tranh làm bạn hắn d à i lâu nhất người kỳ thật không phải tỉ tỉ không phải phạm hưng nữ mà là ạ nụ bị chỉ tiếc giác tỉnh nữ vương làm tan về sau từ không gian phong bạo bên trong đi ra lúc cũng không có mang ra l i ệ hơn phân nửa là bị không gian phong bạo chỗ phá hủy hoặc là lâm siêu nghĩ đến cùng giáp t ỉ n h nữ vương đông cứng cùng nhau lịt i trong lòng thầm than vị này bị ép rơi vào tội dân trận doanh gạt lang t h ị chiến tướng cứ như vậy hoàn toàn chết đi cũng không biết hắn còn có hay không thân thể lưu lại trên mặt đất người muốn rời đi người đeo mặt nạ giống nhau thường ngày xuất quỷ nhập thần thuấn di mà tới hát thúy ánh mắt nhìn chăm chú lâm siêu nói lâm siêu gật đầu nói thiên đạo ác thú đã đột phá phong ấn không biết bên ngoài rằng gì ta cũng nên lợi hại đi vào địa tâm thế giới mục đích đã tới là thời điểm trở lại mặt đất v ậ phần còn tỉ của ta liền mời ngươi giút ta quan tâm một hai người đeo mặt nạ vớt cảm nói ta hiểu rồi dừng lại một cái ngưng tiếng nói tại không có niềm tin tuyệt đối trước tuyệt đối không nên tới gần ác thú cái này tứ đại ác thú đã đứng tại quái vật tiến hóa liên đ ỉ n h chuyên môn lấy giác tỉnh giả thôn thực giả thanh trừ giả thần vương chờ định tiêm sinh mệnh làm thức ăn một khi để bọn chúng ngửi được mùi của ngươi phát hiện ngươi nhất định sẽ không chết không thôi truy sát ngươi lâm siêu sắc mặt biến hóa nghĩ đến lúc trước giác tỉnh nữ vương hoảng sợ bổ dáng trong lòng tầm run khó trách lấy nàng thực lực như vậy nhìn thấy thiên đạo ác thú đều sẽ dọa đến run dày ta đã biết lâm siêu có chút nắm chặt bàn tay mặc dù bây giờ hắn có thể k h ô n g chế rác tỉnh giả thân thể lại không cách nào hoàn toàn lấy ra thân thể tản ra rác tỉnh giả khí tức nếu như khoảng cách thiên đạo ác thú quá gần tất nhiên sẽ bị nó phát hiện mà mình chưa hẳn biết mình đã bại lộ tại cái mũi của nó d ư ớ i chỉ cần vừa rời đi cái này thái dương hải bên ngoài khắp nơi đều là nguy cơ người đeo mặt nạ vỗ vỗ lâm siêu bà vai biểu thị cổ vũ lập tức đưa tay vạch một cái tại lâm siêu trước mắt vặn vẹo ra một cái vòng xoáy không gian cái này tùy ý một tay lần nữa để lâm siêu trong lòng giật mình cái này thái dương hải bởi vì có mặt trời nhân t t r u n g quanh các vật chất từ trường cực không ổn định m u ố n ở chỗ này thành lập không gian thông đạo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng nhìn người đeo mặt nạ này bộ dáng h i ệ n nhiên là chuyện dễ như trở. bàn tay nghĩ đến hắn lúc trước tuấn di xuất quỷ nhập thần thân ảnh lâm siêu đáy lòng cười khổ cùng hắn b á o biệt chào hỏi hắc nguyệt cùng nhau bước vào không gian vòng xoáy bên trong siêu siêu lâm siêu cùng hắc nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất không gian vòng xoáy từ từ nhỏ dần biến mất không thấy gì nữa người đeo mặt nạ khẽ thở dài lắc đầu vừa mới quay người đ ỗ n g nhiên trông thấy phía sau sườn núi đỉnh đứng đấy một bóng người cùng hắn c ơ hồ giống nhau như lúc cách c ắ n mặc cũng là trên mặt mang theo một cái không chút biểu tình cùng hoa văn trang sức mặt nạ vàng kim đi sao vách núi này đỉnh thân ảnh thanh â m khàn khàn nói người đeo mặt nạ như vai nói chỉ mong con đường của hắn sẽ đi nhẹ nhõm một điểm đi có thể nhẹ nhõm à. sườn núi đỉnh người đeo mặt nạ có chút cười lạnh nói có chúng ta ở đây hắn khả năng nhẹ nhõm à. người đeo mặt nạ khẽ thở dài im lặng không nói、Soạn. ánh mắt lưu chuyển lâm siêu chỉ cảm thấy trước mắt sớm đã thấy chết lặng kim quang đột nhiên biến mất thay vào đó là một mảnh màu xám đen bầu trời mây đen hội tụ ẩn ẩn có mưa gió đột kích h ắ n n h á y n y mắt thị giác khôi phục đối màu sắc quen thuộc bốn phía nhìn lại không khỏi sắc mặt biến hóa có chút chấn kinh chỉ gặp bọn họ đứng tại một chỗ rộng rãi bê tông trên đường phố tại hai bên đường c á c thức công trình kiến trúc đều là đều bị phá hủy một mảnh hỗn độn khắp nơi đổ nát thê lương tại không ít đứt gây p i ê n đá dưới để ép sớm đã hư thối nhân loại bàn tay đây không phải bị vi rút ăn mòn hư thối mà là chết đi quáo trên mu bàn tay có rõ ràng hạt mưa bắn tung tóe lít nha lít nhít cái hố nhỏ nơi này là hắc u y ệ t mặt mũi tràn đầy trần kinh lâm siêu kinh nghi bất định nói ta đến xem hạ nơi này là chỗ nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r u n g quanh rời rạc tia sáng như là nhận triệu hoán trong nháy mắt hoa thành thị r á c súc rác hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra trong đó một chùm sáng tuyến tăng lên trí cao không từ không trung nhìn xuống nhìn lại phụ cận đường đi phi tốc tăng lên trong tầm mắt kéo dài đến phương xa chân trời tòa thành trì này thình lình bị hoàn toàn phá hủy cơ hồ là một vùng phế tích đường đi đều chưa có hoàn trình đều bị kiến trúc c ắ p sập hoặc là một ít kinh khủng dấu vết chiến đấu chỗ phá hủy lâm siêu bỗng nhìn thấy một vật ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp đây là một mặt b i ể n quảng cáo dạng đặc thù vải vóc trên đó viết mã văn tự mà mặt này quảng cáo vải vóc hắn thình lình gặp qua đúng là hắn mới tới mã thần quốc lúc ở ngoại vi mướn đặt chân khách sạn q một chương tám trăm m ư ơ i ba thần quốc phá diệt chương tám trăm linh ba thần quốc phá diệt cái này nơi này là mã thần quốc lâm siêu không nghĩ tới người đeo mặt nạ sẽ đem hắn mang đến nơi này càng không nghĩ đến trước đây không lâu còn p ồ n vinh náo nhiệt thành phế tích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 tự nhiên biết tòa thành thị này lùi bại thành bộ dáng như vậy là bực nào không thể tưởng tượng nổi trên vạn năm đến vô luận là đại lượng thú triều tập kích hay là xếp vào cấp S á c thú đến đây tập kích đều khó mà đột phá thần quốc ngoại vi vạn dặm cương thổ thúng chi là rết vào đến nơi đây phải biết cho dù là có thể đánh bại dự nôn thần vương ác thú đều chưa hẳn dám tùy tiện xâm phạm một tòa thần quốc thần quốc làm thần vương hà hộ vững như thành đồng cái này giống một sĩ binh cùng hắn chiến bảo cùng thần quốc so sánh g i nôn thần vương liền là một tên lính quèn chúng ta đi bên trong nhìn xem lâm siêu thấp giọng nói hắc miệt lấy lại tinh thần n h ẹ gật đầu lâm siêu phía sau xương cốt vang lên kèn kẹt nô lên ám hắc sắc cánh hát ban thú rời đi thái dương h ả i trước lâm siêu liền đã thông qua biến hình năng lực đem rác tỉnh giả bề ngoài thu liễm biến hình thành ban đầu nhân loại bộ dáng mặc dù dạng này y nguyên không cách nào hoàn toàn xóa đi rác tỉnh giả khí tước nhưng ít ra sẽ không đối phổ thông bình dân tạo thành kinh hãi cùng h ỗ n loạn bắt lấy ta lâm siêu x u ề bàn tay ra hát nguyệt đưa tay nắm chặt veo một tiếng theo cánh vỗ hai người bay lượn mà đi từ tòa này phế tích phồn hoa thần quốc thành trì trên không cực lướt qua vô số đổ nát thê lương từ dưới chân hiện lên trong đó có không ít tàn phá kiến, trúc hải Leo ra con kiến nhỏ bé bóng người kéo lâm ấ y siêu ánh mắt ngưng tụ h lôi kéo hát nguyệt gấp bay lượn mà đi tại hắn thức tỉnh lúc cái này cánh hát ban thú đã ở vào nửa thức tỉnh như lâm siêu nhân cách không có kịp thời bị tỉnh lại cánh hát ban thú sẽ triệt để thức tỉnh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 vũ trụ hàng không mẫu hạm vẫn chỉ là khoa huyễn bên trong giả tưởng khoa học kỹ thuật lại chỉ có thể chế tạo ra biển cả hàng không mẫu hạm mà trước mắt lại là hàng thật giá thật vũ trụ hàng không mẫu hạm tổng cộng có tám chiếc hiện lên hình chữ t h ậ p bay về phía trước hàng không mẫu hạm bên trên từng chiếc từng chiếc chiến hữu cơ như châu chấu bay ra chỉ hướng về phía trước điên cuồng oanh tạc tại cái kêu oanh tạc địa phương đúng là một mảnh vô biên vô tận quái vật giống g i ố như g n sóng biển tiếng g ầ m g ự từ thú chiều bên trong cột tới vô số tư thái g ữ tợn quái vật dáng dấp và mẹo quỷ q u ệ t bạo ngự kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên nào về phía m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 giờ phút này giống như một đoàn màu đen lông đoàn dính tại hàng không mẫu h ạ n bên trái cánh bên trên rất nhanh bên trái cánh sụp đổ xuống dưới ánh lửa cùng khói đặc quần quẫn toát ra hàng không mẫu h ạ n mất đi cân bằng bên cạnh tuột xuống xa xa nhìn lại phản phất một khối cấp to lớn tấm s á t từ trên bầu trời nghiêng rơi xuống vê anh mặt đất rung mạnh vô số b ù i đất như sóng biển toé lên cao mấy trăm thước nồng bụi lầm vang quẩn ra đem mặt đất hai mươi m trở xuống quân đội cùng váy vợt đều thổi bay nuốt hết hát nguyệt sắc mặt biến hóa hướng lâm siêu nói chúng ta lâm siêu trông thấy nàng tràn ngập đồng tình không đ trong lòng có mấy phần do dự dù sao những này quân đội làm a thần quốc t ừ tư tâm tới nói hắn không nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ nhưng lý trí nhưng lại nói cho hắn biết những này chỉ là phổ thông vô tội quân đội mà cựu nhân của mình chỉ là dự ngôn thần vương cùng m a trụ thần những cao tầng này tại hắn do dự lúc đ ỗ n g ngửi được một cỗ màu xám nhạt mùi hút vào lồng ngực hương vị bình thản tim phổi lại có chút co vào có chút không h i ể u tim đập nhanh đây là lâm s i ê u kinh nghi bất định ẩn ẩn cảm giác cái mùi này ở đâu ngửi qua hắn dư quăng nhìn một chỗ mặt đất thình lình nhìn thấy một con to lớn dấu chân trong lòng đột nhiên giật mình vội vàng lôi kéo hắc miệt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 phạm hương ngữ thật sâu nhìn lâm siêu một chút nói có phải hay không địa tâm thế giới ra cái gì sự t ì n h các ngươi là từ đâu trở về từ hải động bên trong hay là đi vào lúc lối vào hai địa phương này ta đều phái người đ ó n giữ g tựa hồ không có gặp các ngươi đi ra tung tích lâm siêu khẽ gật đầu khẽ thở dài sơ đại tứ đại ác thú bên trong thiên đạo ác thú được thả ra đi ra chúng ta cái này một k ỳ danh sưng ơ hủy diệt k ỳ nguyên đoán chừng cuối cùng nhất hủy diệt tính tai h nạn sẽ tới rất nhanh vườn cười là chúng ta còn không biết cái này tai nạn đến tột cùng là cái gì phạm hương n ữ giật mình nói chẳng lẽ liền là tứ đại ác thú lâm siêu khẽ lắc đầu đột nhiên trong lòng hơi động hỏi trong vũ trụ ngươi có hay không bố trí vệ tinh chính xác phạm hương ngữ tâm tư linh xảo nghe lâm siêu nói chuyện liền nghĩ đến nguyên nhân kinh nghi nói ngươi nói là cái này thai nạn rất có thể là từ trong vũ trụ tới chẳng lẽ là thiên thạch phong bạo tại tâm khí quyển phía ngoài thời đại trước vệ tinh cơ hồ đều không có hư hào bao quát những cái kia vệ tinh bên trong vũ trụ nhân viên công tác cũng không có cảm nhiễm virus tại từng cái lục địa quy t h u ậ n sau những vệ tinh này ta đã để nhân viên kỹ thuật một lần nữa liên lạc với chỉ là trong đó không ít vệ tinh bên trong nhân viên công tác tại t a i nạn buộc phát sơ kỷ lục Cùng địa đi cầu mất lâm i liền khởi lại tinh đi ê trên n động khẩn cấp chỉ lệnh, tự hành trở lại trên địa cầu, dẫn đến không vệ tinh mất đi tác dụng, bất quá trong n lạc cấp chỉ cầu, tác sau, địa quá tuệ chút h trở đó một mất bất Vệ tự ít. trí n tinh, vẫn còn có thể hoàn chỉnh vận chuyển, đã trở thành con tạo thể trở vệ có đã ắ t ta. của Lâm s i ê u đấy lòng nhẹ nhàng thở ra nói vậy là tốt rồi ngươi khiến cái này vệ tinh chú ý quan c h ắ c vũ trụ động tĩnh gom góp lên toàn cầu các lục địa tương quan phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học mật thiết chú ý ngoài không gian trinh sát giới có không có cái gì thiên thạch sẽ hạ xuống địa cầu bên trên phạm hương n ữ nghi ngờ nói nếu như chỉ là vẹn vẹn thiên thạch hẳn là sẽ không đi nếu không thời đại t r ư ớ c đã sớm dò xét ra tới có chút tin tức đã sớm là công khai bí mật chỉ là dân chúng bình thường không có tư cách biết lâm siêu thấp giọng nói cái này hai nạn đầu nguồn là thiên thạch va chạm khả năng không lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng có thể phòng một tay là một tay đúng ngươi vừa nói vũ trụ trạm vệ tinh nhân viên công tác không có cảm nhiễm virus phạm hương ngữ gật đầu nói đúng vậy à, trong đó có chút trở lại địa cầu nhân viên công tác may mắn vẫn còn tồn tại còn có không ít trở thành hụ thi bị ta đụ phải dò xét trí nhớ của bọn hắn lâm siêu ánh mắt thâm trầm này virus có thể trong nháy mắt cảm nhiễm toàn cầu quả thực là liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình chỉ có ánh sáng mới có thể trong nháy mắt vờn quanh toàn cầu ánh sáng lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình ngầm đầu nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ trong lòng hiện lên một tia n g h i hoặc nếu như virus là mặt trời chiếu xạ r ụ phát như vậy không có khả năng địa cầu hai mặt người đồng thời bị cảm nhiễm hắn lần nữa nghĩ đến người đeo mặt nạ kia trong lòng thầm thở dài vị tia sáng lập kỷ nguyên chúng vương tri vương thật sự là thâm bất khả chắc nghiên cứu ra virus có thể độc hại năm cái thái dương kỷ nguyên chỉ cần điểm này liền đủ để cho thần v ư n g đề ự ngưỡ ngộ chỉ là đến tột cùng là như thế nào tai nạn ngay cả nhân vật như vậy đều không thể giải quyết hắn tóm lấy tóc khẽ thở dài hướng phạm hương ngữ nói ta lập tức muốn đi một chuyến tân n g u y ệ t căn cứ gần nhất tân n g u y ệ t căn cứ có cái gì động tinh không phạm hương ngữ biết lâm siêu cấp bách tâm tình ngắn c ọ n nói vẫn là cái kia như cũ bất quá trước mấy ngày tân n g u y ệ t căn cứ tựa hồ muốn làm một ít chuyện chẳng trận triệu tập quân đội tựa hồ muốn theo chúng ta tinh thành đấu một trận lâm siêu lông mày hơi n h í u lấy vị kia tân n g u y ệ t nữ vương trí tuệ tuyệt sẽ không làm chuyện vô dụng trong lòng suy nghĩ một lát hướng phạm hương n ữ nói vậy ta đi trước hát nguyện ngay tại căn cứ nghỉ ngơi đi hát nguyện biết mình không biết phi hành theo sau khó tránh khỏi không t i ệ n nói có cần cùng ta thông tin sẽ không cùng người k h á c h khí lâm siêu vô v ô bở vai của nàng nợ nụ cười quay người từ trên ban công thả người bay đi thi chuyển ra cánh hát ban thú như một đạo hát mang cấp tốc lướt qua tinh thành trên không tại lâm siêu rời đi không lâu tinh thành trên không vết nước không gian có chút rập r ợ n hiện lộ ra một đạo mơ hồ khôi ngô vĩ nạn thân ảnh nhìn qua lâm siêu đi xa thân ảnh n h i ê u đi xa thân ảnh như có điều suy nghĩ nói đúng là giác tỉnh giả khí t ứ c chỉ là hắn vậy mà không có giết người vị t i ê hủ thi chi phối giả trong mắt hắn hẳn là đỉnh tiêm mỹ thực mới đúng thật chẳng lẽ có biện pháp đang thức tỉnh lúc có được ban đầu nhân cách tại bên cạnh hắn hiện ra một đạo t h ứ c tha hình chiếu chính là bổn chủ não khôi ngô thân ảnh khẽ lắc đầu nói tuyệt đối không thể đoán chừng là hắn cố ý hành động mặc kệ như thế nào nhìn hắn vừa rồi tốc độ lấy bồn thành lực lượng quân sự còn rất khó đánh giết hắn n g ư ờ i đem tin tức chuyển đi để những trụ sở khác tới tiến vào tối cao tác chiến hình thức bổn chủ não đồng ý nói được phương bắc có l i ề n chấn tân n g u y ệ t căn cứ tổng bộ một đạo tiếng rít cấp tốc mà đến lướt vào tân nguyện căn cứ trên không lâm siêu thân ảnh trống rông mà xuống hắn hạ xuống trong căn cứ cao nhất một tòa tinh hồng sắc cổ báo trước nhìn qua cấm đoán ám kim nước sơn đen cửa lớn lạnh lùng nói thế nào chính là như vậy hoan nghênh khắc nhân v n g một tiếng đại môn chậm rãi mở ra lâm siêu vốn cho rằng sẽ là một cái người hầu giang l ê n tiếp không nghĩ tới từ trong cửa lớn hắc cám trong bóng tối tân nguyệt nữ vương chậm rãi dậm chân mà ra cùng lần trước gặp mặt so sánh lần này nàng một thân tinh hồng sắc mềm x a váy dài tràn ngập k i ề u diễm cùng băng lanh khí c h ấ t ở tại trên mặt có một loại trời sinh cao nạo g khí c h ấ t cũng không tận lực làm ra vẻ liền có thể để cho người ta cảm nhận được cô gái này đáy lòng quật cường cùng tự n à o không biết có khách đường xa mà đến chậm trễ tân nguyệt nữ vương lạnh nhạt nói lâm siêu lạnh lùng nói nếu như không biết ngươi lại thế nào sẽ rút lui căn cứ trên không phòng không hệ thống tân nguyệt nữ vương thần sắc không thay đổi mỉm cười nói bây giờ tài nguyên càn cối lẽ ra học được bảo vệ tài vợt không phải sao lâm s i ê u âm thanh lạnh lùng nói ta lần này tới tìm ngươi là hy vọng ngươi theo ta đi một chuyến điệu tâm thế giới tìm ta mấy vị bằng l ư u hạ lạc ngươi yên tâm được chuyện sau này ta tuyệt sẽ không thương ngươi mà lại sẽ cho ngươi một cái nhân tình tân nguyệt nữ vương chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vớt ve bôi chét lấy đỏ tươi móng tay nói nhân tình nếu như ngươi bây giờ cầu ta để cho ta thả ngươi còn sống rời đi nơi này ta cũng vẫn có thể cân nhắc một hai lâm xiêu trong mắt sắt ý lên, nói nói như vậy người muốn vũ lực giải quyết thế nào chẳng lẽ chiến thần đại nhân sẽ biết sợ sao tân nguyệt nữ vương k h ẽ cười một tiếng vỗ tay phát ra tiếng chỉ nghe vẻ một tiếng từ nàng phía sau h ắ t cám trong bóng tối nhảy lên ra một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi vào bả vai nàng bên trên chính là cái tia đã lâu bạch miêu lâm s i ê u trông thấy cái này đ ố n g nhiên nhảy lên ra bạch miêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng khi đối mặt đến nó mắt mèo lúc đáy lòng đột nhiên run lên tựa như bị châm hôm qua toàn thân lông tơ nhẹ nhàng dựng thẳng lên hắn con ngươi hơi co lại ông chầm nói đã sớm biết ngươi không đơn giản ngươi đến tột cùng là cái gì đổ vật trước kỷ nguyên đ c thú bạch miêu từ tân nguyện nữ vương trên bờ vai nhảy xuống n g n bước y ê u nhã thân sĩ bước đi đi đến lâm siêu chân trước khẽ ngầm đầu nghiêng đầu nói tiểu tử nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi may mắn mà có ngươi ta mới có thể như thế nhanh liền khôi phục lực lượng thu hoạch được tân sinh lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói thiếu vòng quanh bạch miêu vòng quanh lâm siêu chuyển hai vòng đ ỗ n g nhiên thân thể nhảy trộm nhảy đến lâm siêu trên vai khoảng cách lâm siêu gương mặt chỉ có vài tất khoảng cách nó nói khẽ b á i ngươi ban tặng phong ấn của ta ra khai ngươi nói ta nên như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây lâm siêu chấn động trong lòng nghiêng đầu kinh ngạt nhìn, nhìn qua nó q một chương tám trăm hai mươi mốt đối chiến thiên đạo chương tám trăm hai mươi mốt đối chiến thiên đạo phong ấn giải khai lâm siêu trái tim thích chặt ngươi là thiên đạo phân thân bạch miêu trong mắt lóe lên một vòng yêu dị t ử mang lúc trước ta dốc hết toàn lực đưa ra một đạo phân thân đi vào mặt đất vốn cho rằng bằng vào ta lực lượng có thể tại thanh trừ giả còn không có hoàn toàn dựng dục ra lúc đến mau chóng thống trị mặt đất vun trồng ra thích hợp n h â n tuyển tiến về địa tâm giải trừ phong ấn của ta không nghĩ tới gặp ngươi đang khi nói chuyện toàn thân lông tóc dần dần, dần dựng thẳng lên tại tuyết trắng lông tóc nội ẩn giấu biểu ra tầng bỗng nhiên vỡ ra mở ra từng đôi từ sắc lâm siêu cảm nhận được tập nhập đại não mãnh liệt tinh thần ba động trong lòng r u lên đ ố n g nhiên xuất thủ ngón tay như c h ả o chụp hướng bạch miêu cái cổ bạch miêu thân ảnh n h o á n một cái đ ố n g nhiên hư không tiêu thất lâm siêu nhập vi thị giác trông thấy ngân s ắ c vật chất vết tích trong lòng thất kinh không nghĩ tới này thiên đạo k hơn phân nửa là sơ đại nguy hiểm chủng khó trách có thể xếp vào tứ đại ác thú liệt kê bàn tay hắn lật một cái toái không chi nhận rơi vào trong tay tiện tay chém tới quanh mình thời gian không gian vật chất đều là tận bài xích ra không cách nào tới gần、siêu. bạch miêu thân ảnh về tới tân nguyện nữ vương trên đầu vai ám tử sắc như thủy tinh mắt mèo bên trong phản chiếu lấy lâm siêu ngậm lấy mấy phần bột cận cái k i a thức tỉnh thần thụ thân cảnh chế tạo binh kỳ h a bản thể của nó đã tiến nhập trong bụng của ta đáng tiếc ta c ố này phân thân chế tạo quá sớm không có kế thừa tân tiến hóa hậu thân thể đặc tính nếu không chỉ là nhánh cây mang tới không gian bại xích tử t r ư ờ n g lấy ở đâu ảnh hưởng đến ta lâm siêu nghe được nó chậm nghĩ đến mấy a thần thụ cái này toái không chi nhận là nó nhánh cây chế tạo nói do nó cực đã sớm đạt được không gian bản nguyên nhưng mà dự ngôn thần vương tại nó bên người lâu như khiến cho lòng người kinh ngủ say đi bạch miêu đ ố n g nhiên nói khẽ toàn thân nó lông dựng lên thân thể từ tân nguyệt nữ vương trên bờ vai lơ lửng mà lên lông tóc nội ẩn dấu ánh mắt tất cả đều mở ra tản ra lấy nồng đậm hào quang màu tím tỏ khắp lấy biển sâu hùng hậu tinh thần ba đậu lâm siêu sắc mặt biến hóa lúc này mới nhớ tới bạch miêu mạnh nhất năng lực là tinh thần của nó công kích mà điểm này vừa lúc là hắn toàn diện năng lực bên trong yếu nhất một phương diện lỗ đen lâm siêu không tiếp tục cận tàng lực lượng thể nội hắc á m năng lượng quần quận tuân ra chung quanh thân thể trong chốc lát lâm vào một vùng tăm tối cái này hắc á m phi tóc quyết tá bao phủ toàn bộ tân nguyện căn cứ tại lâm siêu bên ngoài cơ thể hắc cám năng lượng như vòng xoáy sụp đổ nhanh chóng hình thành một hố đen to lớn l ô đen đồng thời quanh mình công trình kiến trúc cùng mặt đất lập tức nước b o ắ t ra bị lô đen hút vào đi vào xoắn đến vỡ nát từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cùng lưu nhã mỉm cười tân nguyện nữ vương tại lô đen xuất hiện trong n y mắt sắc mặt lập tức thay đổi hoảng sợ nhìn trước mắt cái này sớm nhất nhận biết nam nhân thất thanh nói không có khả năng ngươi, ngươi nắm giữ ám ảch lâm siêu không nghĩ tới nàng biết đến thật nhiều chỉ là giờ phút này không có tâm tư đi để ý tới nàng lực chú ý một mực khóa chặt trên người bạch miêu chỉ gặp cái sau trên người tán phát ra tinh thần ba động chạm đến lô đen sana phi tốc massad chết tiêu lẫn nhau cái này lô đen có thể t r ô n vùi hết thể vật chất bao quát tinh thần ba động chỉ là cái này bạch miêu tinh thần lực thật to vượt ra khỏi lâm siêu dự kiến tại lô đen vòng xoáy tiêu diệt ở dưới tinh thần ba động vậy mà ngạnh sinh sinh thẩm thấu đến trong lô đen chạm đến lâm siêu đại não lâm siêu chỉ cảm thấy đại nao chấn động như bị trọng truy đánh trúng ngay sau đó trước mắt hắc cám hình tượng chuyển biến xuất hiện tại một cái hỏa diễm lăn lộn địa phương chung quanh tất cả đều là phun trào núi lửa dưới chân đều là nham tương biển lửa lâm siêu trong lòng tinh hãi đây là như thế nào tinh thần lực à tại lỗ đen triệt tiêu dưới lại còn có thể tại trong đầu của hắn chế tạo ra huế tượng phải biết tinh thần lực mặc dù là hắn yếu nhất một phương diện nhưng cũng miễn cưỡng đặt đến thần vương tình trạng mà cái này bạch miêu lại vẹn vẹn chỉ là thiên đạo một bộ phân thân mà thôi chẳng lẽ phân thân của nó cùng chủ thể ở giữa tinh thần lực có thể cùng hưởng hay là chỉ là một bộ phân thân liên có được đáng sợ như vậy tinh thần lực vậy bản thể lại nên mạnh cỡ nào lâm siêu sắc mặt khó coi hắn có thể cảm nhận được chung quanh núi lửa phun trào nóng rực nhiệt độ thiêu đốt đến da thịt kịch liệt đau nhức giờ phút này dưới lòng bàn chân nham tương như sóng biển đập tới sắp c u ố n về phía thân thể của hắn cho dù thân thể của hắn kiên cường như sát tại dưới nham tương đồng dạng sẽ hòa tan trừ phi là sử dụng năng lực lâm siêu hít một hơi thật sâu cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn chằm chằm đập tới nham tương trong đầu ý chí lực cô động đến giống như một thanh lợi kiếm bỗng nhiên rít lên một tiếng giống to vây một tiếng chung quanh núi lửa bộc phát trước mắt thế giới lay động lại hát cá mang đến lạnh bớt thoải mái dễ chịu cảm giác cũng lan tràn đến toàn thân lâm siêu miệng lớn thở dốc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bạch miêu chỉ cảm thấy trong đầu dâng lên trận trận mênh mụi vừa rồi phá vỡ đạo này miễn cảnh cơ hồ hao hết hắn tinh thần lực lúc trước hắn cùng bạch miêu lần thứ nhất gặp mặt có thể toàn thân trở ra chủ yếu là bạch miêu quá mức chủ quan đem ý thức đưa vào đến lâm siêu ý thức tầng bên trong muốn đem lâm siêu triệt để k h ô n g chế trở thành nô bột của chính mình loại ý thức này cùng ý thức va chạm cực kỳ hung hiểm cực dễ dàng gặp phản vệ chỉ có tuyệt đối nghiền ép mới có làm sao có thể bạch miêu nhìn qua thở dốc lâm siêu từ sắc mắt mèo bên trong có mấy phần rung động nó lần này dùng chính là tinh thần lực tinh thần lực cùng ý chí phân chia tựa như một cái là lá cây một cái là hạt giống tinh thần lực phụ thuộc vào ý chí mà sinh ra mà ý chí thì là linh hồn kéo dài ý chí lực mạnh không có nghĩa là tinh thần lực mạnh nhưng tinh thần lực mạnh ý chí lực tuyệt sẽ không có yếu bởi vì tinh thần lực vật dẫn liền là ý chí chết lâm siêu gầm nhẹ một tiếng xuất thủ trước xê dịch lô đen cấp tốc va chạm mà đi tân miệt nữ vương sắc mặt tái nhận thân ảnh phi tốc hướng về sau nhanh lử lại nhưng nào có lô đen tốc độ di động nhanh bạch miêu nổi giận gầm lên một tiếng trên thân lông tóc t a n g v ọ n thân thể trong nháy mắt từ bình thường m è o còn biến đến cao hơn hai mươi mét độ túi đầu dùng miệng ngậm tân nguyệt nữ vương cánh tay tứ chi bắn ra hướng cổ bảo hậu phương nhảy xuống t o à này màu đỏ tươi cổ bảo sớm đã tại lỗ đen nghiền ép hạ san thành bình đ i ể m cổ bảo trong vách tường khảm vào thép hợp kim tấm chờ chất liệu phòng ngự hệ số cực cao nhưng chạm đến lỗ đen cũng là trong nháy mắt phân giải thành hư vô lâm siêu kích phát ra thức tình cánh Phối h bạch miêu y n n hốc trong n h mắt đã toàn thân tím đậm như khảm nạm hai viên từ sắc kim cương tràn ngập phẫn nộ cùng dữ tợn rừng thân tư đem tân nguyệt nữ vương vung hướng phía sau ngược lại ngửa mặt lên trời gào thét ở tại trên đỉnh đầu mây đen tụ đến rung động ầm ẩm tại mây đen hạ hiện ra đại lượng ngân sách vật chất lấy kỷ dị phương thức sắp xếp lâm siêu nhập vi thị giác trông thấy một màn này trong lòng hung hăng nhảy một cái cái này không g i a n kỳ dị ba động hắn gặp qua vị tiêu cẩm nguyện công chúa thi triển triệu hoán lúc chính là như vậy q một chương tám trăm hai mươi hai cướp đoạn chương tám trăm hai mươi hai cướp đoạn triệu hoán bản thể lâm siêu tim đập đoạn tại thiên đạo cùng mã thần thụ lúc chiến đấu liền nhìn thấy c ố kia phân thân triệu hoán bản thể nuốt ăn thần thụ nếu để cho thiên đạo bản thể đi vào trên mặt đất toàn bộ mặt đất tất cả sinh vật đều sẽ lâm vào trong địa ngục không tới nửa tháng đoán chừng liền sẽ bị ăn sạch、đoạn lâm siêu nổi giận gầm lên một tiếng thả người bay đi bên ngoài cơ thể lỗ đen bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc đem không khí nghiền ép vỡ nát bằng tốc độ kinh người bạo tăng trưởng thành qua trong dây lắt liền từ trăm mét đường k í n h đạt tới hơn ngàn mét đường k í n h đồng thời y nguyên tiếp tục trưởng thành hơn ngàn mét đường k í n h lỗ đen như một cái màu đen mặt trời lơ lửng trên mặt đất không đem phương viên mấy vạn mét tia sáng đều nuốt đi vào tạo thành một vùng tăm tối trừ tia sáng bên ngoài trong không khí cái khác rất nhiều nguyên tố vật chất cũng tận số không có vào đến trong lỗ đen tại bạch miêu đỉnh đầu tụ tập ngân sắc vật chất lập tức nhận lỗ đen dẫn dắt kịch liệt sóng gió nổi lên bạch miêu b i ế n sắc ngầm đầu ngầm đầu nhìn không gian ba đậu chỗ trong mắt tử mang đột nhiên tắc v ọ n giống như hai đạo tử sắt chùm sáng đâm xuyên bầu trời trở thành cái này hắc cám màn trời hạ duy nhất qua mang tại tử mang phong xuống không gian ba đậu chỗ t r ầ m rãi ổn định lại sụp đổ ra một cái màu xám xanh vòng xoáy từ đó t r ầ m rãi rội ra một cái to lớn bén nhọn lợi chảo lâm siêu con ngơi ư co r ụ t lại thân ảnh n h ó n một cái như thuấn di bay lượn đến cái này triệu hoán lối vào cánh tay phải đột nhiên doanh ra nồng đậm ám lam sắc hảo quang từ cánh tay bên trong phát ra không khí chung quanh cấp tốc giảm xu còn chưa chờ thủy phân tử ngưng kết thành bông tuyết liền triệt để đông kết hết thể vật chất đều đình chỉ lưu động độ không tuyệt đối tại lệ nguyên tử độ không tuyệt đối dưới bao quát hạt nhân nguyên tử đều sẽ đình chỉ di động ở vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong loại này đ ứ n g im giống như là thời gian ngừng lại đang thức tỉnh trước lâm siêu liền có thể thi triển ra độ không tuyệt đối nhưng nên lĩnh vực phạm vi có hạn chỉ có chỉ là t r ư ờ n g mười thước bây giờ sau khi thức tỉnh thân thể đem lệ nguyên tử triệt để cùng chuỗi gen nối liền cùng một chỗ có thể thôi phát ra lệ nguyên tử lực lượng là dĩ vãng mấy chục lần không ngừng chỗ đông kết phạm vi đạt tới vài trăm mét phạm vi đem chọn cái cổ bạo trên không hoàn toàn đóng băng cái kia xoay tròn cấp tốc triệu hoán vòng xoáy như đông kết băng điêu tác phẩm nghệ thuật có thể rõ ràng trông thấy xoắn úc không khí lưu động vết tích chém lâm siêu trở tay nắm chặt dấu ở chiến r i á p bên trong kim sắc loa nao đông nhiên cấp tốc chém ra nhiệt độ cao cùng mạnh từ trường phối hợp xuống kim sắc loa nao chống giông chém ra một tia chấp lượn lờ hòa diễm vay một tiếng đánh trúng vòng xoáy trung ương cái này đông kết vòng xoáy lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy bao quát vòng xoáy bên trong rỗi ra nửa cái lợi trạo cũng đứt gây ra rơi xuống hướng phía d lâm siêu không đợi nó rơi xuống khống chế lô đen toàn bộ dẫn dắt tới hút vào đến trong lô đen bản nguyên binh khí phía dưới bạch miêu nhìn qua lâm siêu trong tay kim sắc loan đao mắt mèo bên trong tràn ngập kinh hãi khó có thể tin nói không có khả năng người người tại sao có thể có bản nguyên binh khí còn là hai loại bản nguyên lâm siêu gặp một đao kia chẳng những phá hủy lưới dao cũng phá hủy triệu hoán cửa vào lúc này túi đầu nhìn về phía bạch miêu cầm trong tay kim sắc loan đao phi tốc lao đi không bạch miêu trong mắt bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt phất nộ gấm lên chỉ là nhân loại bạo cho ta thanh em rơi xuống đồng thời đỉnh đầu lông tóc bên trong đống nhiên nhô lên một cây bén nhọn t í m sừng tràn ngập mánh liệt tinh thần ba động người bình thường liếc mắt nhìn liền biết lâm vào mãi mãi không kết thúc viễn cảnh bên trong tinh thần mãi mãi bị hao tổn lâm s i ê u chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn nhói nhói từ cái chán đâm xuyên đến trong đầu kịch liệt đau nhức tới vội vàng không kịp chuẩn bị hắn kêu lên một tiếng đau đớn ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn cùng trong mơ hồ chỉ cảm thấy thân thể đập ẩ m ẩ m rơi trên mặt đất h ắ n lung l a y đầu hai tay chống đất cố gắng muốn bỏ lên nhưng nào hải nặng nặng nề nhói chờ ngươi tỉnh lại hết thẻ hai nạn đều sẽ kết thúc tràn ngập rụ hoặc phiêu m i ệ n thanh âm tại chỗ sâu trong óc vang lên cực lực rụ rỗ lấy lâm siêu lâm siêu vung lấy đầu muốn đem c ố này khó chịu cảm giác hôn mê từ trong đầu lắc ra khỏi đi đáy lòng đ ố n g nhiên vang lên ạ nù bị thanh âm không nên chống cự ảo giác lâm siêu đưa tay nắm lấy tóc muốn dùng kịch liệt đau nhức kích thích s o n g ý thức tăng cường mấy phần đáy lòng tiếp tục vang lên ạ nù bị thanh âm ta không phải hắn chế tạo huyết cảnh ta vừa phát hiện ra hỏa này một cái ngược điểm chí mạng nghĩ đến cái biện pháp có thể tạo chết nó ngươi ngay ta chứ không nên chống cự để nó tại lâm siêu giật mình nhất thời không biết nên không nên tin tưởng ai biết những lời này có phải hay không h u y ễ n cảnh chế tạo ra nói tới do dự một chút lâm siêu nhắm mắt lại bạch miêu nhìn qua ghé vào phía trước cách đó không xa trên đất lâm siêu trong mắt tử mang có chút t h ú liễm lộ ra mấy phần tàn khốc lênh ý người trung quy là người mặc kệ cỡ nào thiên phú dị bẩm thủy t r u n g là ý chí lực y ế u ớt sinh mệnh chịu không được dụ hoặc ngay tại ta vĩnh mộng bên trong ngủ say đi tân miệt nữ vương từ phía sau cổ b ả o đại sành chỗ giữa đất trống đi tới nhìn qua phía trước nằm không núc ních lâm siêu ánh mắt chất động nói ngươi xác định hắn bị ngươi công phá ý thức c bạch miêu khe nhứ mày nói ngươi đang chất vấn lực lượng của ta tân n g u y ệ t nữ vương trong mắt một đạo phức tạp ký hiệu lõe lên liền biến mất bình tĩnh nói ta chẳng qua là cảm thấy lấy ý chí của h ắ n lực sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục bằng không mà nói lúc trước liền sẽ bị tinh thần công kích của ngươi trô đánh bại bạch miêu hừ lạnh một tiếng nói ngươi đừng quá đánh giá cao hắn lúc trước ta xem nhẹ hắn không có thi triển ra cỗ này phân thân lực lượng chân chính mặc dù cỗ này phân thân chỉ kế thừa ta bản thể một phần trăm lực lượng nhưng cũng không phải chỉ là nhân loại có thể so sánh h u ố chi hắn còn là một cái giác tỉnh giả chỉ cần thêm chút dụ hoặc liền có thể kích thích trong cơ thể hắn thâm tàng giết chóc dục vọng tân nguyệt nữ vương khẽ nhũ mày đang chuẩn bị nói rằng cái gì đống bạch miêu biến sắc hoảng sợ nhìn qua nằm dạp trên mặt đất lâm siêu thất thanh nói không có khả năng linh hồn cường độ làm sao có thể mạnh như vậy siêu nằm sấp lâm siêu đông thân ảnh cấp tốc nhảy lên đến như thuấn di xuất hiện tại bạch miêu trước mặt đáy mắt lướt qua một vòng tử mang nói ngươi không phải vẫn muốn để cho ta thần phục với ngươi à, không biết ngươi cỗ này phân thân ý chí có hay không ngươi bản thể mạnh như vậy nói xong đống nhiên đụng đầu vào bạch miêu trên đầu bạch miêu xương đầu đâm đến c á t rung động tiêu thảm một tiếng toàn thân lông tóc bên trong tròng mắt màu tím không ngừng chất động bắn ra từng đạo chùm sáng màu tím bắn về phía lâm siêu lâm siêu quát k h ẽ nói động thủ rõ trên cánh tay phải bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng hạt khí hô độ không tuyệt đối bạch miêu cùng sau lưng nó tân nguyệt nữ vương thân thể đều là đông cứng bao q u á tóc t lông tóc tất cả đều ngưng kết đến không nhúc nhích tí nào a nu bị c ư ờ i q u á dị một tiếng nói còn lại liền giao cho ngươi ta đến phụ tá ngươi lấy ngươi bây giờ ý trí lực có thể trực tiếp đảo ngược cấp đoạt đầu của nó q một chương tám trăm hai mươi ba thâm nguyên Trường Thân Nguyên lâm siêu hít một hơi thật sâu biết mình một cử động kia cực kỳ mạo hiểm thất bại đem lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng nhưng mạo hiểm bị lực ngay tại ở tiền đặt cược càng lớn hồi báo lại càng lớn lâm siêu đưa tay đặt tại bạch miêu trên đầu trong cánh tay phải hàn khí phun trào thời khắc chuẩn bị ứng đối n g o à i ý muốn nguy cơ đầu ngón tay của hắn vạch phá bạch miêu c á i chán huyết n ụ miệng vết thương đông lạnh ra như vụn băng rụng xuống bên trong đỏ tươi mạch máu c o n g đến như xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật lâm siêu tinh thần lực bỗng nhiên tập ra liên đối lấy ý thức của hắm cùng linh hồn tại ạ nụ bị hiệp trở dưới lâm siêu chỉ cảm thấy ý thức đột phá tầng tầng không gian đột nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông t ử sắc tinh không bên trong cái này tinh không quần tinh lấp lóe vô cùng vô thận lâm siêu biết nơi này chính là bạch miêu không gian ý thức chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cái này bạch miêu chỉ là phân thân không gian ý thức lại có như thế rộng lớn mênh mông cái này cái này không phải là nó chủ nào không gian ý thức à. đi theo lâm siêu ý thức cùng nhau tiến đến a nũ bị ý thức kinh ngạc nhìn qua b ộ t phía hít vào cảm lạnh khí nói ra nên sẽ không phải phân thân của nó cùng bản thể ý thức là cùng ngữ như vậy chúng ta chẳng phải là muốn xâm lấn nó chủ thể ý thức lâm siêu đánh ra chung quanh trầm giọng nói đừng hoảng hốt nó chủ thể cùng phân thân ý thức hẳn là cùng hưởng nếu không nó cố này phân thân sẽ không biết bản thể của nó ăn hết mà a thần thụ nhưng là nó cùng hưởng cũng không hoàn toàn bằng không mà nói ngay từ đầu liền có thể đem chúng ta ý thức t ấ c đoạn triệt để nô dịch lúc trước còn là thức t ỉ n h nhân cách lúc lâm siêu thế nhưng là mặt đối mặt gặp qua thiên đạo bản thể loại kia toàn thân run dậy khủng hoảng cảm giác cho dù là sơ đại giác tỉnh nữ vương cũng không thể chống cự chớ nói chi là hắn giờ phút này cái gì ý thức a nụ bị hơi tỉnh táo mấy phần nghi ngờ nói cùng hưởng không hoàn toàn lâm siêu nhìn c h ă m chú phương xa lấp l ó é sao trời thấp giọng nói nếu như nói ý chí lực cùng linh hồn là sinh mệnh nội hạch khu động như vậy nục thể liền là vật dẫn nếu như nội hạch khu động qua mạnh cùng vật dẫn không xứng đôi chỉ sẽ tạo thành sụp đổ cho nên nó cố này phân thân căn bản là không có cách tiếp nhận bản thể cường đại tinh thần lực cùng linh hồn chỉ có thể cùng hưởng ký ức cùng bộ phận ý chí nhưng không cách nào có được toàn bộ linh hồn thì ra là thế a nụ bị tỉnh nộ tới nói rất sớm trước kia liền nghe nói lên c ổ tứ đại ác thú đều có tuyệt kỹ thủ hộ danh xưng phòng ngự tuyệt đối hầu như bất tử thế nhưng là là tứ đại ác thú bên trong duy nhất minh sắc ghi chép bị d ế t chết tác thú mà thiên đạo danh s ư n g phân thân ba ngàn có cực mạnh thống trị dục vọng nó cố này phân thân chẳng những con nó bộ phận huyết nhục ò n có nó bộ phận linh hồn có thể nói là một cái còn nhỏ thiên đạo lâm siêu trong lòng thầm d u n phân thân ba ngàn đây là như thế nào hùng hậu năng lực a nu bị nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu đi lâm siêu chậm rãi gật đầu vẻ mặt nghiêm túc toàn thân thiêu đốt ra mãnh liệt kim sắc ba đ ậ u thần tính hạt đặc tính cũng lẫn vào đến ý chí của hắn lực cùng trong linh hồn giờ phút này thiêu đốt thành một thanh kim sắc cự kiếm tại a nu bị linh hồn năng lực ra chỉ dưới thanh này cự kiếm trở nên cực kỳ to lớn. toàn g p bộ tinh không dung chuyển từ bốn vương tám hướng tinh hải bên trong chuyển ra một tiếng ngập trời dữ tợn gào ghét tại tinh mang ăn dưới ẩn ẩn hiện ra bạch miêu dữ tợn khuôn mặt nhìn xuống lâm siêu gầm thét lên muốn chiếm cứ đầu góc của ta ngươi đây là quan công chức đuồng địch đại đao bảo cho ta nó đi ra trong khoảng thời gian này nhìn qua không ít sách vở hiểu rõ lập tức thế giới không khỏi học x o n g câu này hoa hạ câu nói bỏ lửng v â anh tinh không bên trong vô số lập lòe tinh mang ầm vang buộc phát ra nồng đậm tử quang đem chọn cái tinh không chiếu sáng một mảnh tử quang tựa như vũ trụ hủy diệt lâm siêu không nghĩ tới cái này bạch miêu như thế quả quyết biết cỗ này phân thân khó mà ngăn cản ý thức của hắn xâm lấn liền trực tiếp lựa chọn tự bạo liều chết đồng quy v u tận cùng hắn mà lại nói tổn thất chỉ là một bộ phân thân nhưng đối lâm siêu tới nói lại là linh hồn triệt để khô kiện chết đi đông kết lâm siêu thần sắc tỉnh táo ánh mắt băng lãnh đối mặt bao phủ tầm mắt tử mang nhẹ nói một câu tại hắn dứt lời s á t na toàn bộ tinh h ả i vũ trụ lại thật đ ố n g nhiên ngừng nghiên cứu tất cả lập lòe tử mang đều dừng lại trong hư không tựa như thành một bức tranh phá lâm siêu ý thức hóa thành kim sắc cự kiếm ẩm vang chém ra v ớ i anh phía trước bạch miêu hư ảnh đ ố n g nhiên bị xé nứt h à n g khí từ trên thân bạch miêu chậm rãi thu liễm rút về đến lâm siêu trong lòng bàn tay đông cứng lông tóc dần dần khôi phục phiêu động mà lâm siêu cũng mở mắt nhẹ nhàng thu cánh tay về nhìn qua trước mắt cỗ này nh liền suýt nữa để cho ta mệnh tăng hơn nữa còn không phải nó mạnh nhất p h â n thân lúc trước nếu không phải có ạ nú bị lợi dụng mình linh hồn năng lực đang đ g ồ i bạn lâm siêu xâm lấn bạch miêu não h ả i ý thức đồng thời còn chừa lại bộ phận ý thức khống chế thân thể kịp thời đông lại bạch miêu đại não đưa nó trong đầu sóng điện não cùng linh hồn vật chất đều triệt để đông kết lúc này mới tránh khỏi bạch miêu tinh thần tự bạo đưa tay vung lên lâm siêu thu hồi lỗ đen cũng khôi phục chung quanh đông kết khu vực chỉ là trong không khí lưu lại hà khí y nguyên lệnh đến tàu xương tại độ không tuyệt đối đông kết hạ tân nguyện nữ vương ngón tay nhẹ nhàng động đậy bả vai bỗng nhiên thoáng d t lâm, lâm, lại, lại thâm thâm lâm siêu xoay người nhảy đến bạch miêu trên lưng ngồi xuống nhìn xuống tân nguyệt nữ vương nói lên đây đi đi với ta địa tâm thế giới tìm ta bằng hữu tân nguyệt nữ vương nhìn qua không nhúc nhích bạch miêu con ngươi thích chặt run lên nửa ngày chậm rãi lấy lại tinh thần túi đầu không nói một lời bỏ lên trên bạch miêu phần lưng chờ ngồi vào lâm siêu phía sau lúc mới thấp giọng nói ngươi là thế nào chế phục nó lâm siêu đạo mặt nói ngươi không cần biết vừa mới chuẩn bị thôi động bạch miêu trong đầu bộ phận ý thức tiến về địa tâm thế giới cửa vào lúc đống một đạo tiếng xé gió cấp tốc lướt đến lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại toàn thân như bị xét đánh đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn bạch tuyết lâm siêu nhìn qua như t h i ể m điện bay tới đạo thân ả n h này cái k i a quen thuộc khắc vào cốt tủy h dung nhan cho dù chỉ ở v o n g m ạ c bên trên rừng lại một phần nạn dây hắn cũng sẽ không nhận lầm nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh ngừng rơi vào lâm siêu trên đỉnh đầu đen kịt như đầm sâu đôi mắt nhìn xuống bạch miêu trên lưng lâm siêu không chứa mảy may tình cảm nhìn chằm chằm khiến cho người cảm thấy không thể gọi tên tim đập nhanh cùng bị quyệt ạ đủ bị trông thấy lâm siêu suy nghĩ xuất thần không khỏi hét lớn đừng nhìn sai nàng không phải bạch tuyết nàng là chân chính thâm viên nữ vương lâm siêu như thế nào lại phân chia không ra bạch tuyết cùng thâm viên nhân cách nhìn qua xa lạ kia lạnh lùng khuôn mặt trong đầu hắn nhịn không được lần nữa hiện ra cái kia phấn đấu quên mình bổ nhào vào trước mặt nhỏ yếu thân ảnh cùng cái kia mịm cười ngoá nh Chỉ. Chỉ t lâm, lâm, lâm siêu cánh tay phải xuất thủ như điện tại thâm viên nữ vương bàn tay rơi vào trên mặt sắt na đem cổ tay nắm từ hổ khẩu chỗ truyền đến mạnh mẽ chấn động lực lượng nhắc nhở lấy lâm siêu trước mắt đạo thân ảnh này tính nguy hiểm lâm siêu hít một hơi thật sâu bàn tay hất lên nâng lên tay trái một quyển đầm vang nện ở cái này thâm viên nữ vương phần bụng dễ lên một tiếng thâm trăm trượng mấy mới viên vương nữ ngược dừng. bay ra lâm xiêu nghĩ h phục b n n g h đến sơ đại g i á c tỉnh nữ vương danh xưng cựu vương là sơ đại số chín thanh trừ giả không biết vị này là số mấy mà bạch tuyết lại là số mấy nghĩ tới đây trong lòng của hắn một trận nói nhói cái tiết thiện lương thuần chân nữ hải chân chính danh tự lại chỉ là một con số số hiệu vị này thâm viên nữ vương đưa tay bưng bít lấy bụng dưới mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm lâm siêu k h ẽ k êu một tiếng lần nữa nhào về phía lâm siêu lâm siêu chấn động trong lòng cái này thâm viên nữ vương â m sắc lại cùng bạch tuyết giống nhau như lúc chỉ là thanh âm bên trong thiếu đi mấy phần dịu dàng đu h ò a nhiều hơn mấy phần băng lánh n ă n g ngược nếu như không phải cặp kia đen nhánh con người nếu như không phải tấm kia lạnh lùng biểu lộ cái sau cùng bạch tuyết cơ hồ giống nhau như lúc làm sao lại sao lại thế lâm siêu tự lẩm bẩm trong lòng bỗng nhiên có đại lượng tin tức lườm lượt mà tới từ thần bí quan tài thủy tinh bên trong mỗi cái kỷ nguyên đều có mười hai con giống nhau tướng mạo giống nhau thanh âm hoàn mỹ thân thể toàn thân mỗi một chỗ bộ vị độ cứng cỏi đều là ngang nhau vâng thâm viên nữ vương cấp tốc tới gần n ắ m đ ấ m ầm vang nện ở lâm siêu ngực lâm siêu cánh tay phải tự hành nâng lên cánh tay đón đỡ n ắ m đ ấ m rơi vào băng giáp bao trùm trên cánh tay phải càng đem băng giáp đánh trúng nứt ra mấy đạo thế ngân hai người tại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau dưới riêng phần mình hướng về sau bay ra ngoài lâm siêu cũng không có cái gì tổn thương thâm viên nữ vương lại cũng không dễ chịu phản phất tại sữa bỏ bên trong ngâm tinh xào bàn tay mặt sau đại lượng x nếu không phải nàng thu quyền tốc độ rất nhanh giờ phút này m u bàn tay đã bị đông cứng thành khối băng lâm s i ê u đã lấy lại tinh thần hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thâm viên nữ vương sắc mặt có chút khó coi trước kia hắn không có suy nghĩ sâu xa qua nhưng mới kết hợp lúc trước đủ loại tin tức hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện muốn để toàn thân tất cả bộ vị đạt tới ngang nhau trình độ chỉ có một khả năng liền là trở thành giống thần tính sinh mệnh dạng này hạt sinh mệnh chỉ có hạt có thể tự do dựng lại toàn thân tất cả bộ vị đều là ngang nhau độ cứng nói cách khác thâm viên nữ vương rất có thể là cùng thần tính sinh mệnh tương tự một loại h ạ t sinh mệnh cũng có thể tiến hành hạt hóa công kích. đây cũng là vì cái gì thâm viên nữ vương cơ sở thể chất chỉ là thập lục giai cùng sơ đại thần vương thi triển thần tính tăng phúc sau cơ sở lực lượng tốc độ b ằ n g nhau lại có thể có cùng so sánh sức chiến đấu nguyên nhân phải biết bất kỳ một cái nào trở thành thần vương nhân vật đều là ước vạn người bên trong lan truyền ra kỳ tài thân có cực lớn bí mật năng lực cũng là đỉnh tiêm riêng là một cái đỉnh tiêm năng lực liền rất khó đền bù nhưng thâm viên nữ vương lại có thể cùng sơ đại thần vương chống lại mà lại theo lâm siêu đối sơ đại giác tỉnh nữ vương hiểu rõ cùng cùng bạch tuyết nói chuyện với nhau để ẩn ẩn biết một sự kiện cái t i ê chính là thâm viên nữ vương không có năng lực lâm siêu cẩn thận hồi tưởng ban đầu ở bắc cực trong hầm mỏ mặc dù sơ đại thâm viên nữ vương mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cường thế có siêu phàm tốc độ t h â m bất khả chất thủ đoạn thậm chí cùng m è o đen lúc chiến đấu để vỡ vụn không gian khép lại nhưng đủ loại này thủ đoạn hắn nhập vi thị giắc nhưng thủy trung không nhìn thấy thi triển năng lực lúc ba đậu nói cách khác những thủ đoạn kia đều là sơ đại thâm viên nữ vương sau khi thức tỉnh thân thể biến dị khí quan mang tới đặc tính cũng không phải là trong g e n có được năng lực không có năng lực lại có thể chống đỡ sơ đại thần vương bí mật chỉ có một cái cái kia chính là thâm viên nữ vương hạt hóa sau hình thái so với thần tính hạt c lâm siêu chăm chú nhìn trước mắt thâm viên nữ vương trong lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề giống nhau hình dạng cùng thanh âm đây là nhân loại sinh sôi song b à o thai lúc mới có mà lại cho dù là song b à o thai cũng sẽ không tướng mạo hoàn toàn giống nhau thanh âm cũng sẽ có khác biệt nhưng lấy hắn rất nhỏ quan sát trước mắt vị này thâm viên nữ vương bao quát sơ đại giác tỉnh nữ vương đều cùng bạch tuyết giống nhau như lúc bất kỳ cái gì chi tiết đều không có khác biệt dạng này tinh tế nói lụa đơn giản tựa như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra mà lại mỗi cái kỷ nguyên đều là mười hai con dạng này điều kiện đặc biệt thấy thế nào đều giống như đại lượng chế tạo đồng dạng sản phẩm đồng dạng số lượng chỉ có đại lượng chế tạo mới có thể làm đến thế nhưng là là ai chế tạo các nàng đây này cha mẹ của các nàng vì cái gì thanh trừ giả đều là nữ tính tại lâm siêu trong lúc suy tư đ ỗ n g một tiếng khẽ é y ê u âm thanh truyền đến chỉ gặp vị này thâm lên nữ vương mắt đen bên trong đ ố n g nhiên t á c h ra nồng đấm hát mang ngay sau đó lỗ thai lỗ mũi trong mồm tất cả đều tản ra ra nồng đấm hát mang toàn thân bành một tiếng sụp đổ ra hóa thành vô số màu đen h ạ t như một quyển hát phong đánh út về phía lâm siêu lâm siêu giật mình tỉnh lại từ trận này hát phong bên trong cảm nhận được khắc kinh dị cảm giác đây là đáy lòng bản năng e ngại cảm giác hắn vội vàng xê dịch lúc trước ngàn mét lô đen bao phủ lại thân thể của mình chỉ gặp cái này màu đen hạt phong bạo đâm đầu thẳng vào trong lỗ đen lại không chút nào thụ lô đen lực lượng dẫn dắt cấp tốc bay về phía lâm siêu lâm siêu con ngươi hơi co lại t r ở tay rút ra kim sắc lonao đón đầu chém tới trong lỗ đen áp súc đến cực nồng mật không gian đột nhiên chém ra nhiệt độ cao cùng mạnh từ hỗn hợp lực trường hóa thành liệt diễn con t r ạ m bắn ra đ ụ n g vào màu đen hạt phong bạo bên trên V Hoàn mắt ỹ thấy màu đen hạt phong bạo đánh tới lâm s i ê u đông nhiên xoay chuyển cánh tay phải cánh tay bên trong lệ nguyên tử tản mát ra nồng độ hạt khí lại một lần nữa thi triển ra độ không tuyệt đối h à n g khí như tốc độ ánh sáng lan tràn lấy lâm siêu thân thể làm trung tâm năm mươi mét phạm vi bên trong hết thể vật chất đều là tận ngưng đông lạnh cũng bao quát cơn lốc kia màu đen hạt chỉ gặp đông kết sau màu đen hạt phong bạo có thể trông thấy từng khoả nhỏ bé hạt tròn đương nhiên không có nhập vi thị giắc những người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vòng xoáy màu đen cuồng phong ngừng nghiên cứu giữa không trung tựa như trên bức họa bôi lên thuốc màu cuối cùng hữu hiệu lâm siêu trong lòng, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm kinh dị cái này màu đen hạt vậy mà có thể không nhìn lỗ đen không nói còn có thể miễn dịch nhiệt độ cao cùng mạch từ hắn hoài nghi cho dù đổi lại cái khắc bản nguyên vũ trụ khó mà đối cái này màu đen hạt tạo thành phá hư hiệu quả may mắn lệ nguyên tử độ không tuyệt đối có thể làm cho hết thể vật chất cực kỳ nhỏ kết cấu đều đình chỉ hoạt động triệt để đông kết mặc dù độ không tuyệt đối đông kết không có tính thực chất tổn thương chỉ có thể để vật thể mất đi hoạt động lực không giống lô đen mạnh t ử nhiệt độ cao những n à y bản nguyên vũ trụ bất kỳ cái gì một loại đều có hủy thiên d i ệ t địa phá hư tính nhưng chính là nó ôn hòa vô hại lại ngược lại có thể chế trụ cái này màu đen hạt khó trách lúc trước sơ đại giác tỉnh nữ vương có thể bị lệ nguyên tử đông kết may mắn lúc ấy lấy được là lệ nguyên tử mà không phải khắc bản nguyên vũ trụ nếu không cho dù lúc ấy liền có thể kích phát ra l ô đen cũng khó có thể làm sao sơ đại giác tỉnh nữ vương khó trách tại bắc cực q u ặ n g mọi lúc nghèo đen triệu hồi ra trong l ô đen cho dù là ti tan vương đô khó mà kiên trì nhưng sơ đại giác tỉnh nữ vương lại có thể một mực truy sát mình lâm siêu hồi tưởng lại trước kia đủ loại trong lòng có một tia mồ hôi lạnh lướt qua lập tức lại có chút mê mang trong lòng của hắn bản nguyên vũ trụ là mình đã từng thấy mạnh nhất vật chất mặc dù hết thể có chín loại nhưng mỗi một loại phát huy đến cực hạn đều là độc nhất vô nhị cường đại nếu như liệt một cái bài danh như vậy chín loại bản nguyên vũ trụ, đều có thể xếp tại thế nhưng là cái này màu đen hạt lại ngay cả bản nguyên vũ trụ đều không thể làm bị thương quả thực là không thể tưởng tượng chờ một chút trước kia sơ đại giác tỉnh nữ vương nói qua các nàng thanh trừ giả đều là hoàn mỹ sinh mệnh hoàn mỹ lâm siêu nhữ n g mày tận ẩn, ẩn cảm giác tìm được một tia đầu mối nhưng mặt khác nghi vấn nhưng lại k ẹ n tại trong đầu của hắn từ sinh mệnh góc độ tới nói nếu như các nàng không dựa vào vi rút liền có thể có so sánh thần vương sức chiến đấu xác thực được x ư n g tụng là hoàn mỹ sinh mệnh chỉ là vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh lại sẽ không hấp thu vi rút tiến hóa vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh không có năng lực vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh lại chỉ là so sánh thần vương lâm siêu cho rằng đã được sưng tụng hoàn mỹ hai chữ cũng đủ để nói rõ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cũng mang ý nghĩa đứng ở sinh mệnh kim tự tháp đỉnh là người mạnh nhất tại lâm siêu trong lòng chỉ có người đeo mặt nạ nói qua vị kia chúng vương c h i vương mới có thể được sưng tụng là hoàn mỹ nhân loại đã tiến hóa đến cực hạn nếu như thuận không nghĩ ra liền tư duy ngược chiều lâm siêu nghĩ đến trước kia nghe qua một câu trong lòng đống nhiên k h ẽ động thâm viên nữ vương sẽ không hấp thu vi rút tiến hóa có phải hay không cũng nói các nàng miễn dịch virus các nàng không có năng lực thế nhưng là tuyệt đại đa số năng lực đều không thể làm sao các nàng bao quát bản nguyên vũ trụ đều không thể làm bị thương các nàng các nàng so sánh thần vương thế nhưng là các nàng từ sau khi tỉnh dậy liền có như thế đáng sợ sức chiến đấu nếu như nhất định phải nói có khuyết điểm gì cái kia chính là các nàng sẽ không tiến hóa các nàng từ trong quan tài băng thức tỉnh lúc l à n h ư thế nào sức chiến đấu về sau cũng vẫn l à n h ư thế sức chiến đấu không có t ă n giảm g các nàng vì cái gì không tiến hóa là đã tiến hóa đến cực hạ hay là không có cung cấp các nàng tiến hóa chất dinh dưỡng lâm siêu nhìn thoáng qua cái này màu đen hạt phong bạo quyết định đem mang về tinh t h à n h giao cho nghiên cứu khoa học viện đến nghiên cứu nhìn xem có lẽ có thể tìm tới chút gì manh mối đưa tay một chảo lâm siêu đem cái này màu đen hạt phong bạo thu nhập đến một cái đơn độc chữ vật khí bên trong hoàn toàn đông kết màu đen hạt phong bạo tựa như một cái pho tượng mặc dù nhìn như là tán loạn vòng xoáy nhưng hạt ở giữa có một loại lực t r ư ờ n g tương hô dẫn dắt có thể làm thành thể rắn n h ấ t lên từ một loại ý nghĩa nào đó cái này màu đen hạt phong bạo thời khắc này hình thái cũng là một loại ý n g h ĩ nào đó c này màu đen hạt phong bạo thời khắc thường gặp khoảng thời gian mà chúng ta thường gặp thể rắn chỉ bằng vào mắt th c ũ ngôi k h n tại bạch miêu trên lưng tân tại. nguyện hát thâm sau nữ vương từ đầu đến cuối mắt thấy lâm siêu cùng bạch miêu chiến đấu cùng vừa rồi lâm siêu cùng thâm viên nữ vương chiến đấu trường kỳ cùng bạch miêu sen lẫn trong cùng một chỗ nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tìm kiếm kiến thức cơ hội chỉ là để nàng không nghĩ tới lâm siêu vậy mà có thể dễ dàng như thế liền chế phục một vị thâm viên nữ vương thân thể của ngươi tựa hồ đã thức t ỉ n h a tân nguyệt nữ vương n í u lấy bạch miêu trên lưng lông tóc hướng lâm siêu nói khẽ thần sát tự nhiên không có chút nào bị bắt làm tù binh giác ngộ siêu bạch miêu thả người nhảy ra tân nguyệt căn cứ t ư ờ n g vây động tác mau lẹ đem tuyết rơi lầy ra ngươi quản lý c ă n cứ tựa hồ gần thành quan can tư lệ lâm siêu lạnh lùng nói tân nguyệt nữ vương gặp lâm siêu không có trả lời vấn đề của nàng cũng không thèm để ý lạnh nhật nói cái này còn không phải đến cảm tạ ngươi nhờ có ngươi giới trướng vị kia họ phạm hủ thi chi phối giả lợi dụng các lo đem thủ hạ ta người tất cả đều lôi kéo đi qua lúc đầu theo ta ý nghĩ sớm nên cho những người này tiêm vào nọc độc dùng độc khống chế ai bảo vị này thiên đạo quá mức kiêu ngạo khinh thường dùng thủ đoạn như vậy hắc cũng không nghĩ một chút lúc đầu thời điểm nó chính mình lại dùng thủ đoạn gì bức bách người khác lâm siêu đạm mặt nói nó bản thể đã ra tới tự nhiên không cần lại để ý tới những này tiểu nhân vật tân n g u y ệ t nữ vương nhìn chằm chằm lâm siêu phía sau lưng nàng biết lâm siêu nhất định nhìn thấy sắc mặt của nàng cho nên biểu lộ rất chân thành nói địa tâm thế giới đã hoàn toàn l u n h à a lâm siêu lạnh nhạt nói ngươi hiểu rõ địa tâm thế giới không hiểu rõ chỉ biết là là sơ đại cự nhân mở ra đến dùng cho tị nạn địa phương vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem địa tâm thế giới bây giờ phát triển thành dạng gì có cần phải như vậy nếu như luân hãm phát triển cho dù tốt lại có thể thế nào mà lại nếu quả như thật phát triển rất tốt như thế nào lại cai nguyện một mực đợi tại địa tâm thế giới mà không có quay về mặt đất Quy chung lâu như vậy, chương chủ Chương chủ cùng Thiên Thiên thiên phân thân như hẳn phải thi Ngươi át át biết bài. bài. đạo đạo đã đạo ở lâm siêu hỏi ngược lại tân nguyệt nữ vương lông mày cao lại nói ngươi liền trực tiếp nói l u ô n hãm không phải liền là làm gì vòng vo tam quốc đây ngươi trước kia cũng không phải dài dòng như vậy người toàn bộ có t à n bộ đạo lý nói thẳng có nói thẳng đạo lý lâm siêu đạm mặt nói ngươi bây giờ suy tính thế nào cân nhắc cái gì muốn sống hay là muốn chết tân nguyệt nữ vương túi l ầ u xuống có chút trầm mặc đường này mới ngẩng đầu lên nói sống lâm siêu gật đầu nói cùng người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhõm đã lựa chọn t h n p h ụ liền để ta nhìn ngươi thành ý đi tân nguyệt nữ vương âm thanh lạnh lùng nói ta lựa chọn sống không có nghĩa là ta sợ chết ta nguyện ý quy thuật ngươi không có nghĩa là ta sẽ trở thành nô lệ của ngươi nếu như ta nói từ sớm nhất thời điểm ta liền muốn đi theo ngươi ngươi sẽ tin à. lâm siêu quay đầu nhìn xem con mắt của nàng một lát sau chăm chú hồi đáp sẽ không tân nguyệt nữ vương cứng lại vừa muốn mở miệng lâm siêu lại nói ngươi nói ngược ngay lúc đó ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi đáng tiếc ngươi ngôi miếu này quá nhỏ không phải ta không ngại làm làm tạm thời n g h ỉ lại chất đ â y tân nguyệt nữ vương trầm mặc nói không sai ngay lúc đó ta không ngờ rằng ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng như vậy trên người ngươi hận giấu đi bí mật kinh thiên người bình thường tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy trưởng thành đến đáng sợ như thế trình độ ta có khi thậm chí hoài nghi ngươi là tiền sử kỷ nguyên sinh mệnh lâm siêu đạm mạc nói đây đều là chuyện quá khứ nhiều lời vô ích ngươi biết ta muốn nghe cái gì tân miệt nữ vương nhìn chăm chú phía sau lưng của hắn nói ta chỉ biết là thiên đạo duy nhất sợ hai đồ vật liền là cùng là tứ đại ác thú tín ngưỡng về phần cái khác đơn giản liền là năng lực tin tưởng ta biết đến ngươi cũng biết tất cả am hiểu nhất năng lực là phân thân cùng tinh thần công kích bất quá phân thân của nó cùng phổ thông phân thân khác biệt mỗi một bộ phân thân đều tương đương với đơn đ ầ u cấu sinh thể thiên đạo nói cách khác mỗi một bộ phân thân đều có thể tự hành tiến hóa tự hành trưởng thành thậm chí trưởng thành đến tiếp cận bản thể thậm chí siêu việt bản thể phân thân tiến hóa lâm siêu liền giật mình lời như vậy chẳng phải là có thể vô hạn chế tạo ra so sánh bản thể phân thân không thể nào tân n g u y ệ t nữ vương đột một nói ra phản phất là xem thấu lâm siêu ý nghĩ nói lời vừa lúc đánh gãy lâm siêu suy nghĩ chỉ nghe nàng nói tiếp ta trước kia đã từng hỏi qua nó vấn đề như vậy nhưng là nó nói qua muốn đem phân thân vun trồng đến cùng bản thể mạnh như nhau cần tài nguyên rất rất nhiều mà trên địa cầu hiện hữu tài nguyên thậm chí đều không đủ bản thể hắn nhét đầy cái bao tử nếu như phân thân đều trưởng thành đến bản thể trình độ như vậy tất cả đều đến n ó i bụng chỉ có thể lựa chọn trạng thái ngủ đông lâm siêu cao mày nói liền xem như dạng này vung trồng ra mấy cái so sánh bản thể phân thân cũng là có ích vô hại mấu chốt lúc có thể tạo được quyết thắng tác dụng tân n g u y ệ t nữ vương lắc đầu nói chỗ hại cũng là có thiên đạo giã tâm quá lớn muốn giữ lại tài nguyên để bản thể tiến hóa đến cao hơn trình độ đuổi kịp tín ngưỡng bất quá nó mặc dù là như thế nói với ta nhưng y theo suy đoán của ta thiên đạo khẳng định vùng trồng trí ít một bộ so sánh bản thể lực lượng phân thân lâm siêu cao mày nói trí ít một bộ nếu như có vì cái gì nó không cần cái kia một bộ phân thân đến giải trừ bản thể phong ấn tân nguyệt nữ vương n ú n m a i nói ta đây cũng không biết có lẽ là bị khắc hiểm địa không trụ hay là có khác nguyên nhân giữ lại làm sát thủ giản dù sao ta cũng chỉ là phỏng đoán dù sao thọ k h ô n có ba hang thống chi là so con thọ giả hóa không biết gấp bao nhiêu lần thiên đạo lại nói nhưng phàm là có phân thân tế bào phân liệt cái này năng lực người đại đa thói số sẽ thói quen lưu một cái tuyệt mật hẳn, giống, lúc, động, một mẹ ậ t bất thể tránh Một hẳn chờ phục khởi giống, đến vạn động, người. kiếp mới lúc, để bị m có hốt gọn lời nói này lâm siêu có chút tán đồng đồng thời đ ấ y lòng của hắn còn nghĩ tới một nguyên nhân cái k i a chính là thiên đạo đối thai nạn có hiểu biết có lẽ còn bảo lưu lại lực lượng ứng đối thai nạn dù sao cái này hủy diệt kỷ thai nạn là mặt hướng tất cả sinh mệnh tự nhiên cũng bao gồm tứ đại ác thú chỉ tiếc mặc dù dụng ý biết cưỡng ép cướp đoạt cái này thiên đạo phân thân quyền không chế nhưng nó trong đầu đồ vật nhưng không có nửa phần thu hoạch tại đoạt lấy thời điểm đối phương liền đem ký ức cho tất cả đều tiêu hủy Thật biết, không lâm ú c ấ siêu không tuyệt kết đối dưới, đông nó là chế nào làm bạch miêu dừng lại lúc này hai người đã đi tới lúc trước tiến vào địa tâm thế giới lối vào chỗ nhìn qua long hô sâu lâm siêu nghĩ đến cùng hạ bảo vệ cái kia gốc xi liệc cự nhân đây cũng là một điều bí ẩn điểm không biết hai chế tạo ra vật này thủ hộ ở chỗ này chẳng lẽ là sáng lập k ỳ nguyên vị kia chúng vương c h i vương ngoại trừ này loại nhân vật lâm siêu thực sự nghĩ không ra còn có khác tồn tại có thể chế tạo ra cường đại như vậy sinh mệnh bao quát người đeo mặt nạ đều chưa hẳn có thể làm được ngươi chính là từ nơi này đi điệu tấm a tân miệt nữ vương ngồi tại bạch miêu trên lưng liếc qua hô sâu lạnh n h ặ t nói ta nghĩ ngươi không cần đi ngươi mấy vị bằng hữu kia đã về tới nơi ở của ngươi bên trong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống lâm siêu không khỏi khẽ giật mình kinh ngạc quay đầu nhìn qua nàng nói ngươi nói cái gì ta nói ngươi mấy vị bằng hữu kia đã đi tới mặt đất mà lại đã về tới ngươi đại bản g danh o tinh thành bên trong tân nguyệt nữ vương lạnh nhạt nói ta vừa rồi cảm ứng được vốn là tùy tiện cảm ứng một cái không nghĩ tới liền cảm ứng được ngươi bây giờ trở về liền có thể trông thấy bằng vào chúng ta tốc độ đoán chừng mười phút đồng hồ liền có thể trở lại ngươi tinh thành a ngụ ý là ta không cần thiết nói láo lâm siêu nghĩ thầm cũng thế đưa tay móc ra máy t r u y ề n tin liên lạc với phạm hương ngự chuyên môn máy t r u y ề n tin rất nhanh đối diện liền tiếp thông chuyển đến phạm hương ngự rõ ràng mang theo mấy phần vui sướng thanh âm mau trở lại có kinh hỉ cho ngươi lâm siêu run lên trong lòng không nghĩ tới vưu tiền bọn hắn thật trở về hắn không nói hai lời tắt đi máy truyền tin thôi động bạch miêu tốc độ cao nhất hướng tinh thành phóng đi khi lâm siêu c ư ớ i bạch miêu trở lại tinh thành lúc lập tức trông thấy cự bích bên ngoài bay tới mấy bóng người chính là xa cách từ lâu trùng p h ù n g mưu t i ệ m hát nguyệt lanh t r â n trong đó lại còn có n i t Cả. lâm siêu gặp bọn họ tất cả đều an toàn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đã đã mất đi tỉ tỉ và bạch tuyết hắn thực sự không muốn gặp lại những này ban sơ đi theo bằng hữu của mình cũng rời đi lão đại m ư tiềm ngạc nhiên nhìn xem lâm siêu kích động nào tới lanh chân cùng hát nguyệt nitka cùng một chỗ tiến lên đón khó có thể tin mà nhìn xem lâm siêu mặc dù nghe phạm hương n g ự a nói qua nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy y nguyên khó có thể tin bọn hắn lúc trước thế nhưng là thanh thanh sở sở trông thấy lâm siêu đã t h ứ c t ỉ n h q một chương tám trăm hai mươi bảy siêu cấp hoàng kim quyển chương tám trăm hai mươi bảy siêu cấp hoàng kim quyển n g ư ơ i n g ư ơ i nói là cái k i a tự xưng ơ việt bích giả người đeo mặt nạ lợi dụng năng lực của hắn đưa ngươi đã vỡ vụn tịch diệt n h ữ n g cách lần nữa tái tạo đi qua tinh tháp tầng cao nhất vũ tiềm hắc nguyện lanh chân nịt ca bọn người kinh hãi mà nhìn xem lâm siêu khó mà tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình hắc nguyệt kinh ngạc nhìn nói nói như vậy ngươi tỉ tỉ ngươi cũng có biện pháp khôi phục lại vưu tiềm lánh chân bọn người chấn động trong lòng vội vàng nhìn về phía lâm siêu có là có bất quá phải tìm tới nàng mới được lâm siêu ánh mắt từ phòng họp biên giới trên ghế s a lon tân n g u y ệ t nữ vương trên thân lướt qua hướng vưu tiềm mấy người nói các ngươi là thế nào từ địa tâm thế giới trở về vưu tiềm lưu ý đến lâm siêu ánh mắt liếc mắt nhìn tân nguyện nữ vương ánh mắt lộ ra một tia tỉnh ngộ thần sắc dễ dàng x u n g tới cười nói chúng ta tại nhìn thấy ngươi sau khi thất tỉnh liền không có tiếp tục tại mã thần quốc dừng lại chuẩn bị trước quay về mặt đất lại nói kết quả chúng ta vừa rời đi mã thần quốc đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện đại lượng q u á i v ậ t còn có sắt tối tập kích mã thần quốc chúng ta t h ử a dịp loạn chạy ra sau đó trở lại chúng ta xuất hiện tại địa tâm thế giới ban sơ địa điểm hao tốn không ít thời gian cuối cùng từ nơi đó tìm được chúng ta lúc trước tiến vào địa tâm thế giới cái kia hải động cửa vào các ngươi là từ đáy biển trở về lâm siêu tỉnh n ộ lại. Viu Ừm. tiềm h ư ớ n g Lâm Siêu nói, người làm sao lại à m sao l trên mặt đất chúng ta còn phải ứng phó một cái khác c h à n g tai h nạn sơ đại tứ đại ác thú một trong thiên đạo tại địa tâm thế giới thức tỉnh lấy địa tâm thế giới cương thổ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị nó thống trị đến lúc đó nó liền sẽ đi vào mặt đất các ngươi lúc trước nhìn thấy cái k i a bạch miêu liền là thiên đạo phân thân một trong các ngươi cũng biết cái này bạch miêu là cỡ nào cựu hận chúng ta nếu như thiên đạo đi vào mặt đất chuyện thứ nhất tuyệt đối liền là phá hủy tinh thành đem chúng ta toàn bộ giết chết vưu tiềm lãnh chân hát nguyệt lịt cả đám người sắc mặt khẽ biến cái này thiên đạo ác thú có thể phá hủy toàn bộ địa tâm thế giới vưu tiềm có chút không dám tin tưởng nói địa tâm thế giới thế nhưng là có tứ đại thần quốc nhiều năm như vậy tích lũy vô số chủ thần riêng là một cái mã thần quốc liền có dự ngôn thần vương cùng thái dương thần vương hai vị thần vương mặc dù trong đó một vị vẫn lạc mà lại ngoại trừ bọn hắn còn có mã thần thụ loại này siêu cấp q u á i vật toa trấn cái khác tam đại thần quốc có thể cùng hắn đặt song song nội tình tuyệt sẽ không kém nhiều ít tương đương với bốn cái mã thần quốc đều khó mà đối kháng một cái thiên đạo lâm siêu khẽ gật đầu nói thiên đạo lực lượng vượt qua thần vương quá nhiều thần vương ở trong mắt nó chẳng qua là đồ ăn thôi trong lúc này t r a n lệch có lẽ do、so、chủ thần cùng thần vương còn một lớn mà lại thiên đạo làm loạn địa tâm thế giới cái khác gác thú tuyệt sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này hoặc là hiệu c h u n g nó hoặc là đi theo nó đại kỳ đằng sau tướng đến ngày áp chế ở bọn chúng trên đầu nhân loại hung hăng trà đạm xuống dưới nếu như địa tâm thế giới nhân loại là một cái cực kỳ cứng cỏi tròn vách tường như vậy thiên đạo liền là sẽ rách cái này tròn vách tường một thanh đ a o nhọn đám người nhẹ nhàng hít vào khí lạnh thần vương chẳng qua là thiên đạo đồ ăn thần vương a trong lòng bọn họ trí cao vô thượng tồn tại không thể địch nổi nhân loại vương giả cũng chỉ là như thế hèn bọn tồn tại nếu như thần vương đều không thể ngăn cản còn có ai có thể lâm siêu nhìn mọi người một cái rung động điệu nói khẽ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết chúng ta bây giờ muốn làm liền là tập trung tâm tư cố gắng tăng lên lực lượng của mình hết tất cả tài nguyên cực hạn tăng lên v ư u tiềm hát nguyệt lanh chân đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn thực sự nghĩ không ra đối mặt dạng này tuyệt vọng tình huống hắn vì cái gì còn có thể bảo trì lại dạng này tích cực mà hắn cố chống lại tinh thần đây chính là ý chí bất khuất ta lâm siêu nói rất đúng phạm hương ngữ đứng dậy nói cùng nó ngồi cho chết chúng ta chỉ có xuất ra tất cả v ừ liếng đánh cược lần cuối liều cái h oanh oanh liệt liệt cùng lắm thì liền là chết một lần có toàn bộ thế giới cùng chúng ta c h n cùng cũng coi như đáng giá vựu tiềm trong mắt thiêu đốt ra hừng hực đầu trí lớn tiếng nói người chết chim chỉ lên trời cho dù chết lao tử cũng có thể ít hít í t trời này coi như chị không chết này thiên đạo cũng muốn cắn rơi nó một thân lông lánh chân n g h e được khuôn mặt tường đỏ nhỏ giọng nói hát tỷ cùng phạm tỷ còn có nít cả đều ở chỗ này đây ngươi đừng nói như thế thô lỗ v u tiềm hay hắn một cái nói ngươi biết cái gì ta cái này gọi phóng thích bản thân lâm siêu nghiên qua hắn một chút ngược lại nhìn về phía những người khác tại phạm hương ngữ cùng viu tiềm lôi kéo dưới hát nguyệt nít ca bọn người trong mắt cũng tiêu đốt ra phấn đấu quyết tâm chỉ là hiển nhiên mặc dù mọi người đều làm tốt phấn đấu chuẩn bị nhưng ở sâu trong nội tâm hay là cũng không lạc quan từ viu tiềm trong lời nói liền có thể nhìn ra cũng không ôm bao lớn hy vọng sống sót lâm siêu không nói thêm gì cổ vũ sĩ khí lời nói để bọn hắn tại tai nạn trước hào hào phẩm v ị đáy lòng tuyệt vọng bi quan cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu chỉ có trực diện tuyệt vọng mới có thể chiến thắng tuyệt vọng hắn hướng tất cả mọi người nói đều nắm chặt thời gian đi chuẩn bị đi cái kia thiên đạo ác thú có lẽ hơn mười ngày liền sẽ đi vào mặt đất, thậm chí càng nhanh. trong khoảng thời gian này các ngươi tất cả đều đi chi chu gia tộc thời gian đại trận bên trong tăng lên mình còn có trong kho hàng tài nguyên đừng chữ bị tất cả đều dùng s o n g ta đã biết phạm hương ngữ vẻ mặt nghiêm túc nói lâm siêu nhìn nitka một chút nói ngươi cũng cùng đi chứ nitka nhìn qua lâm siêu ánh mắt trong lòng đột nhiên nhảy một cái tận tận cảm giác nam nhân này tựa hồ nhìn thấu mình tâm tư chẳng lẽ hắn đã biết mình cũng không có bị hoàng kim quả thực chỗ nô dịch hắn là lúc nào biết đến vì cái gì biết điểm này còn đối với mình tốt như vậy tại vưu tiệm lãnh chân hát nguyệt nitka bọn người đi tu lẫn lúc lâm siêu đem chữ vật khí bên trong hoàng kim khuyển cùng thất thải địa vương phóng ra nơi này không thể không nâng lên hoàng kim khuyển một điểm lúc trước lâm siêu tại địa tâm thế giới chuẩn bị nghĩ cách cứu viện bạch tuyết lúc làm hai tay chuẩn bị cũng liền là hoàng kim khuyển vì thế hắn đem từ mấy vị m a hoàng t ử nơi đó cướp sạch tới bảo vật tất cả đều bán mua sắm đại lượng g e n nguồn năng lượng nuôi nấng hoàng kim khuyển chỉ tiếc chiến đấu lúc bộc phát lâm siêu còn không có tìm tới thích hợp cơ hội triệu hắn hoàng kim k u y ể n đi ra hiệp trợ tác chiến liền bị chọc dẫn đến thức tỉnh may mắn thức tỉnh nhân cách lúc ấy không nghĩ tới chữ vật khí bên bây giờ hoàng kim khuyển đang hấp thu đại lượng g e n nguồn năng lượng về sau sớm đã c ó thoát thai hoàn cốt tiến hóa thể chất bạo tăng đến cấp mười lăm tiếp cận thần vương cấp sức chiến đấu mà lại hình thái cũng cùng dĩ vãng có cực lớn biến hóa nói là chó càng giống là sư toàn thân lông tóc kim hoàng trên lưng sinh trưởng ra bốn cái màu đỏ sập cánh tất cả đều là đặc thù tổ chức ngoại trừ phi hành bên ngoài còn có năng lực đặc thù ngoài ra tại nó cái cổ trở lên bộ vị lông tóc nhan s ắ c không còn là kim sắc mà là màu đỏ thấm phản phát thiên cổ không tốn máu tươi ngâm nhồn thành t ả ra nồng đậm mùi huy tinh riêng là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận kinh n g đủ để đại h tuyệt ệ i bộ mặc dù hải vực quái vật vô cùng vô tận có thể không ngừng ăn tiến hóa nhưng muốn trồng chất gia đình chuỗi thực vật giống loài vẫn cần đại lượng thời gian nhất là tiến hóa tới trình độ nhất định về sau lại ăn cấp thấp quái vật chỉ có thể miễn cưỡng đủ nhét đầy cái bao tử hoàn toàn không đủ cung ứng tiến hóa cần thiết chất dinh dưỡng lâm siêu sau khi trở về liền không nhìn thấy cự ngạc vương thú nghe phạm h ư ơ n g ngữ nói từ khi mình sau khi rời đi cự ngạc vương thú liền chạy đến không thấy bóng dáng rất ít trở lại căn cứ hơn phân nửa là ở bên ngoài khắp nơi mình tìm ăn nó cuồng hóa năng lực ảnh hưởng trí thông minh đến nay đều không có lĩnh ngộ ra trạng thái ngủ đông lấy khổng lồ như vậy thể tích mỗi ngày lấp đầy bụng của mình đều là một cái gian khổ nhiệm vụ lục địa quái vật phân bộ thưa tớt h lâm siêu suy đoán cự ngạc vương thú hơn phân nửa chạy đến trong biện tìm gì ăn cũng chỉ có trong hải vực vô tận quái vật mới có thể để nó không ngừng ăn nếu như nó th có lẽ sẽ tự nhiên m à v ậ y tiến hóa ra hải dương năng lực chiến đấu trở thành một cái lục địa hải vực đều có thể khống chế lượng thê vương thú hoàng kim khuyển gặp qua cự ngạc vương thú sớm đã ghi lại khí tức của nó nghe được lâm siêu lập tức gật đầu đáp ứng chờ hoàng kim khuyển sau khi rời đi lâm siêu một thân một mình rời đi tinh thành đi vào tinh thành hậu phương thục sơn trên đường không mảnh này t h ụ c sơn đạo tung hoành mấy trăm dặm tất cả đều là liên miên núi cao hoặc là rừng rậm địa thế dốc đứng tốn hiểm nơi này cây cối đại đa số đều đã biến dị là thực vật hệ quái vật về tiệu thảo quái trưởng quản nếu là có quái vật từ cái này hậ lâm siêu rất nhanh bay đến một chỗ rừng cây đất trong chỗ nơi này có một mảnh cỏ nhỏ bụi trong đùi có cất giấu một cái hố quật lâm siêu lần đầu tiên tới thục sơn đạo xem địa hình lúc liền đến từng tới nơi này h u y ệ t động này chỗ sâu nhất có một cái t ế đản cổ xưa giống như đồ vật lâm siêu trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình từ trong h u y ệ t động lui ra ngoài thời điểm một lần cuối cùng liếc về âm trầm con mắt tại vùng đất này sớm đã trở thành cấm địa trải rộng thực vật quái vật thuộc sơn đạo vốn là ít ai lui tới dù cho là tinh thành bên trong binh sĩ đều bị nghiêm lệnh cấm chỉ t i ế n về chỗ này quỷ dị hang động càng là quan trọng nhất lâm siêu trở lại tinh thành về sau vẫn muốn tới xem một chút bây giờ v i e w tìm bọn người trở về giải quyết xong trong lòng của hắn q ả n n i ệ m trước tiên liền tới ở đây mục đích liền là muốn nhìn xem huyện động này bên trong đến tột cùng cất dấu thứ gì lâm siêu ánh mắt con m nghiêm trọng mặc dù hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng này nhưng này chỉ âm trầm con mắt lưu cho hắn kinh dị cảm giác quá mạnh hắn không dám kinh thường móc ra kim sắc lonao cánh tay phải đẩy hướng cửa hợp kim trên cửa không có cơ quan lâm siêu chỉ có thể lựa chọn bạo lực phá cửa huy động kim sắc loan đao chém tới chỉ gặp kim quan g loại lên dáng rác một tiếng cửa hợp kim từ đó xuất hiện một đạo dây nhỏ vết rách chém thành hai nửa theo cánh tay phải nhẹ nhàng gỗ ẩm vang hướng vào phía trong n ã xuống giơ lên mặt đất cho bụi xóa tung đánh tới lâm siêu thổi nhẹ một hơi cho bụi đều c u ố n vào phía sau cửa trong bóng tối lâm siêu bước vào trong môn thuận bậc thang đi đến bậc thang này thông hướng dưới mặt đất thuận bậc thang ước chừng xâm nhập mười mấy mét về sau lâm siêu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn hôm nay tầm mắt sớm đã khóng đạn một chút liền nhìn ra cái này mấy cây tuyết trắng bén nhọn vật thể là chân chính răng thú chủ yếu từ cái vật chất tạo thành chỉ là bên trong còn hỗn hợp các vật chất mà lại từ cái này răng thú sắp xếp bộ dáng đến xem giống nhau lúc trước phong ấn thiên đạo cái kia phong ấn lâm siêu càng ngày càng kinh hãi chẳng lẽ nói trong này cũng phong ấn một cái sơ đại ác thú thủ hộ đã chết vậy liền chỉ còn lại có tận thế cùng tín ngưỡng hẳn là sẽ không đi chẳng lẽ tận thế cùng tín ngưỡng liền phong ấn tại nơi này lâm siêu nuốt xuống n ư ế t hầu đáy lòng của hắn càng hy vọng cái này hai cái ác thú sớm đã chết đi mà không phải bị phong ấn lại cẩn thận nhìn thoáng qua cái này răng thú tế đ à n lâm siêu nghĩ đến cái kia âm trầm con mắt trong lòng giật mình thượng đế lĩnh vực phi tốc lan tràn ra địa huyệt tất cả địa phương lập tức hình chiều đến võng mạc bên trên cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống phải biết ánh mắt của hắn là nhập vi thị giác liền xem như giấu tại trong không gian thứ nguyên cũng có thể nhìn ra mánh k h ỏ nhưng toàn bộ địa huyện bên trong nhưng không có bất luận cái gì một k i a dị thường địa phương duy nhất dị thường liền là cái k i a răng thú tế đàn lâm siêu trong lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ cái k i a â m chầm con mắt đã rời khỏi nơi này thế nhưng là cửa hợp kim rõ ràng là quan bế bên trên chẳng lẽ đối phương sau khi rời khỏi đây đóng lại suy tư nửa này g lâm siêu tìm không ra đầu mối dứt khoát tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa mà là đi vào cái này răng thú tế đàn trước nghĩ đến đây tế đàn phía dưới liền phong ấn một cái tùy thời chuẩn bị thức tỉnh sơ đại á thú đáy lòng của hắn liền cảm thấy run rẩy a giữa này có đồ án a đủ bị bỗng nhiên nói ra lâm siêu đã thấy cái này răng thú quay t r u n g quanh ở giữa mặt đất cho bụi nồng hậu dày đặc nhưng y nguyên có thể trông thấy cực bức vẽ mơ hồ vết tích lâm siêu nhẹ nhàng nâng vung tay lên vỗ một trận cực kỳ nhẹ nhàng gió đem răng thú trong tế đàn cho bụi đều thổi ra một cái đen kịp đồ án lập tức rơi vào trong tầm mắt đây là một cây thương màu đen viêm hoàng thức cổ thương lâm siêu thấy khẽ giật mình không nghĩ tới chính giữa tế đàn sẽ là một t h a n h cổ thương đồ án hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm bỗng nhiên phát giác thanh này cổ thương đồ án có chút quen thuộc tựa hồ tại cái nào gặp qua thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ngươi có cả À nụ bông nhiên nói. bì l q một chương tám trăm hai mươi chín vựu tiềm làm linh chương tám trăm hai mươi chín vựu tiềm làm linh lâm siêu ánh mắt lấp loe không yên nếu nói không có tham nghiệm là không thể nào đây chính là bản nguyên vũ trụ có thể lâm siêu trong lòng i m một b run lên thể nội hắc cám năng lượng phun trào tại lòng bàn tay ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể lập tức hình thành lỗ đen hắn nhìn chăm chú chung quanh cũng không có trông thấy bất luận cái gì di động khe nhũ mày còn không đợi hắn hướng hạ nú bỉ hỏi thăm liền gặp hạ nú bỉ từ trên cánh tay phải r ố i ra một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm răng thú trận địa nghiêm nghị nói đừng ẩn giấu đi ta đã cảm ứng được ngươi đi ra lâm s i ê u không khỏi nhìn về phía răng thú trận địa tại ý niệm của hắn d ư ớ i lòng bàn tay hắc cám năng lượng vòng xoáy đã hình thành n ắ m đấm lớn lô đen đem chung quanh tia sáng cùng d ư ớ i chân cho bụi phi tốc hút vào đi vào xoay tròn cấp tốc chậm rãi mở rộng chỉ chờ xuất hiện di động liền sẽ lập tức hóa thành tò lớn lô đen tại hắn nhìn trăm chủ giới bỗng nhiên trông thấy răng thú trông khí có chút từ răng thú quay chung quanh đất trống cổ thương trên đồ án không khí dập dờn ra một đạo hư hạo hình người thân ảnh thân ảnh này chậm rãi ngưng thực người khoác rách dưới màu nâu quần áo tóc hai rối bời như ăn xin nạn dân nhưng tán loạn tóc đen khoảng cách bên trong lại lộ ra một đôi sáng tỏ mà âm chầm con mắt trông thấy đôi mắt này lâm siêu chấn động trong lòng lập tức nhận ra đây cũng là lúc ấy hắn rời đi cửa hợp kim lúc cuối cùng nhìn thoáng qua nhìn thấy cặp mắt kia là ngươi lâm siêu ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh tri sắc nói ngươi là ai cái này lôi thôi hình người thân ảnh chỉ là nhìn chằm chằm lâm siêu không có mở、miệng. a nu bị thấp giọng nói nó không phải người là linh năng vật chất đơn giản điểm lý giải liền là sinh mệnh linh hồn tại thoát ly nhục thể về sau lẫn vào cái k h á c vũ trụ vật chất hình thành linh năng vật chất chuyên môn dùng tại linh năng binh khí bên trên mỗi kiện linh năng binh khí trừ giã luyện binh khí bản thân vật dẫn thủ pháp phức tạp bên ngoài còn muốn tìm tới linh năng vật chất bổ sung mới có thể chế tạo thành hoàn chỉnh linh năng binh khí đây chính là linh năng binh khí vì cái gì như thế thưa t h ấ t duyên cớ bất quá theo ta được biết bình thường tại tím khắc thạch bên cạnh sẽ khá dễ dàng gặp phải linh năng vật chất bọn chúng đa số hình người số ít làm hình thú không biết nói chuyện chỉ có bản năng ý thức lâm siêu ngơ ngẩn trong lòng suy nghĩ chuyển động nói nói như vậy nó có thể là bức đồ á n kêu bên trên cổ thương linh năng vật chất không sai lâm siêu nhìn chằm chằm cái này lôi thôi hình người đông nhiên cảm giác ánh mắt của nó có chút quen thuộc tựa hồ tại cái nào gặp qua khẽ giật mình thời khắc bàn tay bông dưng lật một cái kéo theo một cố nhu hòa gió nhẹ đem cái này lôi thôi hình người khuôn mặt t r ư ớ c tóc đen nhẹ nhàng thổi mở lộ ra nó chân chính diện mục sao sao lại thế lâm siêu như bị xét đánh nhìn qua cái này lôi thôi hình người gương mặt chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi lạnh buốt xuống tới trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cái này đây không phải vựu tiềm a nu bi đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động hoảng sợ nói cái này đứng tại răng thú vây quanh trên đất t r ố n g lôi thôi hình người lại có một trường cùng vựu tiềm gương mặt giống nhau như lúc chỉ là không có gì sinh khí vẻ mặt ngây ngô mà băng lãnh ánh mắt phá lệ âm trầm đôi mắt nhưng không có ba động phảng phất pho tượng từ sau khi xuất hiện vẫn nhìn chằm chằm mỹ mắt đều không có chớp một cái lâm siêu nhìn qua đây cơ hồ khuôn mặt giống như lúc thậm chí không nhịn được muốn gọi máy truyền tin nhìn xem phía ngoài vưu tiềm còn sống hay không thế nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết vưu tiềm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mà lại sớm tại lần đầu tiên tới nơi này lúc hắn liền gặp được cái này lôi thôi hình người chỉ là trên thế giới tại sao có thể có hai cái tướng mạo tương tự như vậy người đơn giản liền là giống nhau như lúc lâm siêu chưa từng nghe vưu tiềm nói qua hắn còn có một cái song bảo thai huynh đệ bất quá vưu tiềm chính mình cũng là một đứa cô nhi trước tiên là có hay không có song bảo thai huynh đệ hắn cũng nói không rõ mặc kệ như thế nào trước mắt cái này lôi thôi hình người cùng vưu t i ề m tuyệt đối có quan hệ mất thiết tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là t r ù n g hợp mặc dù t r ù n g hợp như vậy cũng không phải là không có khả năng nhưng sát xuất thực sự quá thấp tại lâm siêu cảm xúc chập c h ù n g lúc cái này lôi thôi hình người bông thân ảnh nhoáng một cái như thuấn di xuất hiện tại lâm siêu trước mặt hai cái cách xa nhau gần trong găng thớt chót mũi cơ hồ đều muốn chạm đến lâm siêu tâm tư không tập trung bị bất thình lình tập kích cả kinh bản năng rờ tay lên lòng bàn tay lô đen ném mạnh mà ra lỗ đen vừa rời tay lâm siêu liền thầm nghĩ không tốt vội vàng muốn khống chế lô đen lượn vòng rút lui nhưng gắn liền với thời gian đã t r ư m lô đen không nhận địa cầu lực hút hạn chế tốc độ cực nhanh từ trước mắt lôi thôi hình người ngực bay ra đem lồng ngực đánh vỡ ra một cái đen kịt lỗ thủng trực tiếp đụng vào sau lưng của hắn một cây răng thú bên trên v a n h răng thú đột nhiên vỡ vụn lâm siêu mỹ mắt của loạn một trái tim nâng lên cổ họng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng m à xuống biết mình gây đại họa nếu là đem cái này trong phong ấn đồ vật phong x u ấ t ra hậu quả khó m à lường được v a n vain vain chỉ gặp tại căn này răng thú sau khi vỡ vụn cái khác mấy cây răng thú p h ả n phất nhận dẫn dắt lần lượt tự hành n ư ớ toắt ra vỡ vụn xương cốt mảnh vụn tàn mát ầm ầm theo g i a n g thú vỡ vụn toàn bộ hang động đống nhiên lay động đất rung núi chuyển bốn phía trên vách đá nước ra đại lượng vết rách hòn đá lăn xuống đến mắt thấy là phải sụp đổ lâm s i ê u gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái này g i a n g thu trận địa chỗ toàn thân hắc cám dòng năng lượng chuyển toàn thân chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần mặc kệ trong này phong ấn chính là cái gì vừa đột phá phong ấn lúc đều là suy yếu nhất chỉ có tại nó bài trừ phong ấn lúc mới tốt nhất đối phó một khi để nó rời đi chờ hơi khôi phục một chút nguyên khí hạo tiếp đem quét sạch toàn cầu、Bành. răng t h ú tản mát trên đất trống cái kia cổ thương đồ án hạ đ ố n g một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một đạo hắc mang đ ỗ n g nhiên từ đó bắn ra chiếu d ọ i chân trời đem phía trên sụp đổ hang động xuyên qua đâm thẳng chân trời trở thành phương viên mấy trăm dặm giữa thiên địa duy nhất k i a sáng trói mắt lâm siêu phía sau cánh hắc ban thú cùng thức tỉnh cánh xé rách quần áo từ xương c ổ sống chỗ mở rộng ra đến vỗ phía dưới đem sụp đổ núi đá đều tung bay cái này dưới đất hang động lập tức biến thành một cái lộ thiên to lớn lo muôn đ i ệ lâm siêu ánh mắt nhìn chầm chầm thu liễm lộ ra hắc mang bên trong bọc lấy bản thể Đây là một cây thương. cái kia lôi thôi hình người thân ảnh lõi lên hóa thành một đạo màu đen hạt biến mất đến đen kịt cổ thương bên trong q u một chương tám trăm ba mươi đào văng mặt đất nạn dân t h ư ơ n g tám trăm ba mươi đào văng mặt đất n ã n dân lâm siêu khẽ giật mình lâm siêu ngẩn ngơ nhưng không có như vậy buông lỏng cảnh giác lần nữa cẩn thận dò xét một cái răng thú tản mát chung quanh vẫn là không có động tĩnh lâm siêu nhịp tim không khỏi tăng tốc chẳng lẽ trong này cũng không có phong ấn sơ đại ác thú từ răng thú vỡ vụn đến bây giờ đã qua nửa phút thời gian nếu là giống thiên đạo á thú phong ấn như thế giờ phút này hẳn là đã sớm gặp được ác thú diện mục mới đúng Siêu. đúng lúc này nghiên lập giữa không trung đen kịt cổ thương bỗng khẽ động trong nháy mắt bay lượn mà tới đen nhánh nội liễm mũi thương tựa hồ có thể cắt không khí l o ạ ra bức người h à n mang lâm siêu sắc mặt biến hóa vừa mới chuẩn bị thi triển lỗ đen chợt phát hiện từ cái này đen kịt cổ thương bên trên nồng đậm sắc khí giống như thủy triều rút đi hoặc là nói nội liễm đến thân thương bên trong thay vào đó là một cỗ thân thiết hữu hảo cảm giác đây là một loại cùng loại tâm linh cảm ứng truyền lại trong lòng của hắn liền giật mình linh năng binh khí có bản năng ý thức cũng chính là viêm hoàng nhân khẩu bên trong nói linh tính hắn có thể cảm nhận được thân thiết hẳn là cây. Thương này chủ động lại cho hắn. Không có lâm siêu lần nữa thi triển ra một chiêu này ngưng đông lạnh năng lực cổ thương bên trên rất nhanh bỏ đầy bằng xương triệt để đông kết thẳng đứng rơi xuống mà xuống vây một tiếng lâm siêu toàn thân hướng xuống lập tức lặn xuống dưới chân mặt đất tầm vàng chìm vào mấy chục mét chiều sâu đại địa dạng nước ra rất nhỏ vết rách lâm siêu có chút kinh ngạc tây thương này trọng lượng khó tránh khỏi có chút quá nghe rợn cả người dạng gì vật chất có cao như vậy mật độ lâm siêu đưa tay nắm lên cổ thương cảm giác tựa hồ nhấc lên một ngọn núi lớn trong lòng không khỏi có mấy phần kinh hỷ nếu là cây thương này có thể cho mình sử dụng tuyệt đối là một đại thần binh lợi khí riêng là cái này kinh khủng mật độ liền có thể kết luận thân thương tất nhiên cực kỳ cứng cỏi mà lại lại là linh năng binh khí thì chuyển h ra so với cái kia cháy đen n h á n h thế giới thụ muốn dễ dàng hơn dù sao cái sau cuối cùng chỉ có thể xếp vào côn binh khí liệt kê chẳng lẽ nói nơi này phong ấn đồ vật liền là thanh tương này a nu bị quét mắt chung q u n h có chút khó tin địa đạo lâm siêu khẽ giật mình không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cổ thương cái này phong lớn cách cục cực giống thiên đạo phong lớn địa phương thật chẳng lẽ chỉ vì cầm tù thanh thương này linh năng binh khí muốn làm sao thuần phục lâm siêu hỏi a nu bị giật mình nói ngươi muốn phục tùng cái đồ chơi này thứ này rất cổ quái thấy thế nào cũng hẳn là là đỉnh cấp linh năng binh khí cũng không phải dễ dàng như vậy thuần phục bất quá có ta ở đây cũng là không khó ân chúng ta thử trước một chút liền sợ nó không phải đơn thuần linh năng binh khí tại hắn nói xong lâm siêu lập tức cảm thấy ý niệm tuân ra một phần nhỏ tại a nu bị linh hồn năng lực dưới cỗ này ý niệm phảng phất như thực chất sóng từ trường chạy vào đến đen kịt cổ thương bên trong tại ý thức chạm đến cổ thương lúc lâm siêu lập tức cảm giác được một cỗ thân thiết cảm giác quen thuộc trong lòng không khỏi n g h i hoặc đúng lúc này chỉ nghe ạ nú bị khiếp sợ thanh â m bên phải trên cánh tay văng lên làm sao có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi vẫn chưa tới năm giây cái này cái này lâm siêu nhìn về phía hắn cái gì tiếp nhận muốn nắm giữ linh năng binh khí biện pháp tốt nhất liền chỉ dùng của mình ý thức cùng binh khí giao lưu sớm nhất nguyên thủy cư dân không biết phương pháp chỉ biết ăn cơm đi ngủ thậm chí đi nhà xí đều ôm binh khí khí bất ly thân dạng này thời gian lâu dài mình sinh mệnh từ trường liền sẽ cùng linh năng binh khí lực trường tương hô rèn luyện trở thành một thể nhưng nếu như nắm giữ phương pháp liền không cần phiền toái như vậy nhất là ta linh hồn năng lực chẳng những có thể chữa trị tổn hại linh năng binh khí còn có thể trợ giúp người khác cùng linh năng binh khí lực trường nhanh chóng rèn luyện a nụ bị kinh ngạc nhìn nói nhưng là liền xem như bình thường nhất linh năng binh khí cùng nhân loại sinh mệnh từ trường rèn luyện cũng cần mấy phút đồng hồ thời gian trừ phi trừ phi trừ phi cái gì lâm siêu liền hỏi trừ phi linh năng binh khí đã sớm hết sức quen thuộc ngươi a nụ bị kinh ngạc nhìn lâm siêu nói ra lâm s i ê u chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi hàn khí từ phía sau lưng nhảy lên l ê nghĩ n lại tới lúc trước cùng vưu tiềm giống nhau như lúc linh năng vật chất trong lòng có mấy phần m ở mịt coi như cái kia linh năng vật chất là vưu tiềm s o n g bảo thai huynh đệ sau khi chết linh hồn ngoại ý muốn thành linh năng vật chất lại ngoại ý muốn bị người bổ sung đến cây thương này bên trong cũng sẽ không nhận biết mình à. chờ chút cây thương này phong ấn tại nơi này hiển nhiên nhiều năm rồi coi như vưu tiềm có cái gì s o n g bảo thai huynh đệ cũng sẽ không có cơ hội bị bổ sung đến cây thương này bên trong a cuối cùng là chuyện gì xảy ra lâm xiêu tự lẩm bẩm đáy lòng ẩn ẩn có một loại cảm、ứng. đây hết thệ đều không phải là t r ù n g hợp ngược lại càng giống là một loại nào đó tồn tại tận lực căn bài trong đầu của hắn hồi tưởng lại cái kia việt bích giả cái này thần bí việt bích giả biết mình mà mình lại không biết bọn hắn quan hệ như vậy hã không giống như là người đánh cờ và quân cờ quan hệ à? chẳng lẽ nói mình chỉ là cái này việt bích giả trong tay lợi dụng một quân cờ hắn nghĩ tới mình chúng sinh ban sơ tưởng rằng vũ trụ pháp tắc lỗ thủng là một cái may mắn ngoài ý mớn nhưng hiện tại xem ra mình tựa hồ cũng không so những người khác nhiều cái đầu nhiều cái tay chuyện tốt như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đập chúng mình cùng nó nói là ngoài ý mớn chẳng c bằng lâm siêu lẩm bẩm nói phảng phất đáp lại lời của hắn trong tay cổ thương thượng lưu động đậy yêu ớt huyết sắc loẹ lên liền biến mất a nubi nghe được lâm siêu giật mình rơi vào trầm tư lâm siêu trầm mặt thật lâu nắm lấy cổ thương quay người rời khỏi nơi này lâm siêu vừa trở lại căn cứ tinh t h á p bên trong đã nhìn thấy phạm hương ngữ vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào văn phòng nàng trông thấy ngồi ở trên ghế s a lon uống trà lâm siêu lấy làm kinh hãi tiếp theo nhẹ nhàng thở ra nói ngươi tại liền tốt vừa đi đâu trở về lúc nào được rồi không nói những này nói nhảm phía trước có tình báo mới nhất chuyển đến liên quan tới địa tâm lâm siêu trong lòng vẫn còn đang suy tư cổ thương sự t ì n h giờ phút này nghe được nàng trong lòng r u lên nói thế nào xuất hiện thiên đạo tung tích đó cũng không phải phạm hương ngữ nói là trước ngươi nói qua địa tâm thông hướng mặt đất lối vào nơi đó xuất hiện rất nhiều người ta p h ả i ở nơi đó lính gác chuyển đến tin tức tất cả đều là từ địa tâm thế giới tới lâm siêu nhẹ nhàng thở ra nói đây là việc nhỏ nơi đó còn sẽ có càng nhiều người từ địa tâm thế giới tới không có gì thật là kỳ quái phạm hương ngữ hít một hơi thật sâu nhìn thẳng lâm siêu nói ngươi sai theo ta p h ả i lính gác quan sát được tin tức những này từ địa tâm thế giới người tới đối điệu biểu hoàn cảnh rất là giật mình trong đó trước hết nhất đi tới người đã tìm tới cự ly này chỗ gần nhất căn cứ đồng thời phá hủy nơi đó căn cứ q một chương tám trăm ba mươi mốt tử tế chương tám trăm ba mươi mốt tử tế lâm siêu khe n h ũ n mày nhưng không có ngoài ý muốn chấm ngâm một chút nói đây chỉ là một bắt đầu ở sau đó thời gian sẽ có càng nhiều địa tâm thế giới nhân loại đi vào mặt đất hoàn cảnh nơi này đối với địa tâm thế giới muốn màu mỡ được nhiều mặt đất nhân loại phổ biến thực lực cũng kém xa địa tâm nhân loại bọn hắn tránh không được c ấ p đoạn thống trị ở trong quá trình này một chút không có tổ chức tán nhân sẽ thừa cơ tổ kiến thế lực c ủ a c thời hắn nhìn về phía phạm hương ngữ nói thiên đạo ác t h ú không biết lúc nào sẽ đi vào mặt đất chúng ta không có tinh lực đi chậm rãi hàng phục những n à y địa tâm nạn dân chờ hoàng kim k u y ể n trở về ta sẽ giao cho hoàng kim k u y ể n đi tạm thời ổn định trắng diện n g ư ơ i chuẩn bị một chút tại châu á rìa ngoài khu vực phân ra một chút khu vực dùng cho giàn xếp bọn hắn phạm hương ngữ nhún vai nói tốt cả cảm giác này tựa như người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu còn tốt có n g ư ơ i tỏa c h ấ n nếu không chỉ dựa vào chúng ta tinh thành quân đội còn có dưới tay ta quân đoàn căn bản khó mà cùng những này địa tâm nạn dân chống lại phía trước bình chắc qua những người này sức chiến đấu phổ biến đều tại cựu giai tả hữu cao hơn chúng ta ra một m ả n g lớn chúng ta vương bài quân đội cũng chỉ là phổ biến lục giai thể chất trên lệch dòng giã tam giai cho dù là mới sinh hài tử ghen c ũ n g cao hơn chúng ta một chút cường giả hài tử vừa ra đời thể chất liền phá lệ cường đại lâm xưa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nói tiểu thảo q u á i đâu phạm hương ngữ hơi kinh ngạc không biết hắn làm sao lại đột nhiên nhấc lên cái sau nói nó một mực tại nội thành sinh mệnh trong rừng rậm hầu ở viên kia sinh mệnh thụ bên cạnh lâm Siêu khẽ gật đầu phạm hương ngữ nói viên kia sinh mệnh thụ là trên mặt đất tìm tới hiếm thấy thực vật hệ cây tối cây dịch có cực mạnh trị liệu tác dụng mà lại có thể dùng cho nhân thể cùng thú loại trên thân cho nên xưng nó sinh mệnh trí thụ người đi làm việc trước đi Lại bị lâm ạ i bị l siêu lại lại, gọi bàn chân hơi p ta gọi đạp mặt đất ghế làm việc chuyển động tới đối mặt với vị này tư sắc huynh thành khí chất ưu nhãm mà thần bí mỹ lệ nữ tử nói đã ngươi biết vậy n g đại khái liền là nhận mệnh cùng không nhận mệnh khác nhau đi tân nguyệt nữ vương mỉm cười nói lâm siêu nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói ngươi sẽ nhận mệnh a chuyện cho tới bây giờ trở thành ngươi tù nhân không nhận mệnh còn có thể thế nào tân nguyệt nữ vương tùy ý ngồi đến lâm siêu trên ghế xa lon đối diện không e rẻ nhìn qua lâm siêu con mắt nói chẳng lẽ ngươi sẽ lòng từ bi thả ta rời đi lâm s i ê u thu hồi ánh mắt d ự a lưng vào trên ghế salon thói quen nết lên chân lạnh ngạt nói chờ xong xuôi ta sự t ì n h thả ngươi lại như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có đất dung thân a hay là nói ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ còn tiếp tục che chở ngươi đừng quên nó là ác thú ngươi là nhân loại khác biệt giống loài khác biệt thực lực vĩnh viễn không có bình đẳng đúng vậy a tân miệt nữ vương rất hào phóng thừa nhận khẽ cười nói cho nên nói a ta còn có thể đi đâu đây chỉ có thể nhận bệnh vậy đại khái cũng là duyên vật đi hai nạn buộc phát sơ kỳ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lại không có thể một mực p h â n chiến cùng một chỗ bây giờ cuối cùng hủy diệt hai nạn sẽ bộc phát chúng ta lại đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến may mắn trong lúc này chúng ta không có trở thành tử địch nói đến tử địch hai chữ nàng nhẹ nhàng nhìn lâm siêu một chút lâm siêu khẽ gật đầu nói ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng sự tình đã đến tình cảnh như thế này tiếp tục nội đấu cũng không có ý gì tân nguyệt nữ vương từ chối cho ý kiến nói bất quá chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì cái gì nguyện ý trở thành thiên đạo nhân loại người phát ngôn a muốn vậy ngươi vì cái gì không hỏi hiện tại còn cần ta hỏi a tân nguyệt nữ vương có chút cứng lại cười khổ nói đây coi như là đối t a khảo nghiệm a lúc trước thiên đạo nô dịch ngươi sau khi thất bại đã tìm được ta ta sách yêu cầu là để nó phục sinh phụ thân của ta lâm siêu trong lòng kinh ngạc nói ngươi có tư cách đ ể cập với nó yêu cầu tân nguyệt nữ vương lường hắn một cái nói ngươi dạng này đối nữ sĩ nói chuyện thế nhưng là rất thất lễ cũng chớ xem thường ta ta thần thấu năng lực là nhận biết v ư ợ t đỉnh cấp năng lực có một không hai tất cả nhận biết v ư ợ t năng lực đều đối tinh thần lực có yêu cầu mà ta thần t ấ u năng lực đối phương diện tinh thần tăng lên cao cho dù là nó cũng không có nắm chắc có thể nô dịch ta t h ú n g chi nó lúc ấy nô dịch ngươi không thành còn đả thương mình t ă n g cơ về sau qua thật lâu mới khôi phục tới lâm siêu tỉnh ngộ tới lại nói thế nhưng là làm sao ngươi biết nó có thể phục sinh phụ thân ngươi ta cũng không có nói muốn nó tự mình giúp ta phục sinh trên thế giới nhưng không có như thế nghịch thiên năng lực chỉ là ta từ lúc ấy tìm tới di tích trong tư liệu tựa hồ ghi chép cổ hải cập văn minh có một loại cổ lao phương pháp có thể sử dụng người sống máu tươi cùng thi thể đến phục sinh người đã chết cho nên muốn cho nó phụ ta ta đạt được cái tia cổ lao phục sinh phương pháp tân nguyện nữ vương thanh em bình tĩnh nói lâm siêu khẽ giật mình nàng nói là tử tế đây là chúng ta cổ hải cập dài lâu nhất một loại tà thuật là thật là giả đã không thể nào khảo chứng nghe nói có thiếu hụt sống lại chỉ là một bộ tương tự thi thể cũng không phải là đúng nghĩa phục sinh chỉ cần là chân chính chết mất linh hồn cũng tiêu tán liền không tồn tại phục sinh a nụ bi chắc chắn nói lâm siêu trong lòng vừa hiện ra cái nào đó suy nghĩ lại bị lệnh như băng tới tắt bất quá nhưng không có triệt để dập tắt vẫn tại yếu ớt t h i ế u n ố t lên để hắn tuân ra cái nào đó chờ đợi dù sao a nụ bi nói cũng sẽ không tất cả đều là chính xác ca tân nguyện nữ vương nói tiếp cho nên ta cùng thiên đạo quan hệ một mực là bình đẳng lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau bây giờ phân thân của nó bị ngươi giết ta ngược lại giải thoát rồi chỉ tiếc loại kia phương pháp ta đến nay còn không có tìm tới có lẽ mượn nhờ các ngươi tinh thành lực lượng có thể siêu tập đến dù sao các ngươi giới trướng nắm giữ di tích thực sự rất rất nhiều lâm siêu trong lòng cái nào đó ý nghĩ lập tức nảy mầm hướng nàng nói ngươi đi trước địa tâm thế giới tìm tới tỉ tỉ của ta hạ lạng mặt khác đem mặt đất ta an toàn tin tức tại địa tâm lan rộng ra ngoài q một chương tám trăm ba mươi hai ngôi nấng tiểu thảo cái chương tám trăm ba mươi hai ngôi nấng tiểu thảo cái tân nguyệt nữ vương kinh ngạc nói dạng này không phải dụ hoặc bọn hắn đến mặt đất t chuyện gần nhất ta nghe nói những cái kia điệu tâm nhân loại cũng không phải dễ đối phó như vậy phổ biến thực lực cao hơn chúng ta cũng không biết trước mắt tới những người này là bọn hắn cường giả đ ỉ n h cao hay là trung đ ẳ n g quân đội bằng vào ta đánh giá hẳn là chỉ là trung đ ẳ n g quân đội bọn hắn sẽ không tùy tiện điều động số lớn cường giả đ ỉ n h cao đến thăm dò không biết địa phương tổn thất phong hiểm quá lớn chính là muốn để cho bọn họ tới mặt đất lâm siêu nói ra tân m i ệ t nữ vương liền giật mình nghĩ tới điều gì khẽ hít một cái khí lạnh nói ngươi làm lớn đem điệu tâm thế giới người tất cả đều đặt vào tinh t h à n lâm siêu hỏi ngược lại không thể a tân n g ệ t nữ vương kinh ngạc nhìn nói không ra lời nàng mặc dù không có từng tiến vào địa tâm thế giới nhưng chỉ từ trước mắt đi vào mặt đất những này địa tâm nhân loại liền có thể nhìn ra quá nhiều tin tức dù sao nàng thế nhưng là tâm tư cực bén mẹ người mà lại thần thấu năng lực có thể làm cho nàng thấy rõ hết thảy từ thực lực của những người này trên thân trang bị cách đấu các phương diện liền có thể suy đoán ra quá nhiều tin tức trang bị g i á luyện kỹ thuật xa so với mặt đất càng thành thục hơn nói do tại c h é n ép đi săn hoàn cảnh dưới có một đoạn cực kỳ lâu dài thời gian lại căn cứ địa tâm thế giới tồn tại không khó suy đoán ra địa tâm thế giới đại khái phát triển ra sao dạng diện mạo mà lại chỉ từ lâm siêu lần này trở về về sau thân thể đã thức tỉnh liền có thể tưởng tượng tại địa tâm thế giới tao nộ cỡ nào nguy cơ mà địa tâm nhân loại tại như thế nguy cơ t ừ phía địa tâm thế giới có thể sống sót lại nên đáng sợ đến mực nào chỉ cần ngươi có thể chấn được đương nhiên có thể tân nguyệt nữ vương xuất thần một hồi về sau khẽ thở dài nói ra lâm siêu phân phó đi thôi tân nguyệt nữ vương đứng dậy rời đi phòng h ọ chờ nàng sau khi đi lâm siêu từ ban công n ả y ra bay về phía nội thành trung ương một mảnh rộng lớn rừng rậm nội thành cực kỳ bao la rừng rậm này ở vào nội thành trung ương chiếm cứ cực trọng yếu địa thế trong rừng rậm cây cối đều là có hiệu quả đặc biệt thực vật hệ quái vật bình thường từ tiểu thảo q u á i quản lý rừng rậm chỉ có phạm hương ngữ k h ô n g chế sát tối lính gác chăm sóc nội thành binh sĩ cấm chỉ tới gần lâm siêu rơi vào rừng rậm về sau dùng dây góp tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái chỉ nghe s ộ t s ộ t thanh â m vang lên chân trước mặt cỏ thổ nhưỡng bên trong phá vỡ r ộ i ra một cây dưa leo thô lục s ắ c đằng mạ con con xoay xoay đứng lên cao cỡ nửa người h ư ớ n g lâm siêu cánh tay quấn quấn tới thân mật ma sát lâm siêu mỉm cười nói lần này tới là cho ngươi cái thứ tốt lục s ắ c đằng mạng nghe xong lập tức dựng thẳng lên ngay sau đó lâm siêu trong đầu liền chuyển tới một ý ý ý ở nhà nhà thanh em non nớt đồ tốt cái gì nha lâm siêu không nghĩ tới tiểu thảo q u á i đã tiến hóa đến có thể vượt giống loài tinh thần câu thông tình trạng trong lòng âm thầm kinh dị đồng thời không khỏi cảm thấy hài lòng bàn tay lật ra cây kia cháy đen nhanh thế giới thụ xuất hiện trong lòng bàn tay nói đây là thế giới thụ bộ phận n h á n h cây nếu như ngươi có thể hấp thu đối ngươi sẽ có bay v ọ t thức tăng lên thế giới thụ lục xác đằng m ạ n đỉnh nghiêng tựa hồ tại tò mò dò xét lâm siêu trong tay cháy đen nhanh thế giới thụ tới gần về lắc l non nớt thanh âm tại lâm siêu não hải vang lên t h ơ n quá hương vị à thật cho ta ăn à lâm siêu mỉm cười nói liền sợ ngươi ăn không xong đừng xem nhẹ ta xem ta non nớt thanh âm mang theo mấy phần t i ê u ngạo thanh âm vừa dứt từ lâm siêu chân trước thổ nhưỡng bên trong đột nhiên nhảy lên ra một đạo thô to như thùng nước to lớn lục sắc đằng mạn như lục sắc cự mãng nhảy lên lên vờn quanh giữa không trùng đỉnh vỡ ra lộ ra bén nhọn xỉ chặn g r ă n g v e o một tiếng nào về phía lâm siêu trong tay cháy đen nhanh thế giới thụ lâm siêu ném ném mà ra rơi vào nó đỉnh quái trong miệng lập tức bị nó một ngụm nuốt vào đi vào lục s từ bên ngoài có thể rõ ràng trông thấy cháy đen nhanh thế giới thụ trong nó nổi bật vết tích phảng phất rắn ăn sau b ộ u dáng thế nào lâm siêu c ư ờ i hỏi quá cứng a tiểu thảo quái thanh âm non n ố t tại lâm siêu n a o h ả i vang lên bất quá hương vị hảo hảo chờ ta đưa nó chuyển rời đến ta chủ thể bên trong hẳn là có thể chậm rãi tiêu hóa lâm siêu mỉm cười nói cũng đừng quá chậm gần nhất không yên ổn sớm một chút tiêu hóa ta còn cần ngươi đi ra cùng ta cộng đồng tác chiến tốt ta sẽ mau chóng tiểu thảo q á i hưng phấn mà đáp ứng lâm siêu quay người rời khỏi nơi này trở lại trong phòng họp bây giờ hắn có cái kia cán thần bí cổ đã không cần cháy đen đến không cháy nhanh thế thụ cần sung giới l à m xiêu n dùng h để cho t ánh dưỡng, có lẽ có thể mắt n lên tới thần g tới thụ chất sự giúp động muốn mạnh lên chỉ còn lại có một cái biện pháp cải Chỉ có tạo. lâm xiêu nghĩ đến trong tay mình bắt được cái kia thâm viên nữ vương chỉ cần đưa nó huyết nhục cắm vào trong cơ thể mình có chín thành tỷ lệ có thể làm cho hắn đạt tới lúc trước ti tan vương thực lực như vậy nếu như nếu như có thể sử dụng sơ đại giác tỉnh nữ vương huyết đ ụ c tiến hành cải tạo không biết lại sẽ tăng lên tới trình độ nào lâm siêu trong lòng lõe lên ý nghĩ này nhịn không được có chút tâm động thầm nghĩ cái này sơ đại giác tỉnh nữ vương nhìn thấy thiên đạo như thế sợ hãi đối với nó hẳn là tránh không kịp giờ phút này hoặc là trốn ở địa tâm thế giới nơi nào đó ẩn nấp địa phương hoặc là đi tới mặt đất nếu như đi vào mặt đất ngược lại là muốn nghĩ cách dẫn nàng đi ra nghĩ đến đây trong lòng một cái kế hoạch rất nhanh hiện hiện h ắ n lúc này đứng dậy đi vào căn cứ nghiên cứu khoa học viện bây giờ tinh t h à n nghiên cứu khoa học viện quy mô lại làm lớn ra mấy lần nơi này danh phủ kỳ thực hội tụ toàn cầu định tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài từng cái ngành nghề may mắn còn sống s ó t đỉnh cấp nhà khoa học đều tể tụ ở chỗ này nghiên cứu từ trong di tích đào móc đến khoa học kỹ thuật từ đó hấp thụ khoa học kỹ thuật kết tinh mỗi ngày đều sẽ có mới sản phẩm bản vẽ bị thiết kế đi ra ném đến căn cứ từng cái trong nhà xưởng đầu nhập chế tạo ở trong lâm siêu xuất hiện lập tức gây nên nghiên cứu khoa học viện manh động đối với vị này thần lòng kiến thủ bất kiến vi toàn cầu người mạnh nhất nghiên cứu khoa học viện những n à y khoa học cổng nhân đã sớm muốn nhìn một chút giờ phút này chính mắt thấy được vị này chuyển kỳ tính nhân vật dù cho là những n à y lịch duyệt thâm hậu. tuổi tác rất lâu khoa học nhân viên cũng không nhịn được có chút kích động Quy theo cám ư ơ n lĩnh lĩnh. lĩnh. g Gặp cắt bỏ cám Thủ tốt. Thủ Thủ t bỏ bảo. Lâm thủ lĩnh tốt. Lâm thủ lĩnh. Gặp qua Lâm h qua lâm siêu tiến vào nghiên cứu khoa học trong viện bên người tụ tập nhân viên nghiên cứu khoa học càng ngày càng nhiều bất quá những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học dù sao tâm tính thành thục mặc dù trong lòng kích động lại không giống thời đại trước một ít minh tinh phát c u ồ n g nhìn thấy thần tượng thật hưng phấn đến mất khống chế thép lên trình độ chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách đi theo tại lâm siêu hậu phương hy vọng có thể nhìn nhiều vài lần vị này hay hậu chuyện kỳ nhân vật lâm siêu hàn huyên b à i câu gặp tụ tập người càng ngày càng nhiều trong lòng một trận xấu hổ chỉ có thể dùng r a nước tiểu đột thuật nhanh chóng biến mất tại trong mắt những người này sau đó tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh thi triển tia sang chiết xạ ẩn thân hướng nghiên cứu khoa học viện tầng cao nhất đi đến nghiên cứu khoa học viện là tinh thành thứ nhất lớn trọng địa hệ số an toàn so với phạm hương ngự ở lại phủ đệ đều không chút thua kém từng cái tầng lầu đều n ắ m chắc mười cái quân khẩu cần cầm n ê n tầng lầu thẻ công tác mới có thể tiến nhập mà lại phân phối đến khác biệt tầng lầu người không cách nào tiến về những tầng lầu khác thẻ công tác bên trên điện tử quyền hạn không đủ sinh h cửa hợp kim bên trên mắt điện từ quét hình đến lâm siêu ngực thân phận hơn trước lúc nhỏ một tiếng cửa hợp kim chậm rãi mở ra đồng thời vang lên êm thai trí tuệ nhân tạo thanh âm hoan nghênh thứ nhất thủ lĩnh quang lâm trong môn là một cái hơn ngàn mét vông rộng lớn phòng thí nghiệm mười mấy bộ dụng cụ thí nghiệm ở trung ương vị trí có bảy tám tấm dường phía trên nằm từng có hình t h ủ cổ quái hình người sinh mệnh sở dĩ nói là hình người sinh mệnh mà không phải nhân loại là bởi vì những vật này trên thân chứa nhân loại cái bóng không cao hơn ba mươi phần trăm giống giống tiếng gào thét từ trong đó một cái thí nghiệm trên giường vang lên đây là một cái toàn thân cháy đen hình người sinh mệnh toàn thân bốc hơi nóng cùng khói xanh tựa như vừa bị điện giật kích qua hai tay bị khóa ở giường bên l i n giới trên chân treo xiềng xích ngực cùng phân bụng bắp chân thậm chí hết hầu bên trên đều kẹp lấy kim loại cái chốt cố định đến nửa điểm không cách nào động đậy trong phòng thí nghiệm liền hai người một cái là tên điên một cái là hắn mỹ nữ trợ thủ cái này tên điên xuất từ bản cổ tổ chức đối ghen học phương diện nghiên cứu cực sâu dù cho là tại bây giờ hội tụ nhân tài tinh ánh khoa nghiên sở y nguyên đảm nhiệm lấy sinh hóa ghen bộ bộ trưởng nói là bộ trưởng trên thực tế hắn đối trong bộ môn chuyện lớn chuyện nhỏ một mực mặc kệ một mực mình thí nghiệm nghiên cứu còn lại sự tình hết thể giao cho phó bộ trưởng đi xử lý điểm này cùng những ngành khác khác hẳn tương phản theo lâm siêu tiến đến tên điên cùng vị mỹ nữ kia trợ thủ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên tên điên thấy là lâm siêu về sau trong mắt lóe lên một vòng qua n mang khó được thả tay xuống bên trong dao giải phẫu dùng chư độc vải trắng lau một cái hai tay đi đến mình rộng lượng bản thí nghiệm tiến lên hướng bên cạnh trợ thủ nói cho thủ lĩnh rót chén trả đi không cần lâm siêu đi tới n ư ờ i nhặt nói lúc nào cũng học được đối xử mọi người tiếp khách có chuyện tốt quang lâm đương nhiên muốn hơi khách khí một chút tên điên trong hai mắt lóe ra tinh quang nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nói nói đi lần này lại mang đến vật gì tốt lâm siêu mỉm cười nói làm sao ngươi biết ta mang theo đồ tốt đó còn cần phải nói tên điên buông tay nói ngươi mỗi lần tới hoặc là đưa thí nghiệm vật liệu hoặc là cầm thí nghiệm báo cáo chẳng lẽ lại ngươi cái này người bận rộn sẽ tới tìm ta tán gấu đây nói ngay thẳng như vậy liền không sợ đắc tội ta lâm siêu tùy ý nhìn, nhìn chung quanh trên giường phía trên nằm sinh vật hình người không giống nhau cách mình gần nhất một cái xác t ố i thể đầu lâu từ trung ương mở ra toàn bộ bộ mặt đều một phân thành hai miệng cùng cái mũi đều hoàn mỹ bên trong phân thế nhưng là cái này sát thối lại còn không chết n g ự c t ạ i có chút chập trùng sẽ ra đầu lâu bên trong tổ chức như đỏ tươi n ụ c trúng tử có chút và mèo dù sao ngươi cũng không thèm để ý những này hư tên đ i ê n chú ý tới lâm siêu ánh mắt cười nói đây là ta mới thí nghiệm phương hướng cho tới nay chúng ta đều đang dùng sát thối hoặc quái vật g e n đến cắm vào đến nhân loại thể nội tăng cường nhân loại năng lực tác chiến ta muốn phản kỳ đạo hành chi giống cái này sát thối nó chỉ là một cái phổ thông sát thối không có năng lực lúc đầu, đầu bị cắt mở về sau nó cơ bản liền không sống nổi nhưng là ta tại t r o n g cơ thể của nó cắm vào một viên nhân loại trái tim hh <cười> ngươi nhìn cỡ nào hữu lực nhảy lên lâm siêu lấy làm kinh hãi nói trái tim không có bị cảm nhiễm riêng là nhân loại trái tim đương nhiên sẽ bị cảm nhiễm bất quá ta tại quả tim này bên trong tiêm vào một điểm những vật khác liền là các ngươi gọi thần tính hạt đồ chơi thứ này có thể chống cự virus t ê n đ i ê n trong mắt lóe lên vẻ hư h ấ n ngược lại hướng lâm siêu nói hay là nói một chút ngươi lần này mang đến cái gì à. lâm siêu cũng không dài dòng lật bàn tay một cái đem cái kia đóng băng thâm viên nữ vương móc ra cái sau y nguyên duy trì tại màu đen gió lốc hình dạng theo đóng băng thâm viên nữ vương xuất hiện trong phòng thí nghiệm nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống phủ c ậ n dụng cụ thí nghiệm trên đài một chút ống thủy tinh bên trong các loại chất lỏng đóng vỡ ra tên điên b i ế n sắc vội vàng hướng mỹ nữ trợ thủ nói nhanh khởi động điều âm khí cái kia m ộ t mặt ngưỡng mộ vụ n trộm do xét lâm siêu tiểu mỹ nữ nghe được tiếng hô của hắn bị sợ nhảy lên lập tức lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới khởi động điều âm khí tên điên hướng lâm siêu giận g ữ hét ngươi đi rồi ngươi muốn phá hủy nơi này sao lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói vật gì khác ta mặc kệ vật này ta muốn ngươi lập tức nghiên cứu ra Hàng đã đã thức tỉnh lâm siêu khua tay nói ngươi chỉ cần làm là được tên h điên kinh ngạc mà nhìn xem hắn qua hồi lâu mới tỉnh hôn lại trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo nóng rực và mang nhìn chằm chằm lâm siêu đem lâm siêu thấy giật mình trong lòng ngươi muốn làm gì thiên điên ánh mắt nóng rực mà nói ta muốn nghiên cứu ngươi đi chết lâm siêu tức giận nói trước tiên đem cái này giải quyết đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết ta liền trị không được ngươi nếu là không giải quyết được ngươi liền chuẩn bị nửa đời sau đều tại phòng giam bên trong vượt qua đi tên điên biến sắc phòng giam bên trong nhưng không có phòng thí nghiệm chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là thống khổ nhất c ự c hình lập tức thu liệm ánh mắt túi đầu nói ta đã biết trước cắt bỏ đi ra chuẩn bị cho ta cắm vào lâm siêu nói ra tên điên quay đầu nhìn qua màu đen gió lốc đẩy tính mắt nói không có vấn đề bất quá cần một quãng thời gian ngày thứ hai lâm siêu lần nữa đi vào phòng thí nghiệm Ở v à q một chương tám trăm ba mươi bốn thức tỉnh đồng hóa chương tám trăm ba mươi bốn thức tỉnh đồng hóa hạt t r ơ là tên niên từ di tích khoa học kỹ thuật bên trong tìm tới đặc thù hạt là trong vũ trụ đông đảo năng lượng bên trong một loại chỉ là cùng hạt thời gian hạt không gian vật chất tối những này khác biệt chính là hạt t r ơ không có gì tính công kích tựa như là nhân thể lông tóc có thể trung hòa cái khác hạt đưa đến một cái giảm sóc tác dụng sớm dùng tên niên đẩy tính mắt chỉ vào bên cạnh toàn kim loại chỗ tựa l ư n g chỗ ngồi nói ngồi đi hiện tại liền đến cắm vào bất quá ta trước nói rõ ràng thứ này đặc tính ta hiện tại hoàn toàn không biết chỉ có một điểm sơ bộ hiểu rõ cắm vào đến thân thể ngươi sau phản ứng cũng vô pháp bình chắc ngươi khẳng định muốn cắm vào lâm siêu đặt nông ngồi lên cái này toàn kim loại cái ghế rất trực tiếp nói tới đi tên điên cũng không k h á c h khí cho tiểu mỹ nữ trợ thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu mỹ nữ có chút đ ỏ mặt tiến lên cầm lấy toàn kim loại trên ghế còn g tay s ư ề n g chân chuẩn bị đem lâm siêu cố định trụ để tránh cắm vào quá trình quá mức thống khổ mà thoát ly chỗ ngồi không cần lâm siêu nói ra ta nếu là không nhịn được lời nói thứ này cũng không khóa lại được ta tiểu mỹ nữ nghe được hắn gương mặt càng đỏ lên thả tay xuống còn tay xiềng chân lui trở về tên điên bên cạnh tên điên hử nhẹ một tiếng nói vậy ngươi cần phải nhịn được ta lúc trước thí nghiệm qua thức tỉnh tế bào có cực mạnh thôn vệ tính cơ hồ tất cả từ bên ngoài đến tế bào đều sẽ bị thôn vệ bao quát thần tính tế bào đều không ngoại lệ mặc dù ta còn không biết cái này màu đen hạt là cái gì nhưng lý luận tới nói hẳn là cũng sẽ bị ngươi thức tỉnh tế bào thôn vệ cho nên lớn ngoài ý muốn không quá sẽ xuất hiện trừ phi ngươi ý tưởng đặc biệt lưng nghe được hắn lâm siêu lộ ra vẻ mỉm cười cái này tên điên mặc dù rất si mê khoa học nhưng đối với hắn thân người an toàn hay là sớm có ước định nếu là phong hiểm quá lớn đoan chừng cũng sẽ không cho mình cắm vào lâm siêu hít một hơi thật sâu nói cắm vào đến cánh tay trái của ta bên trong tên đ i ê n vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy bàn làm việc bên trên tinh xào đao cụ thấp giọng nói ta chỗ này còn không có có thể đối thức tỉnh tế b à o tiến hành gây tê dược vận ngươi cần phải nhịn được nói xong tinh xào đao cụ vẽ hướng lâm siêu cánh tay phải lâm siêu nhắm mắt lại hồi tưởng lại lần thứ nhất sơ đại giác tỉnh nữ vương giúp mình cải tạo sự tỉnh cùng ngay lúc đó á c ý bạo lực cải tạo so sánh thời khắc này tên đ i ê n đơn giản ôn nhu giống như một cái tiểu nữ nhân sau mấy tiếng cải tạo kết thúc tên niên cùng tiểu mỹ nữ trợ thủ tại lâm siêu trước mắt công việc l ù đủ lên một hồi rút ra huyết dịch một hồi kiểm tra thân thể vô cùng khẩn trương tại cải tạo bắt đầu dễ dàng nhất xuất hiện ghen xung đột vấn đề không tốt nó tại thôn vệ ngươi đông nhiên tên niên biến sắc nhìn qua tinh vi kính hiển vi hạ huyết dịch hàng mẫu như nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật sợ hay nói đây là thứ quỷ gì vậy mà có thể thôn vệ thức tình tế b à o lâm siêu cũng rất bình tĩnh nói ngươi lại nhìn kỹ một chút tên niên trông thấy hắn bình tĩnh như vậy không k h i giật mình trong lần ò n g âm t h m d â g l ê nữa mấy phần khâm thấy phần phục, phục thể làm cho hắn khâm phục người không nhiều, chí hắn h người n kia, thấy qua những đại nhân vật kia không có trước ít làm qua n nhân g đại i vật k k h ô nhìn g có cái một nào là k ô n lần nữa n g sợ chết. h Ồ, lại tên đ i ê n chăm chú nhìn chỉ chốc lát lập tức nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái những cái kia thôn vệ hết thức tỉnh tế bào màu đen hạt vậy mà tại dần dần phát sinh biến hóa hình dạng cùng nhan sắc trở nên càng lúc càng giống thức tỉnh tế bào hắn mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn thật lâu lần nữa hít một hơi thật sâu nói bị đồng hóa cái này cái này sao có thể lâm siêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra mình đánh cược không sai lúc trước ti tan vương dùng thanh trừ giả thân thể cải tạo tình huống xấu nhất cũng chỉ là đã thức tỉnh nói do thức tỉnh tế bào hẳn là có thể ngăn chặn cái này thanh trừ giả ghen mà bây giờ trên thực tế cũng xác thực như thế chỉ là để hắn có chút để ý là cái này thanh trừ giả ghen vậy mà có thể thôn phệ thức tỉnh tế bào mặc dù không có năng lực tiêu hóa nhưng cũng cực kỳ dọa người rồi lúc này lâm siêu cảm giác được cánh tay trái của mình tê dại tựa h ồ có y ế u ớ t dòng điện ở bên trái cánh tay bên trong du động ngay sau đó là một cỗ nhói nhói cảm giác toàn bộ cánh tay trái giống rút gân đau đến hoàn toàn cứng gắt tên niên nhìn ra lâm siêu dị dạng liền nói nhịn xuống thân thể của ngươi cũng tại đồng hóa không cần hắn nói lâm siêu cũng có thể cảm giác được cánh tay trái của mình chính phát sinh biến hóa như thế nào cỗ này nhói nhói cảm giác đã từ cánh tay trái thuận bạ vai lan tràn đến toàn bộ lồng ngực nửa người trên ngực hoàn toàn cứng ngắc phảng phất có hàng vạn cây kim nhọn tại lặp đi lặp lại đâm vào lỗ chân lông hắn ra tầng hạ h cám c năng lượng tại thời khắc này tựa hồ biến mất không có đưa đến nửa điểm chậm lại đau đớn hiệu quả lâm siêu không nói lời nào sắc mặt tâm chậm có chút ngậm chịu đựng thời gian cực nhanh bất chi bất giác nhói nhói cảm giấm dần dần giảm xuống có lẽ là lâm siêu thân thể dần dần thích đứng, khi lâm siêu cảm giác được nhói nói h cảm giác không còn mãnh liệt như vậy lúc lập tức cảm giác được mình cứu giác thị giác đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người trước mắt thần sắt sầu lo tên điên trong mắt hắn huyết nhục lại một chút xíu rút đi lộ ra bên trong mạch lạc mạch máu cuối cùng mạch lạc mạch máu cũng biến mất không thấy gì nữa lộ ra một bộ k h u n g xương trắng như t u y ế t k h u n g xương từng cái khớp nối điểm liếc qua thấy ngay lâm siêu trong lòng sợ run đồng thời cảm giác được có chút miệng đắng lơi khô chót mũi ngự được trận trận kỳ dị mùi từ tên điên cùng vị kia tiểu mỹ nữ trợ thủ trên thân phát ra để đáy lòng của hắn tuân ra mãnh li theo một cái trước mắt trước mắt bạch c ố t biến mất một lần nữa hiện ra tên điên một mặt sầu lo bộ dáng lâm siêu nhẹ nhàng thở ra vội vàng phong tỏa cứu giác hắn biết đại khái vừa rồi vì sao lại xuất hiện môn ăn nói cho cùng thân thể của mình t r u n g quy là thức tỉnh thân thể mặc dù thức tỉnh nhân cách bị áp chế nhưng thức tỉnh bản năng của thân thể nhưng không có biến mất mà phần này bản năng lần này cải tạo bên trong lại bị thôi p h á t đến cực hạn riêng là người được tên điên dạng này cấp thấp thể chất nhân loại đều sẽ sinh ra ăn dục vọng nếu là người được cao giai tiến hóa giảm ủi hoặc là chủ thần thần vương các chân quý thực phẩm ủi đoán chừng bản năng của thân thể sẽ trực tiếp áp chế tư t lâm siêu thân t h ảnh nói h một cái xuất hiện tại tinh thành nội vực trên không đứng lơ lửng giữa không trúng ngửa đầu nhìn lại cái kêu một đạo thứ nguyên vết nứt tại nhập vi thị giác hạ không chỗ che thân siêu lâm siêu thân ảnh nói một cái bay lượn mà đi Thứ nguyên khe hở nguyên q một r o n lần này g không vạn. Quy một chương ó tám trăm ba mươi lăm ạt lạc trước mắt bồn thành t h ố n g rỗng lâm siêu dò xét một chút không đợi hắn cất bước tiến vào tại bồn trên thành không bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại hình chiếu thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt chính là bổn trí não thân ảnh của nàng mông lung mà thần thánh nhìn chăm chú lâm siêu nói ta cần ngươi chứng minh ngươi là ngươi mặc dù biết nàng ý tứ lâm siêu trong lòng vẫn tránh không được một trận đ o á n thẩm chẳng lẽ lại móc ra thẻ căn cước cho ngươi xem một chút ta có thể đứng ở nơi này liền là chứng minh tốt nhất lâm siêu ngửa đầu nhìn qua nàng từng chữ nói ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi tâm thế giới tình huống không phải hướng ngươi cầu tình bổn trí não trầm mặc một hồi nói ta đã biết ngươi vào đi vừa vặn có người cũng muốn gặp ngươi một chút lâm siêu mắt sáng lên thấy nó tia sáng hình chiếu trên không trung chầm chậm biến mất lúc này mới cất bước hướng nội thành đi đến trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản rất nhanh liền tới đến nội thành trung ương trên quảng trường xa xa liền trông thấy trên quảng trường đứng đấy một bóng người chắp hai tay sau lưng bóng lưng hơi quen thuộc tựa hồ tại cái nào gặp qua lâm siêu trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc cái này tồn thành không phải một mực tại tinh thành trên không a tại sao có thể có kẻ ngoại lai tiến vào nơi này mà lại tựa hồ phạm hương ngữ cũng không biết có thể giấu diếm được tinh t h à n tình báo cùng điều tra mạng lưới cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình Tại lâm siêu bước vào trường lúc, vào đạo quảng khẽ â n ảnh này c ũ gật xoay người lại, Lâm Siêu đầu xem như thừa nhận mục tiêu của hắn cùng tâm tư cũng không tại những chuyện nhỏ nhặt này cũng lời đi khiêm tốn hàn huyên nói thẳng Ngươi từ t hắn nơi này nói rất đúng sinh mệnh mà không phải nhân loại hiển nhiên trong lòng hắn giống loài sớm đã không có giới hạn chỉ cần có thể để sinh mệnh tiếp tục sinh tồn xuống dưới vô luận là cái nào giống loài hắn đều nguyện ý nỗ lực lực lượng của mình cái này đã là siêu thoát đại ái lâm siêu trong lòng nổi lòng tôn kính có một loại trời sinh đã làm cho để cho người ta khâm phục ạt l ạ t liền là như thế mặc dù lâm siêu tự hỏi mình không cách nào làm đến dạng này b á t gái nhưng nguyên nhân chính là như thế mới càng phải hiểu tôn trọng ạt l ạ t dạng này người mà không phải chất vấn cùng trào phúng vậy liền quá bẩn thiệu lần trước tại thượng cổ di địa nhận được ân tình của ngươi nếu như ngươi có gì cần cứ việc cùng tinh thành sách lâm siêu chân thành đạo bây giờ là dùng người thời điểm n g ắ m lại phía trên bốn cái kỷ nguyên kỷ nguyên nào tại hủy d i ế t lúc không phải chiến tử vô số anh hùng hào kiệt chính là bởi vì có vô số giống ạ t l ạ t dạng này nguyện ý hy sinh người mới đổi lấy những cái kia không n ợ hy sinh người an toàn mặc dù cái sau ám hội vẫn còn sống mặc dù cái trước con vinh nhưng đã chết nhưng này chút chết mất lại vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng mà những chuyện lặt vặt kia xuống nhưng chưa bao giờ có người nhớ kỹ bọn hắn cái gì là sống cái gì là chết lâm siêu sớm đã không phải lúc trước cái kia dấy rủa cầu sinh hèn bọn tiểu nhân vật mặc dù từ nhỏ ti tiện cầu sinh đã dung nhập vào hắn thực chất bên trong nhưng hắn đã dần dần cảm nhận được sinh mệnh không nên chỉ còn lại có hèn m ọ n dãy ruộng chỉ là hắn còn không có dũng khí bước ra một bước này giống ạ t lạc dạng này nguyện ý vì toàn nhân loại hy sinh hắn sợ chết cũng không nỡ chết cho nên hắn tự nhiên nguyện ý lôi kéo đến ạ t lạc nhân vật như vậy cùng đi tinh thành cùng một chỗ tác chiến át lạc k h ẽ thở dài nói nói một chút ngươi đi giống như ngươi thân thể hoàn toàn t h ứ c tỉnh vẫn còn giữ lại nhân cách sự t ì n h ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn đã từng thế nhưng là át l ă n tín bệ hạ cơ hồ tất cả cơ mật cao cấp sự tính biết tất cả lịch duyệt là ạ đủ bị căn bản so sánh không bằng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 phía trước bốn cái kỷ nguyên hủy diệt cũng chỉ là món ăn khai vị tôi h thần vương đều có thể sẽ trở thành phá hôi không cách nào ảnh hưởng chiến、Cuộc. là hắn việt bích giả giúp ta khôi phục cụ thể ta cũng không biết lâm siêu chưa hề nói quá nhiều dù sao đáp ứng việt bích giả muốn giữ bí mật huống chi hắn cũng xác thực không hiểu rõ đối phương tiếp tục hỏi vậy ngươi nghe qua sáng lập kỷ nguyên a ạt lạt bị sợ nhảy lên khiếp sợ nhìn xem lâm siêu nói ngươi ngươi muốn nói ngươi là thế nào biết đến lập tức nghĩ đến việt bích giả sự tỉnh trong lòng tỉnh ngộ cười khổ một tiếng nói cũng là việt bích giả nói cho ngươi đi không hổ là việt bích giả ta hoài nghi cái này v i ệ t bích giả liền là sáng lập kỷ nguyên người có thể nói một chút ta lâm siêu tiếp tục đ à o móc ạt lạc bất đắc gì nói đáng tiếc ta cũng không biết nhiều ít chỉ nghe qua tựa hồ là đời cha ta trước đó kỷ nguyên lâm siêu biết h ắ n bậc cha chú là ti tan thần tộc mà ti tan liền là sơ đại cự nhân kỷ nguyên bên trong phương tây một c h i cự nhân tộc nói vậy ngươi nghe qua hồi thu giả không ạt lạc kinh ngạc nói hồi thu giả chưa từng nghe qua ngươi cái nào nghe nói q một chương tám trăm ba mươi sáu tham sống sợ chết đường đi ra chương tám trăm ba mươi sáu tham sống sợ chết đường đi ra lâm siêu ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới kiến thức rộng rãi ạt lặt cũng không có nghe nói qua chẳng lẽ cái kia hồi thu giả chỉ sinh động tại địa tâm thế giới bất kể như thế nào lúc trước nhìn thấy vật kia c ả n thụ lâm siêu vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ mức độ nguy hiểm t u y ệ t không kém hơn sơ đại giáp tỉnh nữ vương thậm chí không kém gì thiên đạo át thú không có gì lâm siêu không có nói tỉ mỉ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật bàn tay lẩn ra một g i ọ t chất lỏng màu vàng sậm lơ lửng nơi tay trong lòng bàn tay phóng ánh t r ò n t r i ệ hắn dùng ý niệm đầy đưa đến ạt lặt trước mặt nói đây là địa tâm thế giới kỳ tích chi huyết có thể làm cho chủ thần mặc dù vật này không cách nào chứa đựng quá lâu nhưng lâm siêu nắm giữ độ không tuyệt đối về sau cho dù là chứa đựng lại lâu thời gian chỉ cần độ không tuyệt đối không bị đánh vỡ liền có thể một mực bảo tồn được Ảt l ạ t thân thể chấn động kỳ kỳ tích chi huyết s ắ c bén uy nghiêm con mắt chăm chú nhìn đẩy đưa đến trước mặt mình cái này nho nhỏ một giọt á m kim chất lỏng cái tia tản ra quen thuộc hương thơm để hắn toàn thân lỗ chân lông đều sôi sục ra vừa mừng vừa sợ nói cái này người từ chỗ nào tới địa tâm thế giới lâm siêu gặp h ắ n nhận biết cũng mất đi giải thích của mình ạ lạc ngác một chút ánh mắt lộ ra một tia giật mình trước kia trên mặt đất có một cái huyết tinh hang động bên trong liền có thứ này tại chúng ta thứ tư thái dương cũng kỷ thời kỳ từng cái đại văn minh thế lực đều điên cuồng cướp đoạt vật này cuối cùng lại bị các ngươi viêm hoàng văn minh cướp được chỉ là cướp được vật này về sau các ngươi viêm hoàng văn minh nội bộ lại phân liệt ra bộ phát một trận đại chiến tổn thất nặng nề về sau hai nạn bộ phát các ngươi viêm hoàng văn minh lại chiến tử vô số anh hùng lúc này mới dẫn đến kỷ đệ tứ phần kết minh danh hiệu rơi vào chúng ta ạt lạn t r ê n thân lâm siêu sớm có nghe thấy viêm hoàng cổ lao thời kỳ hoàng đế đại chiến si v u chi chiến không nghĩ tới nguyên nhân gây ra là vật này hỏi cái kia huyết tinh hang động ở đâu sông ư trôn ạt lạt thở dài các người viêm hoàng nội chín lúc đem cái kia huyết tinh hang động đánh cho sụp đổ sụp đổ mất bất quá cái này huyết tinh hang động trôn hữu k ỹ cũng tốt hàng năm không biết có bao nhiêu chủ thần chết trong huyệt động trong huyệt động vật kia cũng càng ngày càng mạnh kỳ tích chi huyết tựa như là nó bài tiết đi ra cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào mùi nhử đồng dạng nếu là tiếp tục kéo dài thật không biết sẽ phát sinh như thế nào tai nạn đáng sợ lâm siêu giật mình nghĩ đến kỳ tích động huyện bên trong hang lõm cùng bên trong có thể trôn vùi hết thể vật chất huyết hồng xúc tu đáy lỏng có chút dùng mình cái này huyết tinh hang động hẳn là liên thông lòng đất ngươi tại địa tâm thế giới tìm tới vật này cũng là không kỳ quái ạt lạc nói đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lâm siêu kinh ngạc nhìn nói ngươi đem cái này cho ta cái kia vậy ngươi chẳng phải là đã đã là thần vương lâm siêu mỉm cười thân thể biến thành hạt hình thái nhìn qua tựa như mông lung hình chiếu rất nhanh lại lần nữa ngưng thực thần t hóa ầ n h ạt lạc con ngươi thích chặt sắc mặt hãi nhiên hắn tự nhiên nhận ra cái này thần vương chuyên môn mang tính tiêu chí năng lực danh s ư n g miễn dịch hết thể vật lý công kích siêu cấp hình thái cũng là thần vương có thể tùy tiện chém g i ế t vô số chủ thần thủ đoạn lại nhiều chủ thần tại thần vương trước mặt đều là phá hôi cho nên mới dám xưng vương tại a d l a t bên cạnh hiện ra một cái tia sáng hình chiếu chính là tổn trí não giờ phút này trên mặt nàng thanh lanh biến thành trấn kinh lúc trước nàng cáo chi lâm siêu tiến về địa tâm thế giới biện pháp vốn cho rằng lâm siêu trước chuyến này đi có thể trở thành chủ thần cũng đã rất ghê gớm có thể ngăn chặn ở thức tỉnh tế bào sinh sôi không nghĩ tới lâm siêu đến tốt trực tiếp tiến hóa đến thần vương quả thực là một bước lên trời thế nhưng là thần vương làm sao sẽ còn thất tỉnh bồn trí não cùng ạt lạt đồng thời nghĩ đến vấn đề này trong lòng không khỏi hiện ra nghi hoặc cùng mờ mịt nhất là bồn trí não tại nàng chứa đựng thẻ trong tư liệu thần vương chính là nhân loại đỉnh tiêm tồn tại nếu như thần vương đều có thể thất t ỉ n h cái kia còn dùng cái gì đối phó tai nạn đây không phải khôi hài a ạt lạt lại biết thần vương cũng không phải là nhân loại đỉnh tiêm tại thần vương phía trên là vị kia chúng vương c h i vương đáng sợ truyền thuyết chỉ là cái kia dù sao cũng là truyền thuyết mà hắn là một cái đê vương giảng cứu chính là mắt thấy mới là thật tại hắn chứng kiến hết thẻ bên trong thần vương liền là giữa thiên địa cường đại nhất một đám nhân loại chỉ là hắn chưa hề biết thần vương cũng sẽ thất tình phụ thân của hắn chưa nói với hắn hắn từ hoàng gia tiền sử trong kho tài liệu cũng không có tìm tới tương quan ghi chép cho tới nay hắn đều cho rằng chỉ cần trong nhân loại thần vương cứng giả có thể đ à n sinh lại nhiều một chút cố gắng liền có thể chống c ự ở cái kia không biết tai nạn hiện tại hắn mới phát hiện mình còn quá trẻ tự cho là biết rất nhiều kỳ thực cái gì cũng không biết hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái mình không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề sơ đại là thần vương nhiều nhất kỷ nguyên tứ đại ác thú một trong thủ hộ cũng là tại thời đại kia chết đi nếu như thời đại kia đều sụp đổ như vậy còn có cái nào thời đại có thể cứu vớt tai nạn phải biết tai nạn lần lượt bộc phát mà vung trồng một vị thần vương lại cần thời gian cực kỳ dài nhân loại sẽ chỉ bị tai nạn tiêu ma càng ngày càng yếu nhỏ còn lấy cái gì đi phản kháng đi phân đấu hắn ngơ ngẩn nhìn qua trong tay kỳ tích chi huyết trước một khắc kinh hỷ bỗng nhiên không còn sót lại chút gì cho dù mình trở thành thần vương lại như thế nào còn có hy vọng a hy vọng ở đâu lâm siêu nhìn qua khí chất đông tinh thần xa suốt đê mê ạt lạt, kỳ quái nói thế nào ạt lạt thở dài liên nói chuyện khí lực đều để đề không nổi lâm siêu tâm tư linh mẫn đầu óc nhất chuyển lập tức đoán được nguyên nhân không khỏi cười nói nguyên lai、like、atlantis bệ hạ cũng sẽ tuyệt vọng a hát lạc khẽ ngừng đầu cũng có chút kinh ngạc nhìn xem lâm siêu không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại còn có thể cười được nói chẳng lẽ ngươi không có tuyệt vọng qua t h ầ n vương vậy mà cũng sẽ thức tỉnh ha ha tiếng cười đắng chát nếu như ngươi không có ôm、um、ấp qua hy vọng liền sẽ không tuyệt vọng lâm siêu cười cười chẳng lẽ đường đường atlantis bệ hạ cũng là tham sống sợ chết đổ hẻ nhát chỉ là sợ hãi liền có thể đưa ngươi đánh bại ta cảm thấy ngài đâu hay là trở về thượng cổ di địa tương đối an toàn cố gắng có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ đâu lại có lẽ không chết được sớm như vậy a t lát sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi làm sao nói chuyện đừng quá làm càn lâm siêu cười lạnh nói là ngươi quá làm càn ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện a t lát nghẹn đến khẽ giật mình xác thực bây giờ lâm siêu thế nhưng là thần vương như thế nào thần vương thần chi vương giả cho dù lâm siêu không phải atlantis thần vương hắn atlantis chủ thần nhìn thấy lâm siêu cũng phải cung cung kính kính lấy van bối thái độ tự cho mình là đây là đối cường giả tôn kính tựa như nhà mình hài tử nhìn thấy nhà khác đại nhân không thể phạm thượng vị ý lỗ mãng q một chương tám trăm ba mươi bảy biện cả xôi trào chương tám trăm ba mươi bảy biện cả xôi trào ạt l ạ t nhìn qua trước mắt lâm siêu biết đây cũng không phải là lúc trước cái kia mình có thể tùy ý bóp chết tiểu gia hỏa mà là có thể tùy ý bóp chết mình thần vương thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi hai năm hai người địa vị liền hoàn toàn đảo ngược đi qua kinh người như vậy tốc độ tiến hóa dù cho là thứ hai kỷ nguyên vị kia yêu n g h i ệ t bạo quân thần vương cũng không có đáng sợ như vậy là ta thất lễ ạt lạc túi đầu nhận sai lâm siêu ngược lại không muốn tự cao tự đại trong lòng hắn ạt lạc vẫn là tiền bối riêng là cái sau tại thứ tư thái dương kỷ hiện hách chiến tích cũng đủ để cho lâm siêu đối với hắn nổi lòng t ô n k í n h nhưng là trên cái miệng của hắn không chút nào không có để cho người ta nghe ra tình ý ngươi cảm thấy ta vũ n ụ c ngươi à, ta trách lầm ngươi à, vốn cho rằng ngươi là không sợ chết huyết tính hảo hán không nghĩ tới cũng là một cái động một chút lại đều cha gọi mẹ sợ h a i atlas sắc mặt có chút khó coi hắn từ nhỏ tư chất xuất chúng tại atlantis danh sưng chủ thần đệ nhất nhân t u ổ i còn trẻ liền sáng lập atlantis chưa từng bị người như thế mang qua bất quá hắn dù sao không phải người tầm thưởng sớm đã nghe ra lâm siêu ý tứ h í c một hơi thật sâu âm thanh lạnh lùng nói ta thừa nhận ta vừa rồi tâm lạnh bất quá th Ta t lâm a nửa tham n không sống người. t tuyệt chết i cái s có sợ l siêu nhìn thấy trong mắt của hắn lánh nghị c h i sắc gật đầu nói liền chờ ngươi câu nói này đã như vậy có mấy món sự tình ta muốn nói với ngươi át lặt nhìn chằm chằm hắn nói ngươi nói thứ nhất thiên đạo ác thú từ địa tâm thế giới trong phong ấn đi ra đang phá hủy địa tâm thế giới lâm siêu sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng nói thứ hai địa tâm thế giới tứ đại thần quốc đoán chừng đã bị thiên đạo phá hủy không sai bị lắm chờ địa tâm thế giới bị săn bằng thiên đạo liền sẽ mang theo địa tâm thế giới ác thú cùng s á t tối cùng tất cả quái vật tiến quân mặt đất theo ta được biết không nói trước thiên đạo ác thú cái kia nghiền ép hết thể lực lượng riêng là địa tâm thế giới quái vật liền đầy đủ đem mặt đất căn cứ nghiền ép cái hơn trăm lần atla sắc mặt sớm đã đại biến hoảng sợ nhìn xem lâm siêu chỉ cảm thấy hôm nay nghe được tin tức một cái so một cái nhịp tim thứ ba địa tâm thế giới nạn dân đang đào vào mặt đất lâm siêu tiếp tục nói địa tâm thế giới ở trên vạn năm trước liền bạo phát hai nạn nói cách khác địa tâm thế giới người sống sót tại trong t a i nạn t ẩ lễ trên vạn năm bây giờ tiến vào mặt đất nạn dân đã cùng chúng ta lên xung đột ta đoán chừng còn không đợi thiên đạo ác thú đi ra mặt đất nhân loại liền bị địa tâm thế giới nhân loại cho toàn bộ thống trị atla sắc mặt biến đổi nhưng không có lúc trước như vậy c h ầ n kinh đối với nhân tính hắn sớm đã gặp quá nhiều quá nhiều lâm siêu nói chuyện mở đầu là hắn biết sự t ì n h đại khái diện mạo hiện tại lâm siêu nhìn xem atla chúng ta căn cứ thiếu nhân thủ cần ngươi đến hiệp trợ dám a atla khe giật mình không khỏi cười khổ nói hợp lấy ngươi quấn như thế vòng luẩn quẩn chính là vì cho ta gài bấy đâu lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta hào tiểu tử chú ý lời nói của ngươi lâm siêu lại ra giang tới ạ t l ạ t một trận bất đắc dĩ hảo hảo s á c thực cũng không thể sẽ gọi ngươi t i ể u tử ngươi bây giờ là thần vương mỗi cái thần vương đều có mình thần hảo ngươi thần hảo là lâm siêu thiêu thiêu mi những n à y hư vô dụng ta cũng lười suy nghĩ lúc trước ngươi dạy ta q u a n tốc cách đấu hiện tại ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hướng ta hỏi thăm dùng chúng ta viêm hoàng người nói liền là sư huynh đệ quan hệ ngươi nếu không chê gọi ta một tiếng sư đệ cũng được ạ t l ạ t ánh mắt n u hòa xuống tới không nghĩ tới lâm siêu còn nhớ rõ chính mình lúc trước chuyển thụ thuật cách đấu ân tỉnh cho tới giờ khác này hắn mới thật đối lâm siêu giác tỉnh giả thân thể không có chú ý giác tỉnh gi nhưng t u y ệ t không hiểu được cái gì là cảm ơn hắn lắc đầu nói bây giờ ngươi thuật cách đấu hẳn là sẽ không thấp hơn bao nhiêu bảo ngươi sư đệ quá quái lạ mà lại chúng ta cũng không có sư phó thiên địa vũ trụ liền là sư phó lâm siêu nói ra hát là k h ẽ giật mình trong mắt bỗng nhiên b ộ c phát ra tinh quang thiên địa vũ trụ vi sư tốt một cái thiên địa vũ trụ nói đến nhân loại chúng ta sở học hết thảy tất cả đều là từ thiên địa trong vũ trụ t h a m dò đến tựa như bày ra tại trên giá sách tri thức chờ đợi chúng ta đi mở ra đi phát hiện quả nhiên tiến hóa đến độ cao nhất định nhìn đồ vật tư duy cũng có biến hóa sinh mệnh thật sự là kỳ diệu lâm siêu mỉm cười nói cái k i a sư ca ngươi liền sớm một chút trở thành thần vương đi sau đó đi ra hiệp trợ sư đệ ta giúp ta chấn áp xuống những n à y không an phận đ ị a tâm nạn dân ạ là không có cự t u y ệ t mà là hiếu kỳ nói vậy ngươi làm gì đi tìm mạnh hơn tiến h o a phương hướng lâm siêu rất thẳng thắn địa đạo ạ là khe giật mình lập tức biết lâm siêu hùng tâm trong lòng thầm than một tiếng chân thành nói ngươi yên tâm đi thôi chỉ cần có ta ở đây tuyệt đối sẽ bảo vệ tinh thành an toàn không chỉ là tinh t h à n lâm siêu cười một tiếng cũng đừng quên hiện tại toàn cầu tất cả nhân loại đều gia nhập tinh t h à n dưới trướng đều là ta người được được ta đều che chở lâm siêu cười cười lúc này quay người rời đi bồn thành hắn xác thực b ể bụn nhiều việc không có thời gian đi tự mình chấn áp những cái kia nạn dân tiếp xuống hắn còn dự định đi một chuyến bắc cực lần nữa tiến vào cái kia bắc cực vũ trụ khoáng động bên trong hấp thu bên trong vật chất tối năng lượng theo thực lực đề cao đối bản nguyên vũ trụ tiếp xúc nhiều hắn ẩn ẩn cảm giác mình ám hạch còn chưa đủ h o à n mỹ vẫn tồn tại một tia thiếu hụt mà lại hắn còn muốn thuận tiện tìm xem còn có thể hay không đụng tới tại bắc cực trôn xuống bảo tàng vị kia bắc âu thần vương cùng lúc đó tại bắc băng dương cùng thái bình dương chỗ nối tiếp trắng khiến eo biển bên trong xanh đậm thần bí nước biển bỗng nhiên sóng cả máy liệt nhìn qua tựa như mặt biển bỗng đốt lên đồng dạng nước biển đổ cục nổi lên sôi trào lên tại nước biển sôi trào bên trong mặt biển đột nhiên nụn u đỏ đại lượng máu tươi vọt tới trên mặt biển m ạ n tản ra đến theo càng ngày càng nhiều máu tươi lẫn vào đến trong nước biển từng cỗ quái ngư thi thể cũng theo nước biển sôi trào mà phiên trào đi ra thi thể tại mặt biển lật ra lân phiến tuyết trắng cái bụng sở dĩ đại đa số loài cá sau khi chết cái bụng hướng lên trên là bởi vì bong bóng cá sức nổi mà bong bóng cá tương đương với cá thể có thể trợ giúp tại sâu không đồng nhất trong h ể t nước á t biển đỗng h nổ tung bắn tung tóe ra mấy đạo cao mấy chục mét huyết thủy trụ tanh đồng nước biển tản mát đến mặt biển phảng phất phiêu khởi mưa nhỏ mặt biển bỗng nhiên sụp đổ ra một cái vòng xoáy xoay tròn cấp tốc một bóng người chậm rãi từ vòng xoáy bên trong trồi lên một đầu kim sắc bay lên tóc băng tuyết điêu khắc lạnh lùng khuôn mặt toàn thân không mặc gì cả lộ ra cường tráng trắng non lồng ngực nhất thu hút chính là hắn con mắt giống như hai đạo lôi điện đoạt người tâm phách ta trở về q u y một chương tám trăm ba mươi tám thần đạo chương tám trăm ba mươi tám thần đạo tinh thành tinh t h á p văn phòng ta muốn đi một chuyến bắc cực lâm siêu nói với phạm hương ngữ một cái miễn cho nàng lo lắng phạm hương ngữ không hỏi nhiều đi sớm về sớm những cái kia địa tâm thế giới người còn muốn người đến chấn áp đâu địa tâm thế giới người sẽ có người hỗ trợ chấn áp không cần lo lắng lâm siêu nghĩ thầm lấy hạt là thực lực trừ phi là địa tâm thế giới thần vương xuất mã lại hoặc là mạnh như m a thứ nhất trụ thần như thế siêu cấp trụ thần nếu không riêng là trước mắt nhóm này thám hiểm tiểu nhân vật tùy tiện liền có thể trục chết Siêu.、Lâm、siêu Sau Siêu sóng sau, rời đi tinh thành, tiến về Bắc Cực. Sau 2 giờ, Lâm siêu liền tới đến Bắc băng Dương trên không, Bắc ngát hải xanh thẳm thâm thúy, sóng cả quận, mặt biển thổi tới trận trận gió trên Siêu cuốn cuộn, Lâm Lâm lát Lâm liền thâm thẳm mặt mát. Một lát sau, Lâm siêu liền tới đến một mảnh trận trận rộng đến thành, bắt ngát vượt thúy, tới Băng Dương không, xanh đến băng nổi vây quanh xuống băng, lớn về vây Bắc Bắc Bắc Cực. cả Cực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 sáng tạo cái này bắc cực bảo khố vị kia bắc âu thần vương ngay cả dịu games vứt bỏ đến cái kia phiến trong thâm viên trái tim đều có thể tìm tới cũng thật là lợi hại lâm siêu trong lòng âm thầm b ộ i phục từ trái tim ở bên trong lấy được hình tượng đến xem cái kia phiến thâm viên không giống trên địa cầu bất luận cái gì một chỗ vách núi thâm cốc thập phần thần bí lần trước chọn tiền h đạo lần này liền tuyển thần đạo nhìn xem lâm siêu ngược lại không gấp đi trước tu la khu vực cái này bắc cực bảo khố đ ồ vật bày ở nơi này cũng là bày biện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 phiêu miệng thanh âm từ phía trên làm pho tượng bờ môi chỗ vang lên nhưng khắc đá bờ môi lại không nhúc nhích tí nào lâm siêu nghĩ thầm cũng đừng lại cho l á o tử đến cái gì tự mình hại mình có tội cắn nát ngón tay thần huyết nhỏ gió xuống hắn đang suy nghĩ làm sao kính hiến lúc thần huyết đột nhưng nhận lực hút dẫn dắt bay về phía thiên sứ pho tượng bờ môi chỗ sau đó chầm rãi chìm vào khắc đá bờ môi bên trong phản phất bị hấp thu rơi mất chủ thần máu tươi trao quyền tiến vào thần đạo tầng thứ nhất thiên sứ pho tượng bờ môi chỗ vang lên lần nữa thanh âm chỉ là còn chưa nói xong b ỗ n im bặt mà dừng tại lâm siêu khẽ giật mình lúc đột nhiên bành một tiếng.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 cho nên dẫn đến máu của hắn nhan sắc cùng khí tức y nguyên duy trì tại thần huyết bộ dáng nhưng kỳ thực sớm đã không phải chân chính thuần túy thần huyết mau nhìn a nubi hoảng sợ nói lâm siêu nhìn lại bạo tạc thiên sứ pho tượng chỗ vậy mà lơ lửng một cái vòng xoáy màu đen cùng lúc trước đem hắn hút vào ác đạo vòng xoáy cực kỳ tương tự thông đạo chẳng lẽ người anh em này nổ tung còn có thể giúp mình mở ra thông đạo bất quá lối đi này làm sao nhìn giống tiến vào ác đạo chẳng lẽ lại là hố to lâm siêu nhữ mày vẫn là dậm chân đi vào dù sao hiện tại thần đạo không còn biện pháp nào vẫn là chức làm chính sự mà đi s i ê u ánh mắt nhất c h u y ể n lâm siêu thị giác hầu như không cần thích chứng tia sáng bắn ra tới trong náy mắt liền thấy rõ trước mắt hoàn cảnh không khỏi ngần người nơi này không phải tu là khu vực mà lại cùng sơn hát hoang vu tu là khu vực hoàn toàn tương phản đơn giản hoa lệ đường hoàng làm cho người khác giận sôi đây là một chỗ vàng son lộng lấy đ ạ i đường dưới đất là kim sắc vách tường là kim sắc mái vòm là kim sắc trước mắt trồng chất to lớn cái b à n cũng là kim sắc trên b à n chất đầy kim sắc chiến giáp binh khí cùng với khắc màu sắc cái dương đây chính là thần đạo lâm siêu nháy con mắt q một trăm tám trăm ba mươi chín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 lâm siêu lại mở ra một cái vẫn là t r ố n g không cái thứ ba vẫn là t r ố n g không lâm siêu dương dương lông mày hận không thể bắt được cái k i a cờ dầu nổ đánh cho một trận bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại cờ dầu nổ cái thẳng kia từ nơi này lấy đi đồ vật tựa hồ cuối cùng nhất còn là rơi vào mình miệng túi còn đảm đương m i ễ n phí lao công nơi đó có cánh cửa a nụ bị bỗng nhiên từ cánh tay phải trồi lên miệng biểu môi hướng đại đường hậu phương trên bậc thang nói lâm siêu nhìn lại cái này trồng chất bảo vật hậu phương có một trong đó thức thang lầu bác tại đại đường trung ương loại này lệnh kiểu dáng châu âu lối kiến trúc cũng thực là giống xuất từ vị kia bắc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 trói sáng ngân sắc tia sáng từ trong dương chiếu xạ đi ra đúng là một đỉnh ngân sắc tiểu nữ vương miện lập l o ẹ kim cương quang mang từ vương miện đỉnh sức tiêu tốn tản ra đi ra vô cùng t ô n quý thế nhưng là lâm siêu lại liếc mắt liền nhìn ra cái này đỉnh ngân sắc vương miện tuyệt không phải trang sức dùng trang sức phía trên khắc lấy cực nhỏ năng lượng lực trường ma trận đây là một kiện đỉnh cấp binh khí mà lại từ phía trên khắc họa lực trường ma trận đến xem tựa hồ là tinh thần bực phương diện binh khí lúc này vương miện bên trên ngân sắc quang mang bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ hình thành một cái mông lung tiểu nữ hải hữ ảnh ước chừng ngón tay dài lơ lửng tại ngân s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 Quy đấu đấu xuống mấy năm, mấy chương bạch Chương bạch chục Không hồ hạ vương. vương. đơn đơn rơi ngừng năm, năm. kim kim vào. Tựa Tê tê. lâm siêu còn chưa kịp mở mắt chợt nghe rất nhỏ tiếng ma sát tâm vô ý thức nhìn lại lập tức trông thấy một cái toàn thân v ả y màu đen thân thể rắn hóa nam tính rác tỉnh giả đối diện với lại ám kim sắc con ngươi mang theo mấy phần cảnh giác không có trước tiên mạo mội đánh tới nhìn thấy lâm siêu con mắt cái này xả nhân rác tỉnh giả bỗng nhiên dừng lại cấp tốc bay đầu bơi đi lâm siêu cười khẽ đưa tay một chỉ h á cám năng lượng như kích quang bắn ra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 có sơ bộ phán đoán mạnh yếu năng lực mà lâm siêu trên thân tán phát khí tức đối với mấy cái này g i á p tỉnh giả mà nói tựa như thiên địch hơi tới gần liền sợ hãi đến run dày lên lâm siêu không có xuất thủ đánh g i ế t nơi này g i á p tỉnh giả thực sự quá nhiều mà lại vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này g i ế t cùng không g i ế t đã không có ý nghĩa bay ra không lâu lâm siêu bỗng nhiên cảm giác được chúng quanh hắc cám năng lượng càng ngày càng nồng đậm, đậm trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ dọc theo quy tích tiếp tục bay đi rất nhanh lâm siêu nhìn thấy một tòa lơ lửng giữa không trung hắc á m đại đ i ệ n rõ ràng là lúc trước trong tam vương ty tan vương nghĩ lại đại điện lâm siêu liền giật mình tam vương đã chết thì chết, rời đi thì rời đi. Chẳng cái lẽ là không á giác khách? c chiếm chim giả tỉnh tu tổ hưu h k do dự lâm siêu ra tốc bay đi vừa mới tới gần hắc á m đại điện bên trong đ ố n g nhiên bay ra một đạo bạch quang quan g mang biến mất lộ ra một đạo tiêu sái tuấn mỹ t h â n ảnh rõ ràng là bạch kim vương lâm siêu thấy n g ơ n g ẩn bạch kim vương nhìn thấy lâm siêu cũng là n g ơ n g ẩn lâm siêu lấy lại tinh thần kinh nghi nói ngươi không phải chết sao thế nào sẽ bạch kim vương dò xét lâm siêu một chút y nguyên duy trì tiêu dùng nói ta còn tưởng rằng là cái nào giác tỉnh giả dám căn đạm tự tiện xông vào nơi này ngươi không phải rời đi sao thế nào lại về tới nơi này hơn nữa còn đã thất tỉnh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 không nghĩ tới cắm vào t h à n h trừ giả một phần thân thể về sau lực lượng của mình vậy mà bạo tăng nhiều như vậy phải biết lúc trước hắn không có thức tỉnh lúc liền đã có thể bán thần hóa thể chất cũng đạt tới thập nhất dai tăng phúc sau có thể đạt tới thập lục dai thể chất sau khi thức tỉnh lực lượng trận tăng gần mười lần riêng là cơ sở thể chất liền hoàn toàn nghiền ép vị kia dự ngôn thần vương đem đ a bỡn trong lòng bàn tay mặc dù lâm siêu không có đo đạc qua đến tột u cùng là nhiều ít dai nhưng hẳn là có thập bắt dai thậm chí thập cựu dai thế nhưng là lúc trước vừa hoàn toàn thất tỉnh lúc lâm siêu tại sơ đại giác tỉnh nữ vương trước mặt vẫn không có nửa phần phần thắng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 lâm siêu lúc trước chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ lại thật đem bạch kim vương vị trí không gian na di đến trước mặt của mình nói rõ hắn sinh mệnh từ trường đã vượt qua bạch kim vương lô đen lâm siêu tay trái nắm lên một viên lô đen đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng bạch kim vương bộ mặt tay phải cổ thương một cái l ư ợ n vòng đón đỡ ở tinh kiếm trông thấy nhỏ bé lô đen bạch kim vương con ngơi ư co r i t lại ánh mắt lộ ra mấy phần hãi nhiên lần này vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng hắn phản ứng lại nhanh như t h i ề m điện thân ảnh đột nhiên trốn xuống nhấc chân đá hướng lâm siêu ngực muốn vượt lực kéo dài khoảng cách kích quang lâm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 hóa thành thiên quân vạn mã rong rồi mà ra một mạch quét sạch hướng bạch kim vương bạch kim vương sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trên trán huyết nhãn bên trong chạy ra đen nhánh huyết thủy trượt xuống đến trên sống mũi hắn thân ảnh loại lên quay người bay trốn đi chạy lâm siêu cánh vỗ phi tốc đuổi theo nào biết vừa mới chuyển thân bỏ chạy bạch kim vương đ ố n g nhiên xoay người một cái trong tay tinh kiếm quay người đánh tới lâm siêu giống như sớm có đ o á n trước thân ảnh nhoáng một cái nhưng người tránh đi cổ thương dặn rút mà ra bạch kim vương sắc mặt biến hóa thân kiếm n h o á n một cái đem cổ thương bên trên hung mãnh lực lượng gỡ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 tốc độ cao nhất chạy vội bạch kim vương bỗng xuất hiện tại lâm siêu phía sau lâm siêu lại sớm đã xoay người d ơ lên cổ thương đón đầu đánh tới hướng mảnh này ngân sắc hạt bên trong bình thường thần hóa hạt đều là kim sắc vị này bạch kim vương hạt lại là ngân sắc có thể thấy được bên trong có khắc thửa số gia nhập nhưng cũng không ảnh hưởng thần tính hạt đặc tính Và anh, cổ thương đâm vào đến m ả n g lớn hạt bên trong mũi thương chung quanh k i a sáng cùng hát cám vật chất đều là tận t ị c h diện bao quát đâm đến ngân sắc hạt cũng lặng yên không một tiếng động c h ố vùi、siêu. ngân sắc hạt vội vàng lui về khôi phục thành bạch kim vương bộ dáng chỉ là khí tức rõ dàng suy yếu không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 chương tám trăm bốn mươi hai thiên đạo c h i tử nhìn qua lui về cơ bản hình thái bạch kim vương lâm siêu không có chút nào k h á c h khí trong tay cổ thương phi tốc chọc ra bây giờ hắn năng lực chiến đấu cùng bạch kim vương đã rất gần mặc dù bạch kim vương tuổi thọ lâu đời có vô số t u ế nguyện tu tập cách đấu nhưng cách đấu đến một cái cực hạn về sau không phải khổ luyện liền có thể có tiến bộ cần đốn nộ mà cách đấu đạt tới bạch kim vương tình trạng như vậy lại nhiều t u ế nguyện đều không có ý nghĩa chỉ kém một tầng ngăn cách tục ngữ nói tốt cách đấu không đủ binh khí đ ụ cổ thương binh khí hiển nhiên mạnh hơn bạch kim vương trong tay tinh thể kiếm đây là lâm siêu chưa kịp đem kim sắc loan đao bên trên hai loại bản nguyên khảm vào trong đó nếu là gia nhập bản nguyên vật chất cổ thương lực phá hoại sẽ càng khủng bố hơn đoán chừng chỉ cần một thương liền có thể để bạch kim vương h ồ i phi ế ê n d i ệ t hô hô cổ thương vung vẩy đến h ổ h ổ sinh phong mỗi một thương quét ngang mà ra tiếp xúc đụng hết thể hạt vật chất đều là tận chỗ vùi cái này cổ thương bản thân cũng có được lực t r ư ờ n g tựa hồ liền cực kỳ đáng sợ bạch kim vương tả h ư u né tránh không dám liên kích tại giao thủ mười mấy hiệp về sau hắn đáy mắt bỗng nhiên hàn quang l o i lên chung quanh thân thể tràn lên trận trận màu đ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 lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tại ngân sát hạt vòng xoáy tới gần sát na đông nhiên dối ra cánh tay phải độ không tuyệt đối không khí t r u n g quanh đông nhiên cấp tốc giảm xuống k ế t ken k ế t vòng xoáy ngân sát hạt dần ngừng lại xoay tròn hạt tất cả đều đông kết lâm siêu đưa tay một chảo đem vòng xoáy trung quyển lấy cổ thương rút ra đi ra trở tay đâm ra một thương siêu thương như kinh lôi trong nháy mắt xuyên thủng ngân sát hạt vòng xoáy những nơi đi qua ngân sát hạt đều là tận hủy diện chỉ còn lại có một phần nhỏ hạt n ư ớ bắp ra lại như c ũ duy trì tại không độ đông kết trạng thái lâm siêu cánh tay phải một chiều hàn ký thu hồi ngân sách ạ t vòng xoáy lập tức khôi phục năng lực hoạt động nguyên địa xoay tròn một hồi tựa hồ có chút không có kịp phản ứng ngay sau đó đông nhiên có vào rời khỏi bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g muốn bỏ chạy lâm siêu đưa tay một c h i ề u không gian phong tỏa cái này cùng lúc trước mã thần thụ thi triển một c h i ề u kia không có sai biệt đều là lợi dụng không gian bản nguyên làm hạch tâm tiến hành k h u động không gian chung quanh trong nháy mắt phong kín trong chạy trốn ngân sách ạ t lập tức vấp phải chắc trở đâm vào không gian kết giới bên trên bán ngược trở về sau đó lại chưa từ bỏ ý định lần nữa va đập tới vẫn là bị đạt về lại như cũ chưa từ bỏ ý định hóa thành cái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 Ta t vừa r ô nếu g ngươi thấy thể h có c tạo hạch ra lỗ đen, định đi, ngươi khẳng n có ám ế ta đ o á như k ô n n g g lầm, cái kia ác thú chi tử ám hạch là ám cái ác chi hạch, kia rơi thú tử vào ơ i trong tay、à. Nếu như là dạng này cái kia hết thể liền dễ dàng giải thích hát động kia bản thân liền không hoàn thiện mất đi ám hạch để chống đỡ về sau liền h ỏ n g mất lâm siêu nhúm mày đây cũng không phải không có khả năng hắn gần nhất cũng cảm giác được ám hạch còn không hoàn thiện cùng lệ nguyên tử dương nguyên tử những này bản nguyên vũ trụ so sánh ám hạch tựa hồ chỉ có thể coi là nửa cái bản nguyên vũ trụ dù sao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 liền nghĩ đến dịu games vị này tận thế cùng nhân loại sinh hốt huyết mặc dù bên ngoài truyền n g ô n là thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương là bạo quân nhưng lâm siêu cắm vào dịu games vứt bỏ trái tim kia s a u lại có thể cảm nhận được vị này dịu games cực đoan kinh khủng cho dù là cự nhân thần vương đều chưa chắc có thể chiến thắng hắn nói là năm cái kỷ nguyên bên trong mạnh nhất thần vương cũng không chút nào q u á đáng lâm siêu nhìn qua bạch kim vương nói ngươi khi đó là cố ý mượn tự bạo đào tàu a bạch kim vương cũng không đỏ mặt không sai lâm siêu hỏi vậy ngươi biết thủy diệt kỷ hai nạn là cái gì không bạch kim vương lắc đầu nói không biết nhưng là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 không nghĩ tới lâm siêu đem những n à y t ứ c tỉnh sinh mệnh toàn bộ làm như thành binh k h í đến dùng chuẩn xác mà nói là tạc đạn bất quá hắn cũng không đau lòng cười ha hả tiếp nhận chữ vật khí quay đầu tiến hành kiểm kê q một chương tám trăm bốn mươi b ố hoàn thiện ám hạch chương tám trăm bốn mươi b ố hoàn thiện ám hạch bạch kim vương hiệu suất làm việc rất nhanh cũng không lâu lắm liền đem tất cả tập kết g i á c tỉnh giả phân loại chứa đựng đến từng cái chữ vật khí bên trong lâm siêu ném ra những cái kia chữ vật khí có làm a hoàng tử chữ vật khí không gian cực lớn cho dù như thế y nguyên không đủ sắp đặt tất cả rác tỉnh giả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 liền trong tay phòng ạ m h ư Nói c họp h tinh thành các bộ môn tầng cao nhất tất cả đều tệ tụ trong đó có chi chu gia tộc đại biểu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 ngay ở chỗ này làm sao trinh sát mặt đất hoàn cảnh a ha ha còn cần đến các ngươi trinh sát hàng không mẫu hạ bên trên cũng sớm đã quét nhìn mặt đất hoàn cảnh không khí nơi này độ ẩm khí hậu biến hóa tất cả đều ghi xuống nói không chừng đều đã truyền t ố n g về địa tâm thế giới lời nói là không sai thế nhưng là già ở chỗ này rất nhàm chán a ta rất muốn nhìn xem mặt đất đến cùng là d ạ n gì g ngươi vẫn phải chết cái này tâm đi ta nghe nói à cái thư atlantis g người dẫn xuất chuyện đem mặt đất thổ dân dễ đi hiện tại những n à y thổ dân tựa hồ bao vây chúng ta nơi này nếu là chúng ta lại đi ra chẳng khác nào muốn cùng những n à y thổ dân khai chiến đâu mặt đất thổ dân rất mạnh a ừ khai chiến liền khai chiến ta đại viêm hoàng tử tôn sợ q u ai a đừng hiếu chiến như vậy đừng quên nhân loại chúng ta cương thổ bên trong còn ẩn nút quái vật đâu viêm hoàng h à n g không mẫu hạng bên trong tổng chỉ huy trong phòng b ờ môi đen nhánh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn kim loại trên ghế dựa vào bóng người xinh đẹp nói khẽ hoa hoàng số liệu đã phái người chuyển về địa tâm vì lý do an toàn phái ba cái tiểu đội tiền đến kim ố cũng vội vàng đi theo sẽ không có mất ừ n kim loại trên ghế tuyệt mỹ thân ảnh nhắm mắt dưỡ thần môi đen thiếu nữ nghĩ, nghĩ nói hoàng c hoa ờ điệu tâm nhân l ạ i di chuyển đến mặt đất. nơi i đều đến đất, chuyển chính này mặt là g viên của c hoàng ú n Atlantis người đã bắt đầu khắp nơi g ta, bắt đã đầu đ khắp cấp ạ n còn giết chết không ít thổ dân, chúng ta không chết giết ít thổ ta h h đ ộ n A. Hoa Hoàng từ từ mở mắt đây là một đôi cực đẹp cực bình tĩnh đôi mắt phản phất ngẩm lấy vũ trụ tinh không thâm thúy mà tinh khiết nói khẽ ngươi còn nhớ rõ cái kia cho chúng ta mở ra thông đạo người a nhớ ký a môi đen thiếu nữ lập tức nhớ tới người kia cho nàng ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu hắn thế nào hoa hoàng nói khẽ hắn lúc trước khẳng định mặt đất hoàn cảnh là an toàn ta vốn là còn nghi vấn nhưng bây giờ lại không cái kia dạng lực lượng lại là viêm hoàng người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 tòa này căn cứ đóng tại bên trong tòa thành nhỏ này hoang vu thành nhỏ tràn đầy hai nạn tẩy l ệ sau bộ dáng c ắ t b ù i tại trên đường phố phá động t ừ n g c h i ế c báo phê ô tô cùng c h ạ m xăng dầu quán ven đường bên trên tất cả đều chất đống thật dậy cho b ù i không người quét dọn trên đường phố khi thì gặp được một hai con thân thể vật mẹo lung la lung lay thân ảnh đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa cồn phong gào thét bầu trời bỗng nhiên tối xuống tòa này nhỏ trong căn cứ đóng giữ binh sĩ lao động đê giai người sống sót đều là kinh ngạc n g đầu lập tức trông thấy cả đời đều không thể quên một màn Một chiếc toàn thân sắt thép chế tạo siêu khí, xuất tại trên tòa thành từ chiếc chế cự hình phi hành khí, hiện nhỏ không, siêu dưới đây ấ thấy y luyện, nhìn trông hành năng lượng lò luyện, phun ra màu xanh diễm, chế tạo vô tận động thể phi khí phía thẳm hỏa lại, lò lực. tạo dưới diễm, có chế ra vô màu đ là một chiếc cự hình hàng không mẫu h ạ m theo hàng không mẫu hạng ngừng tất cả bên ngoài đưa cửa khoang ca mở ra như châu chấu thân ảnh từ hàng không mẫu h ạ m bên trong bay cướp mà ra hạ xuống phía dưới trong thị trấn nhỏ những người này liền không bốn phía quét qua liền tìm tới trong thành thị cỡ nhỏ căn cứ lập tức bay v ư t qua cái này cỡ nhỏ căn cứ người bên trong có không ít người có năng lực bên trên tinh võng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 hai nạn bộ c phát sau lập can khởi nghĩa mình lên làm l ã o đại về sau lại hợp nhất đến tinh thành bên trong hắn chính cùng nữ trợ thủ hưởng thụ thường ngày sinh hoạt chợt thấy tín nhiệm nhất tâm phúc tại thời điểm then chốt này phá cửa mà vào vừa muốn nổi giận tâm phúc lại đoạt tại lúc trước hắn hét lớn không xong không xong Địa đến được địa đến đầy ma ma dọa tâm một tội. tội. tâm trung một giật mặt nhân mập mạp trung nhân dọa đến một cái giật mình,、mặt、mũi ác ác cái chương có Chương có chữ, chẳng ngạc, yếu yếu Nghe bốn niên kinh nói rồi. Quy kẻ kẻ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 khắp khuôn mặt là hoảng sợ r u n g g i n g nói ta chúng ta phía sau chỗ r ử a là tinh thành người các người có bản lĩnh đi tìm tinh thành chiến chiến thần đại nhân sớm muộn sẽ chế tài các ngươi đây là phía trên lời nhắn nhủ ngoan thoại nhưng hắn nói không có chút nào h u n g á c cho nên đ ầ y trời lơ lửng thân ảnh nghe được đều cười cái kia át lan tít thanh niên nhưng không có cười mà là hơi nhũ lên l ô n g mày gặp cái kia h è n m ọ n thân ảnh còn muốn nói gì nữa không kiên nhẫn có chút phất tay sau một k h ắ c người lính này miệng v ừ a trường thân thể tựa như cho bụi theo gió phiếu tán mà cái này át lan tít h a n h niên lại như có điều suy nghĩ chiến thần thần tính sinh mạnh a có được phong hảo,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 Atlantis thanh niên sắc mặt biến hóa nhìn qua phía trước một chỗ nơi đó không gian vật mèo trống rông hiện ra một bóng người chính là Atlantis sắc mặt hắn băng lãnh trong mắt ngậm lấy mãnh liệt phẫn nộ cùng sắc ý cùng n ô n n g ự a không cách nào hình dung đau lòng chỉ là lạnh lùng nói ngươi chưa từng học qua quang minh kinh n a ở đây tất cả mọi người trông thấy bỗng nhiên xuất hiện ạt lạc đều là giật mình đợi thấy do ạt lạc khuôn mặt lúc mới thu hồi dâng lên ý ngược lại kỳ quái nhìn qua ạt Atlant. lạc Atlantis thanh niên ngưng mày trên dưới giò xét đạt lạc một chút đột nhiên neo mắt kinh nghi nói ngươi ngươi là ạt gào to nói ta hỏi ngươi ngươi học qua quang minh kinh không?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 Atlantis thanh niên kinh ngạc nói ngươi ngươi là ạt lạc bệ hạ ạt lạc t r ợ t quất lên ta cho ngươi đi tìm các ngươi nơi này tối cao người phụ trách tới Atlantis thanh niên sắc mặt biến đổi vẫn là giơ lên trong tay máy truyền tin phi tốc nói vài câu một lát sau đám người đỉnh đầu hàng không mẫu h ạ n cửa máy mở ra từ đó bay lượn mà ra một vị dáng người t h ấ c tha cao g ầ y nữ tử cũng là Atlantis bén nhọn lỗ thai như tinh linh tuyệt mỹ gương mặt cùng thương lục sắc thuần t ú y mái tóc nữ tử này vừa bay xuống liền trông thấy ạt lạc không khỏi khe giật mình lặp đi lặp lại dò xét hai mắt mới nhịn không được nói ạt lạc bệ hạ làm sao có thể, ngài, ngài còn sống. át lạc nhìn nàng một cái sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần nói tại sao muốn giết những người này nữ tử này còn chưa lên tiếng cái kêu atlantis thanh niên nhân tiện nói bọn hắn nhỏ yếu như vậy còn sống liền là lãng phí tài nguyên đương nhiên nên giết tại điệu tâm thế giới hoàn cảnh dạy cho atlantis được nhục cường thực phát tắc Quy yếu yếu vậy. vậy. một chương 848, tổ tiên ta tổ tiên chương của ta không có Chương của có không khả như không khả như Nhỏ chết. nghe như năng Yếu. Như vậy. Yếu. Nhỏ yếu đáng、chết. Atlas nghe nói như thế, chỉ cảm thấy tức bệ phổi. gắt gao nhìn chằm chằm cái này atlantis thanh niên nói quan g minh kinh bên trên chẳng lẽ không có dạy bảo các ngươi đ ố i kẻ yếu muốn ôm lấy một viên đồng tình bảo vệ t â m chúng ta là người chúng ta cái chủng tộc này vậy mà tuân theo t ẩ u thú phát tắc atlantis thanh niên cười lạnh một tiếng nói đây là tự nhiên phát tắc tại tự nhiên trước mặt nhân loại chúng ta cùng t ẩ u thú không có gì khác biệt đồng dạng sẽ chết đồng dạng sẽ bị vi r u s cảm nhiễm kẻ yếu bị người lớn kẻ yếu bị ném bỏ đây chính là phát tắc atlantis nằm thật chặt n ắ m đấm h í t một hơi thật sâu nói thế nhưng là ngươi hẳn phải biết vứt bỏ kẻ yếu đáng x ấ hổ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 trong mắt bọn hắn ạt lạc cao không thể thành ạt lạc ánh mắt rơi trên người bọn hắn thanh âm bình tĩnh nói thu tay lại đi các ngươi phạm vào tội nghiệt ta sẽ gánh chịu bây giờ lập tức thu tay lại khi một cái chân chính thuần túy ạt l ạ n thì người đừng để cho ta mất mặt tuyệt mỹ nữ tử lấy lại tinh thần kinh nghi nói ngài ngài thật sự là ạt lạc bệ hạ ạt lạc khẽ gật đầu cái kia ạ t l ạ n t i s thanh niên cũng lấy lại tinh thần đến nói làm sao có thể ạt lạc bệ hạ đã s ố n chết ngươi làm sao có thể là ngươi khẳng định là giả lại nói ạt lạc là chúng ta atlantis khai quốc đại đế làm sao có thể giống như ngươi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 Ta là b ả nghe đội tối cao n ư ờ i p ụ trách Gina. Chúng ta tới tới Chúng Gina. m ặ được át lặt trong lời nói tức giận tuyệt sắc nữ tử do dự một chút vẫn là gật đầu nói rõ át lặt nắm chặt nằm đấm nói liên lạc bọn hắn để bọn hắn đều tới tuyệt sắc nữ tử trần ờ một chút nói hồi bẩm bệ hạ chúng ta bảy c h i đội ngũ tối cao người phụ trách là lôi đ ỉ n h thần vương chúng ta có thể trực tiếp liên lạc lôi đ ỉ n h thần vương ngụ ý là mình không phải l ã o đại không có quyền lợi triệu tập bảy c h i đội ngũ a t l a c sầm mặt lại nói vậy liền đi gọi hắn rõ tuyệt s ắ c nữ tử lập tức đáp ứng bay trở về hàng không mẫu hạng một lát sau tuyệt s ắ c nữ tử lần nữa lóe ra hiện tại a t l a c trước mặt một gối quỳ xuống nói hồi bẩm bệ hạ đã thông c h i lôi đ ỉ n h thần vương hắn lập tức liền tới đây gặp ngài ạt khẽ gật đầu tuyệt xác nữ tử lại nói bệ hạ ngài muốn hay không đến phía trên đi ngồi một chút không cần ạt lạnh l ù n nói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 cánh tay b ô n g nhiên vụ một cái t r u n g quanh bầu trời bông hát cám xuống dưới tất cả tia sáng cũng bay đến hạt lặt lòng bàn tay theo bàn tay hắn nắm chặt đem lòng bàn tay áp xúc một đoàn cường q u a n g nắm về sau tòa thành nhỏ này phía trên triệt để hóa thành hát cám hát cám yên lặng mấy giây sau hạt lặt bàn tay bung ra lòng bàn tay q u a n g cầu bành một tiếng nổ tung hóa thành điểm điểm nhu hòa quan mang một lần nữa chiếu sáng t r u n g quanh thế giới tuyệt s ắ c nữ tử cùng ạ t l ạ n tịch thanh niên hơi nghi hoặc một chút nhưng không có mở miệng bởi vì nơi này đã không tới phiên bọn hắn nói chuyện gặp qua hạt lạc bệ hạ trung n i ê n nhân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 c ũ nói g p h n h xong ba phần, lời cuối cùng ngữ khi đã là cực kỳ lăng lệ hai mắt ngầm uy giống như không ai bị nổi tôn vương lôi đình thần vương khẽ giật mình nghĩ thầm như thế ạ lặt là bọn hắn khai quốc đại đế không cần thiết đe dọa bọn hắn không khỏi trong lòng âm thầm nghiêm nghị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 hạ lạc gặp hắn tương đạo xin lỗi sự tình không để ý trong lòng tức giận hắn hiểu rõ lâm siêu tính tình tuyệt không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt mà lại cũng tuyệt không phải một cái phẩm đức cao cỡ nào còn người lúc trước thu đến lâm siêu mười lúc hắn liền từ lâm siêu trên thân cảm nhận được l ệ n h thấu xương s ắ c ý là đối những kẻ xâm lấn này s ắ c ý đem ngươi người dàn xếp một cái hạ lạc không nói thêm lời c h ấ p hai tay sau lưng xoay người sang chỗ khác lôi đình thần vương gặp làm tức giận đến vị này khai quốc đại đế khe nhữ mày quay người phất phất tay hướng phía sau hai vị nam nữ trẻ tuổi nói hồng liên ngươi lệ nhân mã của chúng ta ở chỗ này chỉnh đ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 nói các người máy kiểm tra phạm vi là nhiều ít đây là ngàn tỷ cây số vương cấp tham trắc khí cũng là chúng ta nghiên cứu ra cao cấp nhất tham trắc khí lôi đình thần vương mang theo vẻ kiêu ngạo nói át l ạ n trong lòng hơi ngạc nhiên hắn biết muốn nghiên cứu r a dạng này quy cách tham trắc khí cỡ nào không dễ dàng tại hắn quản lý thời kỳ a t l a n t i tham trắc khí vẫn chỉ là ngàn vạn cây số vương cấp bây giờ đều tăng lên gấp mười lần gật đầu nói không tệ bất quá mặt đất tổng diện tích c h ỉ ít có năm ngàn tỷ cây số vương các người phát hiện diện tích mới chỉ là mặt đất một phần năm đầu lôi đình thần vương kinh ngạc nói mặt đất lại có như thế lớn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 b ọ từng chiếc, từng chiếc tiếp tục r ư bay đi không lâu lôi đình thần vương bọn người liền trông thấy một tòa cự thành cao ngất gần hai trăm linh mét tinh thành cự bích về sau lại thêm tầng cự bích vĩ nạn mà bao la dốc đứng thẳng tắp giống như thiên thần chém xuống cự kiếm đem hết thể ngăn cách bọn hắn phi hành động cao cực cao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 tiến vào nội thành cự bích bên trong nội thành phồn hoa lần nữa để lôi đ ỉ n h thần vương bọn người m í mắt nhảy lên ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ và sợ h ã i t h a n phục dù cho là bọn hắn đ ị a tâm thần quốc thủ đô đều không có như thế phồn đinh không khí cũng không có như thế t ơ i mát cái này mặt đất quả nhiên là tài nguyên phong phú át lạp dẫn đầu mấy người đi vào tối cao tinh t h á p trước lần này là mang ngoại n h â n tới hắn không có trực tiếp từ ban công tiến vào mà là đáp xuống tinh tháp dưới l ầ u mang theo lôi đ ỉ n h thần vương bọn người đi bộ đến trong đại lâu ngồi thang máy lên thẳng đến hơn ba trăm tầng tầng cao nhất tinh thắp trong phòng họ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 hắn hướng ngồi ở phía trên cái k i a đạo tuyệt mỹ thân ảnh khẽ gật đầu nói lần này chế tạo phá hư sự kiện người chủ yếu là tộc nhân của ta gây nên ta dẫn bọn hắn tới mặc cho phạm thủ lĩnh xử trí phạm hương ngữ nhìn sang sau lưng của hắn mấy bóng người từ dài nhọn lỗ t h a i liền biết tất cả đều là atlan người khi thấy phía trước nhất áo giáp màu tím trung niên nhân lúc nàng mỹ mắt nhảy lên một cái s ắ c mặt nhưng không có biến hóa bình tĩnh nói giới thiệu cho chúng ta đi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 nhân loại s á c thực hẳn là học được tôn kính tiền bối chí ít tiền bối biết đến đồ vật luôn luôn nhiều hơn người một điểm nàng nghiêng đầu nhìn qua lôi đình thần vương nói ạt lạt bệ hạ nên tính là tổ tiên của ngươi đi cùng tổ tiên của mình đều vô lễ như vậy đây chính là a t l a n t ỷ thần vương đức hạnh a lôi đình thần vương cười lạnh nói buồn cười nhỏ yếu người còn nói đức hạnh các ngươi yếu cũng chỉ còn lại đức hạnh có thể nói ta đ ố i ạt lạt bệ hạ tôn kính là để ở trong lòng nhưng là các ngươi những này thổ dân cũng xứng nghị luận b ả n vương toàn thân chiến g i á bên trên nổi lên từng tia từng tia dòng điện tràn ngập khí tức hủy diệt